huyết điện tổ vương sợi tóc bay ngược mà lên nhấc lên cái kia một cây hóa thành huyết điện h ư n g thương nâng lên khí huyết vận t ạ i vung vẩy trường thương trên cánh tay màu đỏ khí huyết ngập trời không ngừng bốc lên c h ạ y ngược hồng mang khuấy động tràn ngập này phương thiên địa bên trong thiên địa một mảnh h ồ n g mang nàng giơ cánh tay lên vung lên cái kia một cây h ư n g thương chuẩn bị đem đóng đinh ở phía này trên trời sao chết đi giao chỉ lao tổ một thân tiên quang đại phóng một màn kia lụa trắng giải lụa trong nháy mắt phóng đại lụa trắng phía trên khắc họa bên trong thiên điện h ậ t nguyện tinh thần hoa điệu chung ngư chim bay cá nhảy diễn bi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 chương á i kia một m ả n tiếng vang giống như thần mình, vang n h t h vọng một trăm bảy mươi ba thánh nhân vương c h i chiến vầy xem nhân tộc tu sĩ gặp bầu trời phía trên hai bóng người cùng một chỗ rơi xuống t h ầ n s ắ c cứng lại đúng là lưỡng bại câu thương còn lại thánh nhân vương nhóm các dùng bí thuật đem dẫn dắt tiếp theo xem xét hai vị thánh nhân vương thường thế huyết điện tổ vương ở ngực một đạo dài mảnh vết máu cái kia gần như là vết thương trí mạng quanh thân nhỏ bé vết thương cũng có thể không đáng kể giao chỉ lao tổ một bộ váy dài hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ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 một đầu thanh đằng đạp đất mà lên đem đ ằ n g thành tổ vương nâng lên đạo này thanh đằng trong nháy mắt biến lớn thành dài trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất đâm vào mây trời phía trên thanh đằng cổ lục ẩn nút mà lên giống như trường lòng dây leo phía trên hoa văn dường như long văn lân giáp cực giống cổ kinh bên trong chỗ miêu tả thang cốc bên trong cái tiêm một gốc thông thiên phủ tang tháng cây phá vỡ thiên địa mười cái mặt trời ở đây nghỉ lại ba trăm ba mươi lưu vân sơn lão tổ trong tay thần quang l o ạ lên một vệ thần quang phóng lên tận trời dựng lên thông thiên thần tiểu thần tiểu thần hoa phóng ánh sáng ánh sáng bắn ra một phía thần hoa ánh sáng phong cách cổ xưa lại hàm ẩn vô thượng đại đạo lý lẽ mỹ lệ trói lọi giống như vĩnh hằng một t o a thần kiều liên tiếp lên chín tầng mây dường như liên tiếp vô thượng tiên ngực lưu vân sơn lão tổ một chân đạp ở thần kiều phía trên bóng người đã tiêu tán không thấy cái k i a thần kiều dần dần hóa thành ánh sáng mưa t à n mát một phương này sơn hà một mực nghe nói thái sơ thánh địa vô thượng diệu pháp hôm nay cuối cùng có thể lĩnh giáo một phen đàng thanh tổ vương mỉm cười ngữ khí ôn hòa không thể không nói đàng thanh tổ vương ôn n h u n h ư ngọc sau l ư n g thần hà nhu hòa chiếu sang cái này mỉm cười khiến người ta kìm lòng không được,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 càng xa xôi ngôi sao nổ tung từng mảnh từng mảnh tinh hà ảm đạm xuống t i ê n võ đại lục phía trên giống như là có ba vầng mặt trời treo trên cao treo lơ lửng giữa trời thổ lộ không gì so sánh được ánh sáng toàn bộ tiên võ đại lục đều trong suốt dị thường rầm rầm rầm bầu trời bên ngoài hai đạo âm thanh ảnh không ngừng đánh đụng giao kích chỗ tiếng vang chấn thiên động điện từng mảnh từng mảnh tinh hà ánh sao bị hai người phun ra nuốt và ở giữa hút đi trong nháy mắt t m đạm đi bị chiến đấu chút xuống dòng nước lũ hướng nát một đạo thanh đằng ẩn nút mà lên giống như trường lòng dây leo phía trên hoa văn dường như long văn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 một màn kia thái sơ chi khí cũng bị tan g ã đến thu nhỏ đàng thanh tổ vương sau l ư n g thần h ạ ánh sáng n ư u h ò a l o a lên một đạo thần h ạ bay tới thanh đằng cổ m ạ n phía trên thanh đằng hóa thành cổ lục thanh long một miệng ngậm chặt cái kêu một đạo thần h ạ giống một tiếng chấn thiên long hống vang vọng tinh hà chấn động đến chân trời ngoại t i n h sao băng rơi thanh đằng cổ m ạ n hoa văn ảo tưởng làm lòng lần thần h ạ chiếu đến toàn bộ thanh đằng cổ m ạ n biến lớn kéo dài ra thanh đằng lần nữa tăng vọt trở đầy một phương n à y tinh không lưu vân sơn lão tổ trong mắt trận l o a sáng một vệ thái sơ thần quang tấu mắt mà ra bay ở một mặt hỗ trợ lẫn nhau ông một vệ thái sơ chi khí cùng cái kia một đạo thái sơ thần quang khởi động lại khai thiên thái sơ chi khí phân hóa thiên địa tối t ă m thái sơ thần quang thắp sáng thiên địa này hạ cám đem cái kia đạo thanh đ ẳ n g cổ mạn g biến thành trường lòng khóa tại thiên địa tối t ă m bên trong thái sơ chi khí phân thiên khai địa đem cái kia trường lòng cùng nhau coi là tối t ă m c h i vật muốn đem một chồng cũng phân đoạn một màn kia thần quang không ngừng đụng vào lớn lên trên thân rồng đụng g a y cái kia lớn lên trên thân rồng lẫn giáp ầm ầm cái kia một đầu thanh đằng cổ mạn biến thành trường lòng không cam lòng bị hóa luyện quanh thân thanh sắc thần huy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 này mới thiên địa pháp tắc hoàn toàn bị đánh tan vùng thế giới này đạo lý bị đánh nát mấy ước dằm tinh hạ đều hóa thành vô hình hoàn toàn vĩnh viễn tiêu tán ở cái này một phương vũ trụ ở giữa chương một trăm bảy mươi bốn vô biên khủng bố thánh nhân vương vê anh cái kia bầu trời phía trên hai bóng người bay rơi xuống đứng ở mặt đất thân hình run lên kém chút ngã xuống đàng thanh tổ vương sau lưng thần hà hoàn toàn ảm đạm đi cái kia một trương như ngọc khuôn mặt giờ phút này thương trắng dị thường lưu vân sơn lão tổ khuôn mặt càng lộ vẻ dán u a sắc mặt cũng trắng xám dị thường trên thân ăn mặt đều có chút hứa phám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 chuyển biến mất vô hình trong chốc lát cái tiêu đạo tử khí đã trên bầu trời nam tử thể trạng cao lớn thân hình v ĩ n g ạ n thân mang hắc kim trên lớn giáp trong tay biến ảo một cây hoành thiên chiến kích đứng thẳng trong hư không coi thường chúng sinh vạn vật giống như là thần m i ế u tế tự cổ xưa nhất thần linh vô tình mà lạnh lùng mặt mày lúc khép mở nhưng lại có vạn cổ huy nghiêm c à n g có vạn năm không thay đổi bằng lãnh tử khí vờn quanh nam tử một thân áo màu tím vô thượng lấy, lộ ra ánh vàng k h ô n mặt mơ hồ bất định nhìn không ra rõ ràng không t ấ u ông một tòa tầng chín tử khí đạo tháp đứng ở nam tử mặc ao tím lòng bàn tay trái phía trên.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 ánh sao vẩy xuống từ sắc đạo tháp chiếu lên từ sắc đạo tháp bóng ánh sáng long lanh phát ra không gì so sánh được mỹ lệ ánh sáng mạch từ khí lan tràn phương này trụ vũ trong tinh không hắc cám bị nhiễm lên một t ầ n g tử sắc tinh quang đang lửa phía trên tử s ắ c trong bóng tối không gì so sánh được lập lòe mỗi một vì sao đều đang tỏa ra không gì so sánh được ánh sáng một phương này tinh không hoàn toàn bị thắp sáng mỗi một vì sao đều tại phóng xạ thuộc về cái này chính mình ánh sáng nam tử mặc áo tím nhìn lấy sắp vạch đến trên mặt chiến kích trong mắt tử mang l o ạ qua trong chốc lát liền cùng một khỏe sáng ngôi sao chuyển đổi vị trí、Ấm、ẩm ẩm Cái ngôi sao kia trong nháy mắt bị bổ ra chiến kích lắp một cái viên này loẹ sáng ngôi sao biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng t â m hơi hắc kim chiến giáp nam tử bước qua trời cao chân hạ một đạo lưu quang hoành không phóng tới tên kia nam tử mặc cao tím nam tử mặc cao tím n é t miệng lên vẻ m ỉ m cười ngôi sao đều là biến động vị trí một phương này trụ vũ tinh ngôi sao biến thành vô thượng sát trận thế muốn đem hắc kim chiến giáp nam tử sống sở sở c h ấ n sát nơi này làm cho người run sợ trong lòng tuân gia hoảng sợ ngân sát tinh quang các loại trật tự chỗ hóa thần liên sen lẫn biên bồ hắc kim chiến giáp nam, chi nam, nam tử toàn á thân thần hà lỡ lờ cơ thể hà huy tán loạn quanh thân phát ra chống cự pháp tắc nổ vang t mọi loại ngôi sao đốt bốc cháy hóa thành bản chất nhất bản nguyên phát tắc khiến tinh vực này đều run lên ẩm ẩm vô cùng lôi đỉnh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 Gầm lên dẫn giữ chấn động chủ vũ, chấn động đến một phương đang một lên Lại dẫn chấn chấn đến này tình rung chủ đều vũ, vực dậy. k ông cách nam à o chấn động cái động i k c h ậ dai đẻ xuống tử mặc áo、so、tím vung ra một đạo tử khí đạo tháp pháp tắc vận sáu lẻ ba chuyển đáy tháp vô thượng pháp tắc đội hiển đạo tháp bắt đầu biến đến nặng tựa và cân đông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 kiếm minh p h u n g trào sắp bén chi khí đẩy ra phương này trụ vũ kiếm khí hoành không tất cả đụng c h ạ m kiếm khí ngôi sao đều bị cắt mở vết cắt bình thản qua n g hoa một vòng ngân nguyệt lại vẩy ánh sáng ánh trăng lạnh lùng h à n khí tràn ngập cái kia vây khốn kiếm trận tứ cựu trên thân kiếm đều ngưng ra một thân xương lạnh keng keng giao kích chỗ giống như là em t hai tiên tê u lại nhói nhói nhân thần hồn một phương này trụ vũ khóc l â y động kêu trên trời xanh rơi xuống m ư ơ máu dường như kêu to đau hoàn toàn hô hô hô vũ trụ ở giữa đại phong lồi ra vùng này y mắng chi địa lại xuất hiện cuốn lên c ù n phong thanh âm cồn phong m u ố i chuyển động thân thể giống như là m u ố i lên vô thượng trường long sức gió lướt qua hoang vu ngôi sao trực tiếp phai mở bên trong hóa thành vô hình ông hư không ở giữa một mặt như gương sáng hư thực bất định định trụ phương này trụ vũ cồn phong bao phủ không thể cẩn thân một đầu vô thượng sông dài dâng trào giống như bô lòng nước sông dâng lên huỳnh kích mà lên đánh vào cái k i a vặn vẹo cồn phong phía trên giang giác một phương này hư không trong nháy mắt bị xé nứt cái k i a một mặt như gương sáng vào hư không bên trong không ngừng chìm nổi ánh sáng nói lên nơi lây hư không trong nháy mắt hoàn hảo cồn phong b a phủ sông dài dâng t r o cả hai không ngừng chạm vào nhau một phương này tinh vực trực tiếp x é rách trời xanh hạ xuống mạch tuyết phương này tinh vực ở giữa đều bị hàn tuyết chỗ che đậy mọi loại thần thông p h á p tắc ở chỗ này trụ vũ ở giữa hiện hiện gian g g i á c vạn đạo bị đánh nước xé nát phương tiên h điệu này đại đạo thống khổ gào thét vô thượng p h á p tắc trật tự bị phá hư giữa thiên điệu một phương này khí hậu dối loạn thần thông bí thuật phun trào chỗ trụ vũ ngôi sao vinh ảm toàn bộ tinh hà biến đến phân mảnh phương này tinh hà đều bị trực tiếp đánh gãy ở trong gầm trời ở giữa vô số thần thông trật tự hóa thành thần liên không ngừng biên mục dệt đánh đánh nhau、Ấm、ẩm ẩm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 chiếu lên tiên võ đại lục mây nhiễm vạn đạo thần hạ ẩm ẩm không ngừng có máu tươi từ bầu trời phía trên vại xuống đến n ệ n trên đại lục tạo thành khắp nơi dạn nứt dấu vết ẩm ẩm từng mảnh từng mảnh thoái cốt theo vực ngoại rủ xuống thoái cốt lóe qua bạch ngọc lộng lẫy nội liêm kim quang chỉ là phía trên nhiễm máu tươi áp sập từng mảnh từng mảnh vạn sơn lần lượt có cường giả thi thể từ thiên không rơi xuống bên trong có nhân tộc cũng có tổ vương tiên võ đại lục không ngừng xuống tới mưa máu cuốn lên cuốn phong vùng thế giới này vạn linh kêu gen tư gọi sầu nào thánh nhân vương cái chết một cô cực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 lão nhân chân đạt một phương này tinh hà thật cao mà đứng phản g phất trời sinh như thế và đạo thần phục dưới thiên địa chứng nhận đạo pháp tác thừa nhận ý ông một đạo ma quán lập cách đỉnh đầu một thân đạo văn khắc h ỏ a ma quán phía trên đạo văn phong cách cổ xưa tối nghĩa không cách nào khám phá rõ r à n g dấu cửa động năm g đen ước bóc phương này tinh vực hết thể linh lực tổ vương nhóm đồng tử co rụt lại cái k i a đạo ma quán để bọn hắn nhớ tới đã từng rung động toàn bộ tiên võ đại lục khí thôn bát hoang vô thượng tồn tại người này là ai lại mang theo cực đạo đế binh đến tận đây là ai cũng không trọng yếu quan trọng là cái t i ê một đạo cực đạo đế binh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 v ạ chương h một trăm bảy mươi bảy đàm phán diệp trường ca hiện thân thái sơ thánh địa trong phạm vi thế lực lập tức quét sạch ra một khu vực nên đón vạn tộc, tổ vương, tộc vương tổ vương cùng nhân tộc cường giả ngồi n g tùy đối diện nhau cai cựu đế định ngồi hai trong tộc bên trong trà thơm linh trà kỳ chân truyền hồ ở giữa Ký hương thế ừ đó c mà vẫn là hoàn toàn tính mịch rốt cuộc có tính khí nóng này tổ vương không giữ được bình tĩnh vô bàn lên chúng ta phải nên về tộc ta bất diệt cổ hoàng chi từ tự còn muốn các ngươi diệp trưởng ca hướng chúng ta thánh tộc xin lỗi một ta trở thái sơ thánh địa thánh tử xin lỗi tuyệt đối không thể nếu không phải các ngươi cổ tộc nhục ta nhân tộc trước đây trưởng ca sao lại tùy tiện độc thủ lưu vân phía trên lão tổ n h n g mày b á c bỏ tổ vương điều kiện chư vị tổ vương ánh mắt liếc xéo ngồi tại hai tộc trung ương cái c ử u đế liếc một chút cái c ử u đế sắc mặt như thường nhìn không ra bất kỳ biểu lộ tổ vương cao mày cổ tộc thánh nhân tử đ ệ làm nhục nhân tộc phía trước bị tiên đài tầng hai diệp trưởng ca cứ thế mà chép giết lấy mạnh thăng yếu lại bị cục giết hôm nay nhân tộc trần đế đình chiến nhắc lại nhân tộc thiên kiêu tự mình xin lỗi sự tình sợ là muốn tiếp xúc trần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 nhưng chúng ta thánh tộc bất diệt cổ hoàng con nối dõi n g ư ơ i nhất định phải giao ra đàng thanh tổ vương ngữ khí thay đổi trước đó ôn hòa trong giọng nói để lộ ra ít có kiên định cảm giác một đôi xanh hai con mắt màu vàng nóng nhìn về phía diệp trường ca các ngươi con cháu đ ụ c ta nhân tộc bị chúng ta c h é m giết chính là gieo gió gây bão gì đến truy cứu câu chuyện diệp trường ca thần sắc như thường thản nhiên nói làm càn chúng ta thánh tộc cùng ngươi đám nhân tộc sao có thể đánh đ ộ n g một tên tổ vương vũ bàn lên nhưng lại đảo mắt hối hận vừa bật thốt lên lời nói vội vàng nhìn về phía cái cửu đế đã thấy cái cử đế thần sắc như thường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 điều đó không có khả năng nộ đạo trả thụ chính là chúng ta bất d i ệ t sơn chân bí sao có thể để cho người khác có tổ vương sắc mặt dâng lên không gì so sánh được t ứ c giận đằng thanh tổ vương cũng sắc mặt tâm trầm tuy nhiên đoán được diệp trường ca hội công phu sư tử ngoạn không muốn vẫn là đánh giá thấp diệp trường ca yêu cầu tiểu h ư u nói d ỡ n nộ đạo trả thụ chính là bất d i ệ t sơn chân bí c h i vật không có khả năng ngừng ra mời tiểu h ư u nói ra điều kiện khác đi đằng thanh tổ vương lắc đầu việc này không có thương lượng như vậy tổ vương nhóm mời trở về đi ở trong mắt tổ vương bất diện cổ hoàng con nối roi thêm mà so ra kém một gốc nộ đạo trả thụ diệp trường ca lời nói suy cười một tiếng quả nhiên tại chỗ tất cả tổ vương trong mắt lên cơn giận dữ hận không thể đem diệp trường ca chấn áp tiểu hữu làm gì sử dụng kế khích tướng không bằng đem yêu cầu cùng nhau nói ra đi đằng thanh tổ vương mặt không biểu tình chỉ là trái tim tức giận phồn bình mạnh mẽ trở phát đệ nhất ta muốn bắt d i ệ t sơn viên kiêng ộ đạo trả thụ thứ hai ta muốn nhân thế gian tại tiên võ đại lục không có người nào tồn tại thứ ba ngày hôm trước khi nhục nhân tộc cổ tộc một mạch toàn bộ tự vẫn tại nhân tộc tổ tiên tiến thứ tư ta muốn ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch diệp trường ca khuôn mặt mịt cười nhanh chóng phun ra ba cái yêu cầu càng lắng nghe xong diệp trường ca yêu cầu tổ vương khuôn mặt càng là hát dọa người không có khả năng đàng thanh tổ vương sắc mặt băng lãnh trong mắt vẻ tức giận loại qua không có khả năng diệp trường ca lấy ra cái viên kia khắc họa vô thượng p ư ợ n g văn tiên hoàng trứng sắc mặt dần dần băng lãnh tay bên trong pháp tắt phun trào bao khỏa cái k i a một cái tiên hoàng trứng n h ư n ế u không đáp ứng ta lập tức đem tiên hoàng đẻ t r ứ n g sinh hóa luyện nhóc con ngươi dám tổ vương trong mắt tức giận tăng vọt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 Viên tiểu hữu chúng ta bất diện sơn nộ đạo trả thụ có thể cho các người ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng có thể cho nhân thế gian do ta hủy diện nhưng cái này thứ hai yêu cầu nhìn tiểu hữu từ thương hại đang thanh tổ vương mở miệng ta nói qua bốn điều kiện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 diệp trường ca thu tay lại bên trong dung luyện tiên hoàng chứng phát tắc thần s ắ c lạnh nhạt không thèm để ý chút nào những cái kia tổ vương mang theo giữ t ậ n tức giận khuôn mặt đợi ta thu đến tất cả mọi thứ tiên hoàng chứng tự nhiên hoàn hảo không chút tổn hại giao phó các ngươi nhìn tiểu hữu tự giải quyết cho tốt đàng thanh tổ vương sắc mặt băng lãnh trong mắt sát ý tràn ngập chương một trăm bảy mươi chín tổ vương một mạch bị chém giết hầu như không còn tổ vương chi địa ánh sao phá nát trên đỉnh đầu treo cao tinh hạ ảm đạm tổ vương chi địa không ngừng rung động cái kia một vòng huy hoàng mặt trời một vòng tràn ngập ma tính hát nhật bị đại pháp lực đại thần thông đánh、nát.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 thiên địa diễn dị vạn linh đồng cảm thánh nhân cái chết có thánh nhân cảnh giới trở lên cường giả chết đi vạn tộc tu sĩ kinh hô mấy ngày trước đây cổ tộc nhân tộc ở giữa đấu tranh không phải là bị nhân tộc chuẩn đế cưỡng ép đình chiến sao làm sao còn sẽ có thánh nhân lấy phía trên cảnh giới cường giả n ố t hận nhân tộc cổ tộc đại chiến t i ê n võ đại lục không ngừng phiêu tán lên m ư a máu cuốn lên cuồn phong thiên địa vạn linh đều là lòng có cảm giác têu g ê n t ư gọi đều là sầu nào thánh nhân vương cái chết thẳng đến nhân tộc chuẩn đế cường giả cái cựu đế tiến về thánh nhân vương kịch chiến chỗ cưỡng ép đình chiến hai tộc mới bắt đầu thu liễ không sai ngày hôm nay lại lần nữa nhìn thấy thiên địa phiêu hết mưa khắp nơi bao phủ quân phong có một đạo kinh ngạc nghe trong vòng một ngày truyền hồ thiên hạ có đường đi tổ vương c h i địa tu sĩ trông thấy phía kia sơn hà rung động phát ra c h ấ n tiên tiếng vang biết được có đại pháp lực đại thần thông tu sĩ đang c h é m giết phía kia bầu trời không ngừng rên gì n à y phương thiên địa vạn đạo suy yếu trật tự ngược lại loạn thư không k h ô ngừng n g nổ tung cái kia một phương thiên địa dị tượng nổi ra lại bị xé nát tổ vương bỏ mình cái kia một thân tản da sáng trói thần mang máu giải đầy mỗi một phe tổ vương tri đ i ệ đạo này kinh ngạc nghe khiến người ta tộc ở giữa một mảnh hỗn loạn không ngừ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 khó có thể nhìn ra đến cùng là người phương nào cái này một nghe đồn bao phủ tiên võ đại lục thập phương đều là động thiên hạ c h ấ n kinh cũng đang thảo luận lấy là phương nào cường giả cường thế như vậy chém giết tổ vương một mạch cả một tộc nhóm trực tiếp hủy diệt không ngừng có kinh ngạc nghe chuyển đến quanh năm tràn ngập cồn phong tổ vương c h i đ ị a p cồn phong tán đi cái kia trong gió lãnh địa rơi xuống tâm h cốc ngân n g u y ệ t tổ vương c h i đ ị a cái kia một vòng ngân n g u y ệ t tràn đầy nát vết một p ư ơ n g vô thượng tịnh thổ đều nhuộm thành màu đỏ hát nhật tổ vương tri đ i ệ hát nhật bị đánh nát cái kia một vùng thung lưỡ huyết tinh chi khí ngập trời quần quận từng đạo từng đạo kinh ngạc nghe. cộng h ấ n đ đến tộc i đại đi, liên đi, ê tê n nào ngất đi, tê cả ra đầu. Như vương võ đầu đầu. lục tục cả cả chết cổ tất tu thế tổ t sĩ ra sợ là này giận dữ hơn. Mảnh dữ tại i ê n võ đ lục Cổ khả năng đều muốn rung động động. đều tiên ộ c t ạ t i võ đại lục thế lực căn cơ quá mức cường đại quá thần bí người khác vĩnh viễn không biết phía kia cổ lao thổ địa chi bên trên có bao nhiêu khủng bố không chứng tỏ tại phiến tiên địa này lại muốn bắt đầu đại loạn cao tuổi lao tu sĩ cảm thán lại đem nên đón máu vẫy đất đen sơn hà lại làm đỏ thời đại vô số tu sĩ không ngừng cảm thán tổ vương cái chết huyết mạch toàn diện cổ tộc đem lấy như thế nào thái độ đối mặt nhân tộc trước đó vài ngày mới vừa cùng cổ tộc đình chiến hôm nay lại lại có việc như thế chuyển đến nếu là truy cứu nhân tộc sợ là không đ ư ợ c t hiện thế mà cổ tộc toàn thể trên dưới giống như là không biết không nhìn thấy chuyện như thế phát sinh không làm biểu thị không rõ thái độ không có động tác tiên võ đại lục tu sĩ không gì so sánh được nghi hoặc dựa theo trước kia cổ tộc con cháu bị tộc khác đánh g i ế t cổ tộc nhất định nghiêng toàn tộc c h i lực cũng muốn cái kia đánh g i ế t cổ tộc người ngọn oán nghiệm mà chết dùng cái này lễ tế chết đi cổ tộc con cháu thế mà thổ vương cái chết cổ tộc càng nên nhiều đất dùng võ mà không phải lúc này yên tĩ mắng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 cổ hoàng con nối roi tương lai nhất định là tụt nhân tộc vì báo thù rửa hận mà loại kia tổ vương cho rằng nhân tộc khi người quả đáng vọng tưởng dùng thánh tộc chi mệnh huyết tẩy hắn chờ đối với chỉ là tiện tộc làm đủ bực này tổ vương chủ trương huyết tẩy nhân tộc l ậ t ú t bên trong dùng máu tươi cùng chiến tranh nên đón bất diệt cổ hoàng chi từ tự đáng thanh tổ vương không cách nào chứng nhận bất diệt cổ hoàng con nối roi tại nhân tộc tay một khắc trước biến số thì nhiều một phần riêng là cái kia diệp trường ca chứng kiến qua cổ hoàng thời đại huy hoàng hắn nếu là cổ hoàng con nối roi coi là thật hủy diện tại hà tây tất cả tổ vương coi như tự vẫn tại vạn tộc trước cũng vô pháp đền bù chuyện như thế kiện hồi bất diệt cổ hoàng chi từ tự cấp bách sau đó hắn chém hết những cái k i a tổ vương đem hắn chờ huyết mạch con cháu đầu lâu cùng nhau chém xuống thì liên cái k i a tổ vương chỗ cư trụ đều cùng nhau hủy diệt bên trong đàng thanh tổ vương ngài định tốt thời gian đến có cổ tộc con cháu quỳ bái tại đàng thanh tổ vương trước người sắc mặt cung kính đàng thanh tổ vương sắc mặt im lặng hơi hơi nâng tay vung tay lên cái k i a cổ tộc con cháu lui ra không có phát ra một chút tiếng vang cổ tộc con cháu biết được đàng thanh tổ vương đưa liên tục hủy diệt mấy vị tổ vương huyết mạch về sau gần đây hỉ nộ vô thường cổ tộc con cháu không dám tiếp xúc mi mắt vạn sự đều làm đến cực điểm h o à n mỹ sợ chọc giận đằng thanh tổ vương đằng thanh tổ vương ánh mắt ngưng tụ sự kiện này đã làm ra quyết định liền đã không cách nào quay đầu hắn uống một hơi hết tất cả nước trà cái ly hướng trên bàn hung hăng phóng một cái bàn đá cùng chén ngọc trong nháy mắt hóa thành một phấn một đạo mạn xanh trường đằng phóng lên tận trời thần hà chiếu vậy ở giữa làm việc chỗ ánh sáng lưu h ò a mỹ lệ dị thường lại là một tin tức truyền ngũ vực chấn động đến cái này c h ư thiên thập địa đều đang không ngừng lắc lư run dày có người kiến thức bất diện sơn quần hà bay lên không trung một mảnh thần hà phi vượ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 chưa từng nghe nói nhân thế gian đi ra vô thượng đại đế lấy sắt chứng đạo thần bí đế tử nên cùng nhân thế ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan chỉ là nhân thế gian hủy diệt bên trong cần phải k h á c có chúng ta không biết liên hệ thái sơ thánh điệu thánh tâm phong d i ệ p trường ca nghe nói bất d i ệ t sơn cổ tộc đều xuất hiện vượt ngang thiên vực trong vòng một đêm hủy diệt nhân thế gian trong ánh mắt lộ ra một t i ê nghiền ngẫm chương một trăm tám mươi mốt bốn cái yêu cầu toàn bộ hoàn thành mạng xanh gốc cây tùy ý phấn khởi đến chân trời mãi đến vậy quá ban đầu thành thánh thanh trước thánh nhân vương uy áp khí thế tràn ngập lại không có để ra bị rất tốt tốt khống chế lại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 một đạo kim sắc cầu vồng từ phía chân trời sẽ qua trong nháy mắt bay tới trước người một người theo cầu vồng phía trên rơi xuống một bộ trường bảo thuần trắng như tuyết không nhốn bụi trần tóc dài như mực đến e o diệp t r ư ờ n g ca cười một tiếng hướng về hai vị thánh nhân vương đi xuống thi lễ giờ phút này đ ằ n g thanh tổ vương nhìn lấy diệp t r ư ờ n g ca cái k i a m ỉ m cười hận không thể đem c h é m giết bốn cái yêu cầu làm đến vạn tộc thương cân đậu cốt nhân tâm phân tán nhưng đằng thanh tổ vương tin tưởng chỉ cần mang về bất diệt cổ hoàng tri tự trong vạn tộc hết thẻ vấn đề đều muốn được đến hoàn mỹ lựa chọn các người bôn cái yêu cầu ta toàn bộ đã đến đặng thanh tổ vương nhìn về phía di đệ nhất chúng ta yêu cầu ngộ đạo trả thụ diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt mỉm cười cùng đằng thanh tổ vương thẩm tra đối chiếu lên yêu cầu tới đằng thanh tổ vương sắc mặt băng lãnh bắt đến một k h ỏ a cũ kỹ thần thụ cây trả thân cây hoa văn giống như cầu l o n g cứng cắp có lực có thần bí chuyên môn ngộ đạo trả thụ từng bị vâu ngã đại đế thí nghiệm rời cắm kém chút chết h é o vâu ngã đại đế liền đem một lần nữa loại hồi bất diệt sơn còn có chuyên thuyết ngộ đạo trả thụ thân cây bị bất diệt cổ hoàng trả xuống làm thành vách quan tài chuyên môn bất tử thần dược đều có thuộc về tự mình ý thức như không giam cầm mà đến cái này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 diệp trương ca đã truyền nhân tộc quy phong mà lại nhân tộc không động binh đao liền đ ổ mấy vị cổ tộc huyết mạch những lời này không khâu nhập đằng thanh tổ vương trong hai đằng thanh tổ vương sắc mặt càng là âm trầm không hổ là thái cổ thời đại danh dương thiên hạ cường giả vậy mà có thể liền trảm ba vị phản loạn tổ vương đáng tiếc bởi vì phản loạn không cách nào chết tại tộc ta tổ tiên trước mặt thật là có chút t i ế n b ố i bậc này tổ vương thật sự là chết không có gì đáng tiếc đã làm lục nhân tộc lại phản nghịch tại vật tộc đảng thanh tổ vương giết đến tốt diệp trương ca mỉm cười không ngừng tán dương đằng thanh tổ vương đằng thanh tổ vương sắc mặt kia càng âm trầm dường như có thể ra nước tới.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 ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch đây cơ hồ muốn đem toàn bộ bất diệt sơn nguyên thạch móc sạch hơn phân nửa a một trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng đủ để cho cổ thế ra cùng thánh địa nguyên khí đại thương cũng chỉ có bất diệt sơn tích lũy nhiều năm mới có thể móc ra nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch so với trước ba cái yêu cầu đoán chừng bất diệt sơn cho rằng thoải mái nhất yêu cầu hẳn là cái này ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch đ a n g thanh tổ vương ném ra một mai không gian giới chỉ ném về phía diệp trường ca ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch đều ở bên trong các ngư có thể đếm lại diệp trường ca bắt lấy không gian giới chỉ thân thức quét qua ba trăm triệu diệp trường ca hơi hơi nâng tay các người bốn cái yêu cầu ta toàn bộ đã thành chúng ta thánh tộc bất d i ệ t cổ hoàng chi t ử từ đâu đằng xanh tổ vương trông thấy diệp trường ca gật đầu bước thiết hỏi các ngươi cầm trong tay nộ đạo trà thụ giao phó chúng ta thái sơ thánh địa lao tổ về sau liền cho các ngươi diệp trường ca lấy ra cái kia một cái tiên hoàng trứng tiên hoàng trứng trông thấy diệp trường ca liền bắt đầu không ngừng rung động nhớ tới kém chút bị luyện hóa thời điểm cuối cùng nộ đạo trà thụ cùng ba trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch giao phó tại diệp trường ca trong tay cái kia một cái tiên hoàng trứng bị đằng thanh tổ vương mang theo phóng lên tận trời nhanh chóng trở về bất diện s trước một trăm tám mươi hai vài ngàn năm trước thần vương thái sơ thánh điệp chư vị thánh nhân vương đủ tụ tập ở đây diệp trường ca hướng về đang ngồi thánh nhân vương cường giả hơi hơi hành lễ trường ca đa tạ chư vị thánh nhân lão tổ đến đây thái sơ thánh điệp trợ giúp ta c h ở chống cự cổ tộc tổ vương n à y không phải đơn thuần trợ giúp các ngươi càng là vì thủ hộ nhân tộc tôn nghiêm đang ngồi thánh nhân vương lão tổ toàn bộ k h o á t k h á c tay ra hiệu việc này không cần nhiều đến đi để ý việc này không cần nhiều đến đi để ý v i này không cần nhiều đến đi để ý việc này không cần nhiều đến đi để việc này không c ầ giao chỉ lao tổ cùng tử phủ thánh điệu ba vị lao tổ nhìn lấy diệp trường ca lộ ra hài lòng nụ cười như thế hậu đối đại trí tuệ g i ã tâm lớn càng có vô thượng tiên tư đại đế đều có thể việc này tận chúng ta cũng nên tán đi chư vị thánh nhân vương cường giả đều là đứng dậy chuẩn bị rời đi khương gia ba vị lão tổ xin dừng bước diệp trường ca trông thấy thánh nhân vương các lao tổ đều sắp rời đi đột nhiên hô hào khương gia ba vị thánh nhân vương lao tổ chuyện gì không ngừng ba vị khương gia lão tổ bỗng nhiên xuống nước chân tất cả thánh nhân vương lão tổ toàn bộ dừng chân lại quay đầu nhìn về phía diệp trường ca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 Mày may vô thổ ầ n sơn thần n tức, o bí khó lường vô thượng đại khủng bố chi điệp chính là chúng ta tiến về tổ vương nếu là gặp gỡ đại khủng bố cũng sợ là muốn nuốt hận bên trong thánh nhân vương lão tổ đều đối tổ sơn nắm giữ cảnh giác chi ý tổ sơn ở giữa quá nhiều thần bí càng có hay không hơn lên đại khủng bố lưu giữ ở chỗ này mấy ngàn năm trước đó khương gia vua thượng thần vương nội nhập tổ sơn bị khốn ở bên trong mặc dù nhanh đèn cạn dầu nhưng vẫn còn sống ở thế diệp trường ca hơi hơi nói ra khương gia ba vị lão tổ nghe nói như thế tin tức thần sắc cứng lại bình tĩnh nhìn về phía diệp trường ca như lời ngươi nói có thể hay không làm thật trường ca tự nhiên xác định diệp trường ca mặt lộ vẻ n g h i m ặ t hướng về ba vị khương gia lão tổ cam đoan này cái tin tính chân thực Tốt, việc này nếu vì thật. ta khương gia thiếu một cái nhân tình. gia khương nhân ngươi cái ba vị khương gia lão tổ liếm n hướng a u Diệp t r ờ n g ca v i thái tư t cách á h là sơ h tử, đ ư ơ n nhiên sẽ không lấn lừa bọn họ. sẽ lừa Ba về ị khương hướng gia láo tổ v các vị thánh nhân vương cường giả nói một tiếng nhanh chóng phóng lên tận trời trong nháy mắt đến không có không có tung tích h á n thánh nhân vương lão tổ nhìn thấy ba vị khương gia lão tổ nhanh chóng phóng lên tận trời cũng đều lần lượt cáo t ử từng đạo từng đạo thần hà s ẹ t qua chân trời biến mất trong nháy mắt ở chân trời từ phủ thánh địa ba vị lão tổ cùng giao trì ba vị lão tổ dừng lại nhìn về phía diệp trường ca từ phủ thánh địa lão tổ đi đến diệp trường ca trước người đang nhìn diệp trường ca liếc một chút càng xem càng là hài lòng hướng về trường ca gật gật đầu hy vọng sớm ngày mang về cái tiên thiên thánh thể đạo thai nói xong không khỏi cười lớn một tiếng ba vị tử phụ thánh địa l a o tổ phóng lên tận trời t ử khí quần quận ba mươi triệu dặm che khuất bầu trời giống như là hồng mông ban đầu khai thiên địa t ử khí giản r à o huyền diệu khó giải thích hàm ẩn vô thượng đạo lý mang theo c u ố n phong cách cổ xưa phát t á c trong n y mắt màu tím khí tiêu tán ba nói thân ảnh biến mất không thấy người rất tốt chúng ta giao trì thánh địa thánh nữ không chọn nhầm người giao trì lão tổ cũng hướng về diệp trường ca gật gật đầu trong lòng rất là hài lòng giao trì lựa chọn nơi đây tiên quang tràn ngập áo trắng tung bay vô thượng tiên hà lượn lờ ở giữa tiên khí lượn lờ nghìn và dặm này giống như lại làm nhân gian tiên cảnh có vô thượng tiên âm phi ê u m i ệ u g chuyến pháp có vô thượng tiên nữ đánh đàn phi thăng tiên nhạc tụng kinh cầu nguyện âm thanh hợp thành một thể thể hiện ra vô thượng diệu pháp đảo mắt xem xét giao trì l a o tổ ống tay á o tung bay đảo mắt đã đến chân trời thái sơ thánh địa ba vị lão tổ nhìn về phía diệp trường ca vẫn chưa nói thêm cái gì diệp trường ca hơi hơi chắc tay hai đạo thần hà phóng lên tận trời trở về thái sơ thánh、địa. đại lao tổ lưu tinh nguyên nhìn về phía diệp trường ca mở miệng trường ca cái cựu đế tiền bối muốn muốn gặp ngươi diệp trường ca vẫn chưa kinh ngạc bởi vì hắn đã nghĩ đến ngươi rất tốt luận thiên tư ngươi lợi thiên tư thậm chí vạn tộc mà nói cũng coi là vạn thiếu có luận chiến l ự c siêu thoát tám cấm bên ngoài có thể liền vượt hai cái đại cảnh giới nhóm đánh cổ tộc thanh nhân trước đó chưa từng có chưa từng nghe thấy nhất luận can đảm luận đại nghĩa các ngươi đều rất tốt nhân tộc tình thế tương lai đều có thể cái cựu đế nhìn thấy diệp trường ca về sau nói ra bản thân đánh giá c h ư một trăm tám mươi ba t ổ sơn k h n g bố bắc vực một chỗ ốc đảo đường chân trời là một tòa lẻ loi trơ trọi đại sơn cao đến mấy ngàn trượng không có cây cối không có bùn đất cũng là một tòa đơn thuần thạch đầu hình thành đại sơn ánh sáng mặt trời v ẩ y xuống to lớn núi đá bị âm ảnh m ó n g đắp cho người ta không gì so sánh được â m trầm cảm giác một ngọn núi đá quanh thân bị âm ảnh che đậy cho người ta không gì so sánh được trầm ngưng cảm giác núi đá toàn thân màu nâu tím giống như ảm đạm tử kim thế mà quanh thân lại cũng không bỏng đoáng cẩn trọng mà trầm ngưng ngọn núi phía trên có rất nhiều đạo ngân dấu vết đạo l â kiếm tại đạo này ngọn núi lưu lại dấu vết đảm nhiệm thời gian thấm thoát đều không thể m à i đi những thứ này dấu vết chỉ là năm tháng quá mức đáng sợ những thứ này vết đao lâu kiếm cũng bắt đầu sói mòn mơ hồ núi đá thạch thể kỳ lạ không gì so sánh được dị thường cứng rắn giống như thân thiết không phải cường giả khó có thể tại trên khối đá lưu lại dấu vết không biết là năm nào thay cường giả ở đây thạch trên núi lưu lại dấu vết không thể đo lường khó có thể suy tính Đứng lặng trên không trùng, nóng nhìn chân trời. cái kêu một tòa tử sơn như là một tòa thiên kiếm trực chỉ bầu trời khí thế vô tận dồi dào luôn có một cỗ h à n h thiên khí phách nhìn về phía càng xa xôi l i ề n có thể phát hiện ở chân trời xa không thể g ặ p chỗ các cái phương vị đều đứng sừng sức sáu trăm ba mươi ba một toàn núi lớn chân trời bên cạnh tổng cộng chín toàn núi lớn dường như bao k h ỏ a vây quanh trung gian cái này một tòa tử sắp núi đá nếu là hiểu được thiên địa nguyên thuật nguyên thuật sư đến đây xem chừng một phương này sông núi hình dạng mặt đất nhất định có thể nhận ra đây là cựu long phùng nhất châu chi thế cựu long phùng nhất châu vô tận trời biến hóa cực điểm chi huyền bí không phải vô thượng cường giả có thể dùng chi đại thế như thế đại thế quá thần bí chỉ có đại đế thời cổ có thể chấn áp như thế đại thế chúng ta khương gia vô thượng thần vương thì bị nhốt tại đây hay sao một vị khương gia lão tổ nhìn về phía một phương này từ sắc núi đá tuy nhiên không phải nguyên thuật sư nhưng thánh nhân vương thiên địa xúc động tự thân linh giác có thể nhìn thấu một số đặc biệt đồ vật nơi đây nhìn lên bình thường vô thưởng tựa như là một tòa đơn giản từ sắc núi đá nhưng hắn linh giác không ngừng phát ra cảnh ý báo trước nơi đây ở giữa khủng bố khương gia lão tổ n h n g mày t h â n thức không ngừng đảo qua mảnh này từ sắc núi đá thế mà thần thức tràn ngập từ sắc thạch trên núi bị lại cái này kỳ dị thạch thể trong nháy mắt hút vào không cách nào nhìn trộ k h ư ơ n g gia lão tổ sắc mặt ngưng tụ cái này tổ sơn thạch thể như thế kỳ dị đã có thể hấp thu thần thức k h ư ơ n g gia lão tổ muốn lấy thêm một viên tiếp theo thạch thể xem xét là loại nào thạch đầu như thế thần dị hắn vung lên trường đánh vào cái này tổ tiên phía trên thế mà cái này tổ trên núi lại chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt chỉ tay k h ư ơ n g gia lão tổ sắc mặt c h ầ m xuống hắn trở vô ý vung lên trường vậy mà chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt chỉ tay trước tiên ở nơi này dừng lại không nên khinh cử vọng động cái kia tổ sơn đại khủng bố tạm thời chơi tới gần tòa kia tổ sơn thương gia lão tổ suy nghĩ một lát quyết định ngay tại chỗ dừng lại lại quan sát mấy ngày lại bắt đầu đối cái này một tòa tổ sơn tiến hành thăm dò t ổ sơn được xưng là ma sơn quá mức khủng bố ngay kế tiếp ánh bình minh vung lên huy sái nơi đây cái kia một tòa tổ sơn đưa lưng về phía ánh bình minh bóng m ở lồng đắp vùng này người giang ra trực diện tổ sơn trước chỗ bóng tối dường như chỗ có quan mang đều bị thôn vệ cái kia một mảnh bóng dâm chỗ hát d ò a người giống như là nuốt người quái vật hiện lộ răng n a n h mở cái miệng rộng chờ một chút có chỗ nào không đúng thương gia lão tổ cảm giác được có chỗ không thích hợp hắn cẩn thận nóng nhìn trước người một phương này từ sắc núi đá đồng từ co dù lại hôm qua cái kia trên đá lưu lại một vòng đạm mạc chỉ tay đã biến mất không thấy gì nữa một màn kia đạm mạc chỉ tay trực tiếp bị xóa đi ta hôm qua nơi này vung ra nhất trưởng chỉ tay tại thạch trên núi lưu lại dấu vết hôm nay cái kia đạo chỉ tay vì sao biến mất không thấy gì nữa thương gia lão tổ cho mày tìm kiếm lấy hắn trước đó tại thạch trên núi lưu lại một màn kia đạm mạc chỉ tay thế mà tìm kiếm một phiến lớn địa phương lại cuối cùng không thể phát hiện một màn kia đạm mạc chỉ tay thương gia lão tổ đồng tử co g i lại hôm qua một màn kia nhạt chỉ tay hư không tiêu thất thương gia lão tổ sóng linh khí tại tổ trên núi đánh ra một đạo hố to c u ố n đi những cái kia bay ra đá vụn cũng đưa mỏ xuống hố sâu xác nhận đây cũng không phải là ảo giác hắn đứng thẳng cách đó không xa đem c u ố n đi đá vụn t r ả i tại trước người hắn muốn xem một chút hiện ở loại tình huống này phải chăng cũng sẽ bị lấp đầy hết thể đều phục hồi như cũ như lúc ban đầu thương gia lão tổ yên lặng chờ đợi chờ đợi hai mắt một mực nhìn thẳng cái kia hố to ánh bình minh rơi xuống mặt trời mọc trời chiều đem rơi dạng mây đỏ trải rộng ngôi sao sáng lên ngân nguyệt treo lơ lửng cái kia một tòa tổ sơn vẫn như cũ bình thường như thường yên tình đứng vững ở đó thương gia lão tổ cũng không thèm để ý chỉ là vẫn như cũ chết quan sát muốn tìm ra nơi đây bí mật đây là ma địa không thể không khiến khương gia lão tổ nghiêm túc đối đ ã i mãi đến nửa đêm minh nguyện đem rơi ánh sao dần dần ả m hết thẻ ánh sáng đều cơ hồ biến mất không thấy gì nữa nơi đây tối tăm không gì so sánh được cái kia khương gia lão tổ một đôi trong mắt lộ ra thần quang trong bóng tối cũng có thể rõ ràng trông thấy tử sơn biến hóa đột nhiên cái kia khương gia đồng tử co giục lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một c r ô hô to tòa kia tổ sơn ngay tại vô thanh vô tức phát ra biến hóa theo cái kia đỉnh núi bắt đầu cả tòa tổ sơn đều đang phát sinh biến hóa rất nhỏ đào kia vết lỗ ki không ngừng có thạch thể bổ khuyết bên trong lại bị còn sót lại p h á p tắc đánh nát đao kia vết lỗ kiếm chỗ không ngừng tu bổ phá nát mà cái kia một chỗ vô thanh vô tức ở giữa bị bổ khuyết hoàn toàn châm g ã i hoàn chỉnh khôi phục thành lúc đầu bộ dáng khương gia lão tổ nhìn lấy trước người trải rộng ra đá vụn loại kia trước đó phá vỡ hố to chỗ đá vụn vẫn tồn tại như cũ chỉ là cái kia đạo hố đá đã bị mới thạch thể lấp đầy toàn này tổ sơn có thể tự mình chữa trị khương gia lão tổ kinh hô nhìn lấy cái kia một chỗ hố to thần sắc sáng tối chập trờn như thế tổ sơn quá mức thần bí sợ là nội bộ có càng đại khủng bố tạm thời rút đi diệp trường ca biết được chúng ta khương gia thần vương ở đây chắc là như vậy đến đây thăm dò qua vẫn là đến tiến đến tìm cái kia diệp trường ca thương thảo một phen khương gia lão tổ nhìn lấy cái này đem tối đứng sừng sức cái này một tòa tổ sơn cái kia một tòa quái vật khổng lồ bóng mờ đặt ở khương gia lão tổ trên thân ép tới hắn không cách nào thở không nổi ép tới thể xác t i n h thần c ô n hàn thương gia lão tổ không dám tùy tiện hành động tổ trên núi quá nhiều thần bí nếu là tùy tiện xâm nhập bên trong sợ là vô thượng thần vương không cách nào cứu ra chính mình cũng sẽ nuốt hận nơi này chương một trăm tám mươi bốn t ổ sơn bên trong thôn thương gia lão tổ rút khỏi tổ sơn phạm vi bên ngoài thần hà dựng lên bay thấp đến thái sơ thánh điệu cái k i a tổ sơn bên trong đến có gì thương gia lão tổ phải trăng thấy cái k i a tổ sơn có thể tự phục hồi thân thể diệm trường ca ngồi tại thương gia lão tổ trước người giống như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng người đã biết được việc này k h ư ơ n g gia lão tổ sắc mặt giật mình nhìn về phía diệp trường ca chỉ là sớm có nghe nói không nghĩ tới thật có chuyện này ư nhìn lao tổ nhanh chóng tìm tới chắc là như vậy không có tiến vào tổ sơn bên trong diệp trường ca hơi hơi nâng tay cái kia tổ sơn bên trong đến cùng có gì vật k h ư ơ n g gia lão tổ hỏi truyền thuyết tổ sơn bên trong có liên quan đến đại đế tổ sơn sông núi hình dạng mặt đất chính là vô thượng địa thế chính là người sợ tạo k h ư ơ n g gia lão tổ nhưng là từng trông thấy tổ sơn chung quanh đường chân trời đều mỗi người đứng bước một tòa núi lớn diệp trường ca không ngừng nói ra tổ sơn các loại bí ẩn sự tỉnh cái này tổ sơn bí mật lại còn liên quan đến đại đế k h ư ơ n g gia lão tổ sắc mặt nghiêm túc chúng ta ngự không phi hành lúc t ừ n g trông thấy tổ sơn bốn chu thiên ngoài rịa đều đứng vững từng tòa đại sơn bên trong tự nhiên có bí mật dù sao cùng lấy một vị đại đế có chỗ liên quan cái kia đứng vững chân trời đại sơn đều có chín tòa tổ sơn ngang lập cái này cựu sơn trung tâm đây là vô thượng địa thế không phải đại đế thời cổ không có thể hưởng dụng diệp trường ca hơi hơi nói ra k h ư ơ n g gia lão tổ sắc mặt không ngừng biến hóa là bậc nào vô thượng địa thế mới có thể không phải đại đế thời cổ không có thể h ư dụng lão tổ nhưng là từ nghe qua cựu long p ù n g nhất châu chưa từng có nghe nói thương gia lão tổ tại diệp trường ca trước mặt tựa như là hồ đồ hài đồng cái gì đều không hiểu lão tổ không hiểu cũng đúng là bình thường như thế vì nguyên thuật sư nhận biết c h i vật cựu long chính là chín đầu nguyên c h i long mạch chín đạo nguyên c h i long mạch đúng nhưng chín đầu nguyên c h i long mạch toàn bộ đào giống toàn trời chuyển vận tại cái k i a m ộ t đạo long châu phía trên cũng chính là tổ sơn chuyên môn cựu long phùng nhất châu vô tận trời biến hóa cực điểm c h i huyền bí cái này huyền bí thì thể hiện tại viên kia long châu cũng chính là tổ sơn diệp trường ca giải thích nói vì vậy đây chính là tổ sơn thạch thể thần dị chỗ diệp trường ca khẽ lắc đầu cần phải không chỉ như vậy cựu long phùng nhất châu cần phải cũng không phải là đơn thuần trên núi thần dị vậy bọn ta khương gia vô thượng thần vương đến cùng bị khốn ở tổ sơn nơi nào khương gia láo tổ tiếp tục hỏi không biết ta chỉ là biết được khương gia vô thượng thần vương bị nhốt tổ sơn dựa theo năm đó thần vương thực lực chắc là như vậy bị khốn ở tổ sơn c h ỗ sâu diệp trường ca hồi đáp đây chẳng phải là không có cách nào khương gia láo tổ cho mày diệp trường ca nói ra như thế bí ẩn chắc là như vậy đối tổ sơn giải dị thường nhưng mà lại không cách nào nói ra khương gia vô thượng thần vương bị nhốt nơi nào khương gia thần vương đến bây giờ vẫn còn sống ở thế bị khốn tại tổ sơn bên trong diệp trường ca mỉm cười không được ngươi phải cùng ta đi một lần tổ sơn ngươi đối tổ sơn hiểu như vậy đối với chúng ta tìm kiếm thần vương phi thường trọng yếu khương gia lão tổ đối với diệp trường ca nói diệp trường ca có bất đắc dĩ cười một tiếng tổ sơn diệp trường ca là thời điểm đi một đạo ngọc giản bay ra hướng về thái sơ thánh đ i ệ n phương hướng bay đi sau đó hai đạo thần hồng ánh sáng trực tiếp biến mất ở chân trời hai đạo thần hà rơi đến tổ sơn trước diệp trường ca yên tĩnh đứng thẳng nơi xa quan sát cái t i ê một tòa tổ sơn linh giác không ngừng báo động trước nơi đây nguy hiểm diệp trường ca nheo cặp mắt lại thần thức tràn ngập ra bắt đầu tìm kiếm lên nơi đây một hộ vô cùng đặc biệt t h ô n trại trường ca t ổ sơn phương hướng hẳn là bên kia k h ư ơ n g gia lão tổ gặp diệp trường ca đột nhiên bay về phía cùng tổ sơn đi ngược lại phương hướng mở miệng nói lao tổ đ ứ n g nội nơi đây có một hộ đặc biệt t h ô n trại có thể giúp ta đợi vào được tử sơn khó chịu thần t à xâm hại diệp trường ca nghe nói k h ư ơ n g gia lão tổ phát ra tiếng đông nhiên lập không trùng hướng về lao tổ cười cười thương gia lão tổ nghe nói song trong mắt lóe lên một đạo dị sắc trong tử sơn v u thượng thần bí có đại khủng bố nếu có thể chống c ự thần ta xâm hại liền có thể từ đó cứu trở về thần vương an toàn thoát thân thương gia lão tổ cùng diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên thần thức không ngừng xem t r ư ờ n g vùng này thôn trại l ã o tổ gặp mảnh này thôn trại đều là nhà đá có chút lựa bại thần thức xem xét trong thôn người trong thôn đại bộ phận đều là chút mệnh tuyển tu sĩ trong tay đều dẫn theo trường cao trường ca ngươi xác định những người này có thể trợ giúp ta c h ở thương gia lão tổ nhũng mày l ã o tổ không nên nhìn mặt ngoài ngươi lại nhìn có gì thôn trại dám tới gần tổ sơn mà lại nơi này đã từng đi ra một vị nguyên thiên sư diệp trường ca hơi hơi nói ra thương gia lão tổ thần thức lan tràn phát hiện t ử sơn t r u n g quanh chỉ có chỗ này thôn trại cắm rễ ở này còn lại thôn trại đều rời xa tổ sơn không dám tới gần nơi này tòa ma sơn chỗ này bất tường chi địa thương gia lão tổ thần sắc cứng lại nếu có nguyên tiên sư chuyển người tân ư g trợ bọn họ an toàn ra vào tổ sơn tỷ lệ rất lớn hiện tại thì tiến đến hỏi thăm như thế nào tiến vào tổ sơn thương gia lão tổ hỏi d i ệ p trường ca thản nhiên nói không đ ổ i đột nhiên thôn trại bên kia đã bắt đầu chuyển đến nhỏ nhẹ chấn động chuyển đến không ngừng mà tiếng vó ngựa trong nháy mắt hơn m ư ơ i vị cưới xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong những k�� thôn ố c cực độ n trại người mù, dường như cảm giác được cái gì vô luận già trẻ nam nữ đều tay cầm một thanh dao nhọn toàn bộ đi ra ngoài chống cự cái kia cưới ngựa màa Thôn mà ra nhìn xuống những cái kia cầm đao thốt lông dân mặt lộ vẻ khinh miệt lớn tiếng vừa quát giao ra mười cân nguyên thạch chúng ta liền cứ thế mà đi không phải vậy các ngươi thôn trại hôm nay liền đem trực tiếp bị d i ệ t tại này lời nói chuyển đến hai người trong thai diệp trường ca sắc mặt như thường thương gia lão tổ n h ư mày không nghĩ tới bắc vực hỗn loạn như thế người cầm đầu gặp thôn dân còn muốn phản kháng thần t i ể u tu vi khí thế phát ra trong nháy mắt đem những thứ này tên thôn trấn áp một vị lão giả theo các vị thôn dân bên trong đi ra hướng về kia dẫn đầu giặc cỏ vừa c h ắ p tay đại nhân chúng ta một tháng này đều không có hái được nguyên thạch không có bất kỳ cái gì thu hoạch thực sự không bỏ ra nổi mười cân nguyên thạch cho đại nhân a bất nói nhảm các người hái nguyên người trong thôn lạc không có nguyên thạch là coi ta không có đầu góc sao giặc c ỏ đầu lĩnh hét lớn một tiếng vị đại nhân này chúng ta thôn trại vài ngày trước mới bị đoạt đi tất cả nguyên thạch hôm nay đại nhân đòi hỏi nguyên thạch chúng ta thôn trại thật sự là một chút cũng không có nhìn đại nhân vung tha chúng ta thôn trại đem lão giả kia hướng về kia giặc c ỏ đầu lĩnh không ngừng thỉnh tội chỉ cầu giặc có ỏ c thể vung tha mảnh này thôn trại người khác liền có thể đòi hỏi đến nguyên thạch chúng ta đến đây liền không có các người những thứ này hái nguyên người thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ chờ ta đổ khắp các ngươi thôn trại tự mình đến tìm tiểu nhóm giết nam nhân toàn giết nữ nhân bắt trở về cái kia giặc cỏ đầu lĩnh lại là hét lớn một tiếng trong mắt lóe lên một tia r ụ c vọng nổi lên khát máu ánh sáng đằng sau giặc cỏ nghe thấy đều giơ tay lên lên trường đao không ngừng hoan hô lên trong thôn trại thôn dân sắc mặt toàn bộ m ộ t biến nắm chặt trường đao trong tay cùng chương một trăm tám mươi lăm bí văn một đạo thần mang từ trên trời giãn xuống loại kia giặc cỏ đứng t h ẳ n g chỗ hơi anh k h í thế cường đại để giặc cỏ thậm chí ngồi xuống thất ngựa đều hóa thành vô hình tay cầm trường đao thôn trại thôn dân trên mặt một mảnh mờ mịt đã tốt nhất hôm nay bỏ mình chuẩn bị không nghĩ tới giặc cỏ trong nháy mắt toàn bộ biến m trương ngũ gia cái kia giặc cỏ làm sao toàn bộ biến mất có người lôi kéo vị lão g i ả kia hướng về kia mảnh l á o g i ả đặt câu hỏi diệp trường ca nghe đến trương ngũ gia ba chữ mắt sáng lên không sai cái này là năm đó tên kia nguyên tiên sư thôn trại diệp trường ca cùng khương gia lão tổ theo trong hư không đi xuống chân đạp hư không quanh thân tự có một cỗ u y áp trương ngũ gia nhìn đến đạp không mà đến hai người sắc mặt s ư ơ n g sở đột nhiên túi người bãi lại xuống đa tạ hai vị tiên nhân cứu trợ chung q u n h tên thôn nghe thấy trương ngũ gia lời này cũng đồng loạt b á i lại xuống đa tạ hai vị tiên nhân cứu trợ diệp trường ca dương một tay lên pháp lực lan tràn đỡ dậy tại chỗ lễ bái mọi người nhắc tay sự tình không cần như thế thôn dân hoàn toàn yên tâm lại nguyên lai、like、cũng không phải là giặc cỏ biến mất mà chính là bị bị diện tại này không khỏi hoan hô lên thôn dân giết d ê b ò chuyên v ị tiếp đ ạ i hai người cái kia dê b ò bị thiêu đốt đến nhan sắc vàng rực dầu lượng không gì so sánh được bên người không ngừng có dầu chân rơi vào trong lửa phát ra p h ố c p h ố c tiếng vang thương gia lão tổ cấp thiết nghĩ muốn tìm kiếm an ổn ra vào tổ sơn phương pháp diệp trường ca ánh mắt ra hiệu lão tổ không nên gấp gáp người nào nguyên là cái gì diệp trường ca trên mặt ý cười mở miệng hỏi người đào nguyên cũng là nhìn núi tìm n g u y ê người n chỉ có người đào nguyên có thể nhìn ra chỗ nào đất đai phía trên có nguyên thạch t r u n g quanh có thôn dân giải đáp vấn đề này như vậy trương ngũ gia ngươi là người đào nguyên sao diệp t r ư ờ n g ca tiếp tục hỏi không trương ngũ gia không phải người đào nguyên hắn là nguyên thiên sư c h u y ể n nhân so người đào nguyên càng thêm lợi hại t r u n g quanh thôn dân một mặt tự hào giới thiệu nói diệp t r ư ờ n g ca mặt lộ vẻ kinh ngạc trương ngũ gia nhìn lấy diệp trường ca nhìn qua gật gật đầu trên mặt một mảnh tự hào năm đó chúng ta tổ tiên đúng là một tên nguyên thiên sư giao chỉ thánh địa đã từng cung thỉnh qua tổ tiên đi làm những gì k h ư ơ n g gia lão tổ hai mắt một trận thì ra là nơi đây thật đi ra một tên nguyên thiên sư đáng t i ế p tổ tiên vãn năm trước hướng đến núi cái kia nguyên thiên thư rơi mất bên trong nguyên thiên sư đoạn truyền thừa chúng ta chỉ học cái da lông t r ư n g ngũ g i a thở dài khí uống xong một miệng rượu mạnh t r ư n g ngũ g i a trong miệng ngươi s ở thuyết đến núi là cái gì ngọn núi diệp trương ca tiếp tục hỏi cũng là cái kia một tòa t ử sắt núi đá đó là một mảnh bất tường chi đ ị a ta tổ tiên từng nói qua toàn bộ bắt vực không người có thể trêu trong đó chưng ngũ da không gào to tỉu thổ lộ ra rất nhiều dấu ở bụng tim không thể cùng người thường sợ thuyết bí ẩn t ổ sơn đây không phải là b ị thế nhân trở thành m a sơn sao không tổ tiên từng nói đây không phải là cái gì ma sơn cái kia mảnh từ s ắ t núi đá cùng đại đế thời cổ có quan hệ là một tòa đến núi trương ngũ gia dường như u ố n g say thống khổ dơi lệ thổ lộ lấy rất nhiều bí ẩn bí văn thương gia lão tổ thần sắc chấn động liền tên kia nguyên thiên sư đều cho rằng nơi đây cùng đại đế thời cổ có quan hệ hết thảy đều như diệp trường ca nói trương ngũ r a đã say ngã bị mấy cái tên thiếu niên chuyển về nhà đá ngủ thật say có thiếu niên gặp diệp trường ca về sau liền mở miệng giải thích trương ngũ g a đã từng nói trương gia sở dĩ ở lại nơi đây chính là vì thủ hộ tòa kia tổ sơn khương gia lão tổ trong thai nghe thấy lời này đồng tử co r ụ t lại không nghĩ tới cái này nguyên tiên sư cắm d ễ ở này lại có như thế bí ẩn ngày thứ hai trương ngũ gia tỉnh lại đối với tòa kia tổ sơn hành lễ lễ bái trương ngũ gia xin hỏi như gì an toàn ra vào tổ sơn ngài tổ tiên phải trang lưu lại cái gì cảnh cáo để cho chúng ta có đề phòng diệp trường ca chỉ huy khương gia lão tổ đến đây muốn hỏi chớ có đi vào tổ sơn chúng ta tổ tiên cảnh cáo chúng ta chớ có thường ở nơi đó ẩn hiện dễ dàng ra chuyện chỉ có thể xa xa lễ bái trương ngũ gia vẻ mặt nghiêm túc không ngừng cảnh cáo diệp trường ca tổ sơn vô hạn khủng bố diệp trường ca đối thôn trại có đại ân trương ngũ gia không muốn nhìn đến diệp trường ca cứ như vậy mất đi tính mạng ta tổ tông lớn lên nuốt tại tổ sơn bên trong chúng ta liền vì mà đến thế mà tổ sơn vô hạn khủng bố chúng ta không dám tùy tiện tới gần diệp trường ca nói ra ngươi thật muốn tiến t ừ sơn trương ngũ gia nhìn lấy diệp trường ca ánh mắt chân m ặ t sau một lúc lâu đi theo ta trương ngũ gia đi hướng hắn nhà đá diệp trường ca cùng khương gia lão tổ vội vàng đuổi theo đi trương ngũ gia theo trong góc chuyển ra một cái dương lớn cái dương thời đại lâu năm chỉnh cái dương đều nhiễm cũ sắc chúng ta tổ tiên tiến vào tổ sân trước chăm chú chuẩn bị qua đây là hắn chờ lưu lại đồ vật ngươi toàn bộ cầm đi đi khương gia lão tổ đánh mở dương lật ra một kiện thạch áo nguyên thiên sư truyền thừa cái này thạch áo sắc thực xu thế tránh thần t à vô số người đảo nguyên trơ không muốn cầu đến món này thạch áo diệp trường ca hai mắt lóe lên nói ra sau đó liền đem trong dương còn thừa đ ồ vật toàn bộ bày ra một k h ỏ a thạch rơi người đứng thứ nhất c h ô i mục nát thạch đao một cái thạch tinh bàn đây là khương gia lão tổ giống như từng nghe nói một số thạch rơi gặp thần tả nhưng có rượu dụng thạch a o nhưng là xua đổi thần tả có thể dùng mở đường thạch tinh bản nhưng tại mê miễn bên, bên trong tìm kiếm đường ra diệp trường ca thay trương ngũ ra cùng nhau giải thích khương gia lão tổ thần sắc cứng lại trương ngũ ra năm đó trương gia tổ tiên thông qua nơi nào tiến vào tổ sơn bên trong từ đó chỗ mà ra tổ núi gần bên có một phương cao lớn thạch lĩnh hiện lên đất màu nâu một mảnh hoa n g vu không có cây cỏ mọc lên thạch lĩnh mang có từng điểm từng điểm tự từ sắc nhan sắc cùng tổ sơn giống cái kia thạch lĩnh phía dưới long mạch bị đào g i n g dọc theo long mạch mà đi nhưng là mãi đến tổ sơn diệp trường ca cùng khương gia lão tổ lúc nhau âm thầm đi lại trương ngũ ra chúng ta trở về sẽ đem các n g ư ơ i tổ tiên nguyên t i ê n thư cùng nhau mang về cho ngươi diệp trường ca hướng về hơi hơi c h ắ p tay sau đó liền trực tiếp rời đi mấy canh giờ sau diệp trường ca cùng khương gia lão tổ chia ra tìm kiếm rốt cục phát hiện cái k i a m ộ t tòa thạch lĩnh sau đó hai người tại thạch lĩnh phía trên tách ra tìm kiếm cổ khoáng cuối cùng thạch lĩnh lên hai người tìm ra một chỗ cổ khoáng hai người lấy nhau đồng loạt nhảy vào bên trong chương một trăm tám mươi sáu thần vương hai người không ngừng rơi xuống trọn vẹn hạ lạc có một phút hai người mới rốt cục rơi xuống đất cổ khoáng nội bộ đen nhánh không gì so sánh được an tính mà thần bí tràn ngập năm tháng cảm giác khương gia lão tổ lấy ra những cái kia trương ngũ ra đưa cho những cái kia đồ vật thạch rơi giao phó diệp trường ca cái kia thạch áo cũng cùng nhau giao cho diệp trường ca dù sao diệp trường ca tu vi khá là hắn tới nói vẫn là thấp quá nhiều thạch đao từ khương gia lão tổ cầm trước đi mở đường thạch tinh bản cũng cho khương gia lão tổ ở phía trước chỉ đạo phương hướng sau khi chuẩn bị xong khương gia lão tổ đi tại phía trước khai mở đường diệp trường ca đi ở phía sau giám thị bốn phía động tĩnh hai người chậm rãi hành động không có sử dụng pháp lực từng bước một h à n h tàu tại bóng tối này bên trong một đường lên không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n chỉ là gặp phải chút nghỉ lại trong bóng đêm bước ma cũng không mạnh mẽ bị hai người tiện tay đánh nát tiến lên không biết bao nhiêu xa một chút linh khí không ngừng từ phía trước đánh tới hai người l i ế t nhau tăng tốc cấp bộ trong chốc lát hai người tới linh khí nồng nặc nhất địa phương phía trước là hai cái to lớn lỗ trống giống như là âm hai mươi bảy dương ngư một nửa sinh linh một nửa tuôn ra r ớ t không ngừng lưu chuyển vắt ngang thông hướng bên trong từ sân đường đây là thiên địa sức mạnh to lớn linh khí sinh ra lúc kiếm ý chuyển động không gì so sánh được sắc bén sắc khí phun trào lúc tử khí lưu t r u y ề n vạn vật khô diệt hai cái này hang lớn trước có mười mấy trồng chất hải cốt nằm ngang hai cốt đều tản ra như ngọc ánh sáng đều là đã từng cường giả hôm nay lại nuốt hận nơi này không cách nào xông qua cái này bên trong thiên địa sức mạnh to lớn phun máu bên trong thương gia lão tổ nhìn lấy cái này một chỗ hải cốt cho mày này mới thiên địa sức mạnh to lớn như thế nào thông qua nơi đây nếu là xông vào sợ lạc đều muốn như là chân này phía dưới hải cốt đ ồ n g dạng vạn vật tương sinh tương khắc tất có thông qua bên trong biện pháp diệm trường ca cười một tiếng trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng hai cái này hang lớn linh khí cùng sát khí lẫn nhau lưu chuyển ở giữa hội tỉnh h thoáng phát ra đặc biệt d ị động lúc đơn thuần linh khí cường thịnh có khi đơn độc sát khí tăng trưởng động trong linh khí đại t h ị n h lúc trên thân thạch áo cùng khương gia lão tổ trong tay thạch đao đột nhiên thả ra thần dị ánh sáng biện pháp đã rất rõ ràng diệp t r ư ờ n g ca cười nhạt một tiếng như thế nào thông qua nơi đây khương gia lão tổ nhìn về phía diệp trường ca ngay trong tay thạch đao chính đang phát sáng ngươi có thể đem thạch đao để vào cái kia âm dương đổ bên trong thử một chút diệp trường ca giải thích nói khương gia lão tổ hơi hơi nâng tay hướng về kia thiên điệm à sinh âm dương n ư tới gần đem tỏa ánh sáng thạch đao để vào cái k i a âm đinh đổ bên trong không gì so sánh được sắc bén kiếm khí theo đạo lý đủ để chặt đứt một thanh này thạch đao sau đó kiếm khí khuấy động tại thạch trên thân đao lại biến thành n u hòa sóng nước không cách nào đánh xuyên cái này vỏ đá đúc thành trường đao thương gia lão tổ cầm lấy phát sáng thạch đao thối lui sắc mặt hơi kinh ngạc thiên địa sức mạnh to lớn không gì so sánh được thần kỳ vạn vật tương sinh tương khắc tuyệt thế nguyên hóa thành vô sĩ kiếm khí có thể chạm đoạn vô số cường giả lại không cách nào chặt đứt bao khỏa nguyên thạch vỏ đá diệm trường ca không trải qua cảm thán cảm thán bên trong thiên thương gia láo tổ gật gật đầu thật sự là khác n g h ề như cách núi nguyên thiên sư thần kỳ như thế cường giả tu sĩ không cách nào thông qua chỗ nguyên lai chỉ cần một thân thạch á o liền có thể thông qua bên trong rất nhanh hai người rốt cục thông qua phương thiên địa này sở sinh em dương đồ một phương tử sắc vách đá ngang lập trước người hai người thông qua vách đá liền có thể vào bên trong tử sơn hai người trực tiếp đem vách đá đánh vỡ đi vào thế mà theo hai người không ngừng đẩy mạnh phía sau phá nát vách đá không ngừng khép kín tổ sơn có thể tự mình chữa trị không nghĩ tới tại bên trong tử sơn bên trong tốc độ chữa trị nhanh như vậy diệp trường ca sắc mặt hơi trầm xuống tăng tốc phá vỡ vách đá động tác ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn tại thạch bích sau lưng không gian không ngừng khuấy động hai người nhanh chóng đi vào vách đá này sau lưng trong không gian bọn họ theo một đạo xanh trong cửa ngọc đi ra giống bọn họ dạng này thanh ngọc môn còn có tám tòa tổng cộng chín đạo long mạch cùng sở hữu chín đạo thanh ngọc môn có thể thông hướng tổ trong ngọn núi diệp trường ca quay đầu nhìn b ộ t phía phía trước bạch ngọc vì bậc thang thanh ngọc là môn bạch ngọc bậc thang cao huyền vũ không thanh ngọc phía sau cửa mơ hồ không rõ thanh ngọc phía sau cửa có quan mang thổ l giống là liên tiếp tiến vực bước vào bên trong liền có thể nhập đến vô thượng tiên môn không chút do dự mười bậc mà lên chân đạp treo lơ lửng giữa trời bạch ngọc bậc thang cuối cùng bước vào cái kia một đạo xanh trong cửa ngọc cái kia thanh ngọc môn là khác một phương thiên địa một mảnh rộng rãi kiến trúc đứng lặng bên trong cung điện lầu các nối thành một mảnh là một khối tốt nhất c h ẩ ngọc trực tiếp điêu khắc mà thành l ầ u các cung điện lạnh lùng không chút bóng người lạnh lùng giống như là thần thoại cố sự bên trong cái kia một tôn quảng hàn tiên cung lạnh lùng ma rộng rãi tinh xảo ma mỹ lệ sau đó một phương này lầu c á t cung điện sau lưng nhưng lại dọc theo mấy c h ụ c đạo thông tiên treo cao bạch ngọc bậc thang nối tới nơi đây càng tối t ă m chỗ thông qua mới lầu c á t cung điện bạch ngọc bậc thang sau tối t ă m không ngừng bị để lộ chân thực mạng che mặt hai người một mực nhanh chóng tiến lên thế mà phía kia bạch ngọc bậc thang lại giống như là không có phần cối u không ngừng kéo dài ra cuối cùng dừng lại trông thấy bạch ngọc bậc thang cuối cùng kéo dài chỗ đó là một tòa t ĩ n h m ị c h động phủ hai người không ngừng gia tốc cuối cùng đi đến cái này tính mịt động phủ trước động phủ thanh ngọc chỗ khác thanh ngọc phía trên xoán khác lấy mấy hàng chữ nhỏ hai người tới gần kh cái h thấy phía ỉ trên x o này tìm tòi hư chắc ư ơ n g gia lão tổ là như vậy các ngươi khương gia vô thượng thần vương chỗ xoắn khắc chữ dấu vết diệp trường ca đối với nước mắt tuân đ ầ y mặt khương gia láo tổ cười một tiếng nhìn lấy khương gia láo tổ tình không kềm chế được liền bắt đầu xem xét mấy người khác lưu lại phía dưới chữ viết tháng tu lý mộc giỏ xét ma sơn lưu b ự c này khắc chữ niên đại so với thần vương chỗ khắc niên đại còn xa xưa hơn chữ viết đều có chút ấu ám giao trì thánh nữ tìm người ở đây nhập ma trước núi lưu đây chẳng lẽ là vạn năm trước tô này n giao trì thánh nữ tô này n thánh nữ tại bắc vực mất tích biến mất không thấy gì nữa không nghĩ tới nguyên là tiến vào nơi đây diệp trường ca quan sát những chữ viết này im lặng không nói trầm mặc thật lâu quay đầu xem xét lên h ẳ n chữ vi càng có c h ú thần c ữ chữ chữ khắc khắc không thanh thạch. chút cách nào xác minh nhân h ngọc cổ xác cùng trên viết, vết, tại t nào đến năm nào chữ đại diện dấu vết, là năm nào đại nhân sở lưu tại nơi này. đại đại Đều dấu lưu là láo là là sở vương thì tại phía trước cách đó không xa diệp trường ca xem hết chỗ có chữ viết nhìn về phía cái kia khương gia lão tổ khương gia lão tổ bên trong lóe qua vẻ kích động liền xem như thánh nhân vương tại thời khắc này cũng khó có thể nói chuyện đây chính là khương gia vô thượng thần vương chín nghìn năm đã chín nghìn năm khương gia lão tổ trong lòng suy nghĩ chuyển động đổi theo diệp trường ca cước bộ chương một trăm tám mươi bảy tiến vào tổ sơn t hai người môn không ngừng vượt qua tại bên trong thiên nhiên hang đá đi về phía trước thần thức thăm dò phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ có một loại thần bí lực lượng tại ảnh hưởng bọn họ chỉ dẫn hai người không ngừng vượt qua địa hình này phức tạp hang đá càng là hướng chỗ sâu đi cái kia sức mạnh ma quái ảnh hưởng càng lớn để hắn chờ không ngừng hướng về kia cùng một cái phương hướng đi đến Thành diệp trường ca thánh thể run lên một đạo thanh l i ê n h i ể n hiện, hiện cắm dễ hỗn độn phun r a nuốt vào thiên địa linh hà tam diệp thanh lục phong cách cổ xưa không ngừng lay động phát ra thanh sắc thần hoa đem cái kia sức mạnh ma quái cắt giảm tới cực điểm diệp trường ca sầm mặt lại cước bộ dừng lại trong lúc vô hình bị sức mạnh ma quái ảnh hưởng lại không có phát giác thương gia lão tổ dường như không có để ý căn bản không có phát hiện sau lương diệp trường ca dừng lại diệp trường ca nhúng mày thanh sắc thần hoa bao phủ khương gia lão tổ trên thân khương gia lão tổ thân hình run lên cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại thậm chí ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng hắn nhưng là thánh nhân vương cường giả thần thức mạnh bao nhiêu vậy mà cũng có thể bị ảnh hưởng nếu không phải thạch t từ lưu giữ linh tính chúng ta dị tượng trời sinh có thể phá tà k h u dị nếu không hậu quả khó mà lường được diệp trường ca quanh thân cái kêu một đoá thanh liên chỉ nổi thanh sắc thần hoa bao phủ hai người chậm một chút tiến lên không nên quá nhanh nơi đây quá mức quỷ dị cần đến chú ý cẩn thật chút diệp trường ca trầm giọng nói khương gia lão tổ hơi hơi nâng tay trong lòng nhấc lên cảnh ý không ngừng quan sát đến bốn phía biến hóa trong đậu phủ động đá vô số địa hình quá mức phức tạp vô cùng bất quy tắc hai người hành động mười phần chậm c h ạ m từng bước một t i ế n lên đột nhiên diệp trường ca quanh thân cái k i a m ộ t gốc thanh l i ê n phát sinh biến hóa sương mù m ô n g lung không ngừng quấn quanh ở thanh l i ê n phía trên phân tán tại trên thân hai người chúng ta chắc là như vậy đã tiến vào đại h u n g t r i đ ị a ta thánh thể thụ đến ngoại giới kích thích xuất hiện này giống như phản ứng diệp trường ca cảm giác tự thân thân thể r u lên nhìn đến thanh liêm biến hóa hướng về khương gia láo tổ nói ra hai người cước bộ lần nữa thả chậm thân thức không ngừng đào qua một phía ngay sau đó hai người nhìn đến mấy cái cố h ả i cốt h ả i cốt như bạch ngọc phát ra ngông lung áo n quang xem xét cũng là tuyệt thế cường giả di cốt chết đi nhiều năm vẫn như cũ tản ra ánh sáng thế mà những thứ này tuyệt thế cường giả toàn bộ nuốt hận nơi này xương sọ phía trên đều có một đạo lâu ngón tay có thể thấy rõ ràng xuyên thấu toàn bộ xương sọ khó có thể tưởng tượng những thứ này tuyệt thế cường giả đều bị nhất chỉ xuyên thấu xương sọ nhất kích mất mạng liền thần thức đều bị đánh nát hai người dừng bước lại nhìn về phía những thứ này hài cốt thế mà những thứ này hài cốt nguyên nhân cái chết toàn bộ giống nhau đều là bị nhất chỉ xuyên phá xương sọ mà chết những thứ này xương sọ đều là tuyệt thế cường giả lại tại cái này tử sơn bên ngoài phun máu diệt vong nơi này hai người lưng nhau c h ậ m nhanh đi về phía trước tiến cảnh giác dị thường thần thức không ngừng đ ả o qua tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phá tình t huống hai người lại hướng tử sơn chỗ sâu đẩy mạnh mấy trăm trượng diệp trường ca trên thân thạch đi phóng ra con mang l o é lên l o é lên thạch đi ra phản ứng cái này phía trước chẳng lẽ có nguyên thạch khương gia lão tổ mở miệng nói không chỉ có là thạch đi gì hề thạch đao cùng thạch tinh bản cũng có phản ứng diệm trường ca nói ra khương gia lão tổ trong tay thạch đao cùng thạch tinh bản phía trên có á m quang lưu chuyển nếu là không chú ý rất dễ dàng bị xem nhẹ cái này phía trước có đại lượng nguyên thạch hai người không dám bông lỏng cảnh giác chậm rãi đi về phía trước tiến nơi xa ẩn ẩn chuyển ra một chút quang hoa một cỗ thần thánh khí tức c h ậ m chậm chuyển đến diệp trường ca cùng khương g i a lão tổ trông thấy này chút ít quang hoa lại không có thả nhanh cấp bộ một khối to lớn nguyên thạch lơ lửng không trung bên trong một tên dung mạo tuyệt mỹ nữ t ử ngủ say bị phong tại nguyên thạch bên trong cái kia một khối nguyên thạch phát ra không gì so sánh được đặc biệt thần mang trước đó thấy tinh hoa tất cả đều là khối này to lớn nguyên thạch lên phát ra người kia là ai lại bị phong tồn ở đây ngủ say cái này thần nguyên bên trong thương gia lão tổ nhìn đến cái này nguyên bên trong ngủ say diện mạo mỹ nữ tử mặt sắc mặt ngưng trọng tổ sơn vô cùng khủng bố lại có thể có người tự phong nơi này diệp trường ca nhìn lấy phương này nguyên thạch thần sắc chấn động không rõ ràng có thể tại tổ sơn bên trong phong nguyên ở đây dám ở cái này tổ sơn bên trong ngủ say nhất định là vô thượng cừng giả hai khối kia to lớn nguyên thạch hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì ba động không phản ứng chút nào cái kia nguyên thạch bên trong nữ tử không n ú c n í c h hai người đứng thẳng nơi xa không ngừng xem chừng phương này hầm mỏ yên tĩ mắng nguyên thạch trong linh khí lộ ra mà ra tràn ngập ra phương thiên địa này ở giữa không có chút nào sắc khí ngược lại càng lộ vẻ thần thánh chi khí diệp trường ca cùng khương gia lão tổ thối lui lần này đến đây là vì khương gia t h ầ n vương về phần khác diệp trường ca cùng khương gia lão tổ cũng không thèm để ý đột nhiên có đồ vật gì giống như là kinh động tổ sơn bên trong không biết tên sinh vật nơi xa không ngừng truyền đến chiến đấu âm thanh cùng tiếng gào thét tổ sơn chỗ sâu cái tia ma tính triệu hoán đột nhiên đột nhiên tăng diệp trường ca trên thân thạch tý cùng khương gia lão tổ trong tay thạch đao không ngừng phát ra ánh sáng cái kia một gốc lưu động thanh l i ê n ánh sáng màu xanh càng thêm sáng trói lóa mắt cái kia một đạo thanh sắc ánh sáng mang không ngừng huy sai xuống Về anh, có không biết đồ vật xuất thế một cổ áp lực khí tức c h à n ngập giống như là cái kia ma tính triệu hoán ngọn nguồn cái kia không biết đồ vật xuất thế dẫn đến ma tính triệu hoán vô hạn bị gia tăng diệp trường ca cùng khương gia lão tổ cơ hồ k h ô n g chế không nổi chính mình thân hình thân thức giống như là phải bị ảnh hưởng muốn triệu tập mà đi đông một đạo trấn thiên tiếng trung tại tổ sơn nội bộ không ngừng đề ra tiếng chung như tiếng sấm đem cái kia ma tính triệu hoán trong nháy mắt suy yếu tới cực điểm nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng gào thét trong nháy mắt dừng lại cái kia không biết tên đồ vật tựa hồ bị cái chung này kêu áp chế sức mạnh ma quái nhanh chóng cắt giảm hướng tiếng chung chỗ đi diệp trường ca cùng khương gia láo tổ hai người mắt sáng lên cấp tốc nói ra sau đó hai người nhanh chóng hướng về hướng cái kia tiếng chung nơi phát ra chỗ không ngừng tại mảnh này trong động đá vôi qua lại như con thoi đó là một chỗ c h ố n g c h ả y đậu phủ đậu phủ giống như là một ngôi đại điện rộng lớn dị thường tiếng chung chính là bên này biến mất không thấy gì nữa đây là xem ra vẫn là một ngôi đại điện đại điện không có bất kỳ vật gì chỉ thấy được một cỗ h ả i cốt ngược lại rơi trên mặt đất một bản sáng trắng thư tịch rơi vào h ả i cốt bên cạnh hai người nhanh chóng đến gần xem xét nhà này h ả i cốt trên người có mấy chỗ lâu ngón tay xương cốt có nhiều đứt gãy chỗ càng xa xôi tán lạc chút phá nát thạch t h những thứ này phá nát thạch t h cùng d i ệ p trường ca trên thân kiểu dáng giống như lúc đây là trương ngũ gia tổ tiên không nghĩ tới hắn thế mà có thể đến tới nơi đây thương gia lão tổ ánh mắt dừng lại rất nhiều cường giả đều nuốt hận tại tổ sơn khu vực bên ngoài thế mà nguyên thiên sư lại tùy tiện đi vào tổ sơn chốt sâu diệp trường ca nhặt lên hải cốt bên cạnh cái k i a sáng trắng thư tịch sách này chính là không biết tên ngân s ắ c kim loại chỗ khác phía trên xoan khắc tam đại chữ cổ nguyên thiên thư đầu bút lông như câu kiểu như kinh long bút lực cứng cắp có lực hùng hồn không gì so sánh được tiểu chữ tự có một c ố đặc biệt thần vợ đây chính là nguyên thiên t h ư a diệp trường ca hai mắt l ó e lên mở ra thư tịch thư tịch kỳ dị không gì so sánh được có ánh sáng màu bạc không ngừng lưu truyền trang sách phía trên diệp trường ca khẽ vỗ sách này tịch chất liệu sắc mặt có chút kỳ dị sách này trang là thần bí chất liệu tạo thành cứng gọi không gì so sánh được nguyên thiên thư thần dị không gì so sánh được toàn bộ thư tịch đều là một kiện tốt nhất b á o vật bên trong chữ cổ càng phát ra một loại độc nhất vô nhị thần tính cùng thần bí nói mỗi một cái chữ cổ đều giống như một phương tinh vực lấp lõe thần mang ánh sáng lập lõe lại vô cùng lưu h ò a diệp trường ca không ngừng lật qua lật lại càng xem càng là ngạc nhiên bên trong giảng thuật hết thảy cũng không phải là tu đạo lại không gì so sánh được tiếp cận đạo pháp giảng chi thuật gần như nói thương gia lão tổ gặp diệp trường ca lật xem cái tiêm ộ t bản nguyên thiên thư cũng không thèm để ý tìm kiếm lấy tiếng chung nơi phát ra diệp trường ca tùy ý lật xem phía dưới nguyên thi sau đó ngay tại chỗ đảo ra một cái hố sâu đem cái kia hải cốt trôn xuống sau đó thi lễ chưa từng tìm tới trung chỉ là cái kia tiếng trung sát thực biến mất ở chỗ này lúc này thương gia láo tổ mở miệng nói không cần đi quản tiếng trung vẫn là tìm kiếm thần vương quan trọng diệp trương ca thanh em trầm thấp hai người lần nữa tìm tòi thế mà vừa đi ra đi không xa t r u n g quanh bốn đạo giữ t ậ n bóng người theo chỗ bóng tối không ngừng đi ra một bóng người tương tự hình người trên thân lại mọc lên gai xương cùng lấn giáp một bóng người giống như phi điệu lại không có lông vũ lấn giáp bao trùn quanh thân chấu mặt trảo như móc sắt một bóng người như là ca cá sấu cái kia sau lưng đôi s ắ t không ngừng lắc lư động đá thạch trụ toàn bộ cái này cái đôi đánh nát một đạo băng lanh tầm mắt theo sau cùng đạo thân ảnh kia chỗ t r u y ề n đến tại diệp trường ca cùng khương gia láo tổ trên thân không ngừng liếc nhìn đạo thân ảnh kia đi vào đến đây mặt trước cái kia ba cái thái cổ sinh vật nhanh chóng nhường ra đường đường đây là một tên nam tử tóc tím trong con ngươi hàn ý như là vạn nam hàn băng thân hình vĩ nạn cao lớn tản mát ra không gì so sánh được u y áp khí thế k h u ế c tán ra ba cái kia thái cổ sinh vật thân hình run dậy quỳ xuống lạy không ngừng lẽ bái trước người vị này nam tử tóc tím đây là một tôn tổ、vương. hai ư ơ n g g tổ sắc m người n không v n đoạn g dao đánh trong nháy mắt biến mất ở phía xa ba cái thân thể giữ tận thái cổ sinh vật đứng dậy nhìn lấy sắc mặt diệp trường ca khỏe miệng lộ ra khát máu đủ cười lộ ra sắt ý ba vị thanh nhân diệp trường ca lộ ra v ẻ mỉm cười trên thân khí thế không ngừng phát ra thái cổ sinh vật lên tiếng gào rú tại cái này trong động đá vôi không ngừng đ ẩ y ra lượn vòng diệp trường ca quanh thân kim sắc khí huyết phun trào kim sắc thần hà chiếu sáng động đá chô h tám giống như là thiên giới vô thượng thần linh thân hình chỗ khắp nơi tất có thần mang chiếu giỏi thần thánh mà mạnh mẽ cự đ i ề u hình dáng thái cổ sinh vật bóng người lóe lên thân hình như điện không gì so sánh được mau lẹ ánh mắt thậm chí không cách nào bắt được đạo này cự điệu thân hình đầu kia cá sấu hé miệm lộ ra lóe hàn quang giam nanh đầu, đỏ giống máu, một đầu đuôi sắt hướng về diệp trường ca đá mang theo không gì so sánh được như thế đạo hình người kia theo tự thân c u ộ sống chỗ rút ra cái kia một đầu c u ộ sống c u ộ sống lên dính lấy huyết mục cùng máu tươi hắn vung lên đầu kia c u ộ sống biến thành roi dài hướng về diệp trường ca vung tới、Ấm、ẩm ẩm h ư không đ ố n g nhiên phát sinh tiếng vang vô biên khí thế tản ra diệp trường ca đạp lên t i ê n ma bắt bộ quanh thân khí huyết nâng lên trong tay ánh vàng l ậ p l ỏ truy lên cái k i a c ự đ i ể u thân hình vây anh cự điệu đồng tử cò dục lại nó tại thái cổ thời đại lấy thần tốc danh chấn thái cổ giờ phút này lại bị cái này nhân tộc đột kịp khoảng cách đang không ngừng rút ngắn ma khí phun trào tràn ngập c u ộ n c u ộ n một tôn cao lớn ma hình sau lưng diệp trường ca đứng lên trong tay h ắ t đao che khuất bầu trời đ a o bảy một đạo đao mang chấn động tới trời cao phá thiên trảm địa hướng về kia cự đ i ể u bồ tới một phương này trong động đá vôi tất cả trụ h h t giờ k h ắ c này đều bị đao mang này nghiền nát toàn bộ nổ b ề ra tới、Ấm、ẩm ẩm đao mang kia đánh xuống cự đ i ể u một cái cánh sắt máu đỏ phiêu tán rơi rụng trời cao rơi xuống nước một chỗ cự đ i ể u bị đau thân hình đột nhiên chậm diệp trường ca thân hình lại lên xuất hiện ở cự điệu trước người song quyền ánh vàng chất động một quyền đem cự điệu đánh nát và anh đằng sau tiếng xe gió chuyển đến cái kia một đạo đôi sắt s ắ phương đập diệp nện tại t này động đá cho đụi toàn bộ bị giao kích dư âm chấn ra phương thiên địa này trong nháy mắt biến thành không đụi chi điệp cái kia đạo cá sấu gào lên một tiếng đôi u sắt lên lân g i á c bị đánh nát vào trong nhục thể không ngừng chạy xuống máu đỏ cá sấu s o n g mắt thấy đôi u sắt máu thịt bé bét hai mắt lộ ra hởm mang hắn nhục thể cường độ tại thái cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy không nghĩ tới diệp trường ca lại có thể như thế dễ như chở bàn tay đánh nát đông diệp trường ca tay không bắt lấy cái kia đánh tới cốt tiên trong tay cốt tiên kiên độ có thể so với đại thánh t h á n h minh diệp trường ca quanh thân ánh vàng lập lòe khí thế r ồ i dào riêng là tay kia trung kim một cái cốt tiên vung lên cốt tiên quất vào cái kia sinh vật hình người phía trên giống cái kia sinh vật hình người bị cốt t i ê n quất thân hình chảy ra máu đỏ đau nhức gào giống một tiếng cánh tay cốt đ a o lóe lên h à n mang chặt đứt đến tiếp sau không ngừng quất đến cốt tiên hướng về diệp trường ca làm lại vung lên cốt đ a o muốn muốn chém đứt diệp trường ca đầu lâu diệp trường ca một thân ánh vàng lập lòe chiếu lên cái này động đá ở giữa hát cám toàn bộ tránh lui ầm ầm một cỗ hảo khí thôn tiên vệ địa chấn động đến phương này động đá khắp nơi run không ngừng càng xa xôi thạch trụ trực tiếp nổ tùng hoa thoá thành t h i phiến văng khắp nơi vô thượng kiếm ý khoái động không gì so sánh được sắc bén diệp trường ca vận khởi đấu chiến thá vận khởi thảo tự kiếm quyết mạnh kiếm khí quần quận nhuệ khí hoành không cái kia đánh tới cốt đao trực tiếp bị b ổ đoạn cái kia một đạo kiếm khí vẫn không đình chỉ thế đi cái kia sinh vật hình người thân hình run lên Phúc thân thể trực tiếp bị một đạo kiếm khí cắt thành hai nửa ngược lại rơi trên mặt đất máu đỏ trôi nhiễm một chỗ diệp trường ca trong tay ánh vàng không ngừng c h ấ p động chống đỡ cá sấu đánh tới trường quyền trong tay ánh vàng đại thịnh giang giác tiếng xương gãy không ngừng văng lên cái kia cá sấu năm đấm xương cốt trực tiếp bị diệp trường ca bóp vỡ nát hống hông hống cá sấu không ngừng chui lên diệp trường ca thân hình lại lên h ba vị thánh nhân cảnh giới thái cổ sinh vật toàn bộ phun máu diệp trường ca đứng vững nơi xa nhuốm mày càng xa xôi trong bóng tối trong động đá vôi không ngừng truyền đến trấn thiên tiếng vang càng có phát tắc chi lực tràn ngập ra phương tiên địa này rất là thần bí thánh nhân phía trên chiến đấu lực không nói kinh thiên động đ i ệ lại không cách nào ở chỗ này chấn động tới càng sóng gió lớn trong động đá vôi hư không k h ô n gì g so sánh được ổn định không cách nào bị đánh nát vạn đạo trật tự ổn định sẽ không khiến cho trật tự đi nào v ạ n đạo gào thét mặc cho thánh nhân trở lên chiến lược kinh thiên ở đây lại chỉ có thể đánh nát tan trụ thế mà tổ sơn c h ữ a trị lực dị thường cái này bị phá hủy tan trụ rất nhanh phục hồi như cũ bị đánh nứt bức tường cũng rất sắp bị phục hồi như cũ như lúc ban đầu lại là trong chốc lát nơi xa tiếng vang đột nhiên ngừng phát tác chi lực lắng lại chỗ h á cám động đá bỗng nhiên an tĩnh lại một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi tới chính là khương gia lão tổ bất quá giờ phút này khương gia lão tổ nhiễm lên vết máu sắc mặt tái nhợt dường như bị thương nặng hắn đi trở về diệp trường ca bên cạnh ho khan vài tiếng tiếng ho khan giống như là thẩm tấu máu nột ngạt không thôi lao tổ t h ư ơ n g thế như thế nào diệp trường ca nhún mày không sao khương gia lão tổ trầm giọng nói đột nhiên hai người thần sắc cứng lại t r u n g quanh chỗ h tám lại xuất hiện một đạo dữ tợn bóng người bóng người sắc mặt băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong mắt lộ ra khát máu ánh sáng không ngừng trên người bọn hắn liếc nhìn sau đó lại là mấy đạo đen nhánh bóng người xuất hiện đem diệp trường ca cùng khương gia lão tổ vây quanh nhiều như vậy thái cổ sinh vật còn tại liên tục không ngừng gia tăng diệp trường ca cùng khương gia lão tổ c h o n mày nhìn lấy chung quanh thái cổ sinh vật huyết khí bước lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đông đông đông đông tiếng c h u n g giằng giặc tạo nên tiếng c h u n g rộng rãi đã lâu liên tục bốn tiếng tại tổ sơn bên trong phương này trong động đá vôi không ngừng quanh quẩn đạo thứ nhất tiếng c h u n g vang lên nơi đây vô thượng pháp tắc hư không h i ể n lộ và ngoài cùng thái cổ sinh vật trực tiếp hóa thành xương máu tiêu tán không thấy đạo thứ hai tiếng trung vang lên trật tự hóa thành thần liên không ngừng biên n ộ dệt bên trong vòng thái cổ sinh vật trực tiếp bị dung luyện hóa thành cho t à n đạo thứ ba tiếng c h u n g vang lên thư không bên trong đột nhiên phát sinh lôi đỉnh đánh xuống tại ở giữa nhất vòng thái cổ sinh vật phía trên chỗ kia lôi đỉnh loại vẩy hết thẻ thái cổ sinh vật đều cái sắc không hồn đạo thứ tư tiếng c h u n g vang lên tiếng c h u n g vất qua chỗ tổ sơn nội bộ hết thẻ đều bình tĩnh trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu nguyên lai tòa đại điện này cũng là chiếc chung lớn kia khương gia láo tổ trầm giọng nói tại tiếng trung vang lên trong nháy mắt liền liếc một chút liền nhìn thấu tòa đại điện này bộ mặt chân thật cái chung này tê ơ để ta nhớ tới một vị ngày xưa vị hương gia lão tổ cảm thắng nói vô ngã đại đế diệp trường ca trầm giọng nói tiếng h trung này chính là vô ngã đại đế cực đạo đế binh vô ngã trung diệp trường ca cùng khương gia lão tổ chờ đợi một lát vô ngã trung cũng không có lần nữa vang lên xem ra vô ngã trung vang lên là có biến hóa diệp trường ca trầm giọng nói đi khương gia lão tổ nói hôm nay thần vương còn không có tìm được căn bản không đáng ở chỗ này tiếp tục chờ đợi rời đi về sau không có vô ngã trung khí t ứ c cái t i ế có thể đầy đủ ảnh hưởng tâm thần ba động lại một lần đánh tới cái kia thạch t i lại bắt đầu phát tán mông lung quang hoa diệp trường ca thánh thể run lên cái kia một gốc thanh l i ê n xuất hiện lần nữa tại diệp trường ca quanh thân chỗ trên dưới lưu động phát ra thanh sắc thần hoa vẩy vào trên thân hai người suy yếu sức mạnh ma quái triệu hoán diệp trường ca cùng khương gia lão tổ chậm chạp tiến lên sau đó hai người phát hiện phía trước lại là một phương chống trải vô cùng sân bãi có một bản to lớn thạch thư bỗng nhiên lập tại trên mặt đất cái kia thạch thư có cao có vài chục trượng sách độ dày cũng có một hai trượng diệp trường ca sắc mặt h ư n g tụ chậm dãi đi vào phía kia thạch thư thạch thư sau lưng xanh gầm dây leo trải rộng một cho nơi đây chống trải chỗ bằng sinh chút sinh khí quyển k i a thạch thư mặt ngoài bị xanh đậm dây leo che đậy phủ đầy cho bụi không cách nào thấy rõ thạch thư bịa chữ viết diệp trường ca đẩy ra kéo xuống cái kia che đậy trang bịa xanh đậm dây leo lao đi thạch thư phía trên cho bụi k h ư ơ n g gia lão tổ không dám sử dụng bất luận cái gì linh lực xanh đậm dây leo bị giật ra năm tháng sắp chết phía dưới cho bụi bị p h ủ nhẹ thạch thư phía trên ba cái chữ cổ vô ngã kinh cái này ba chữ tự thân một cố vô thượng thần vận lan tràn giống như là đi qua vô ngã đại đế tự tay viết ở giữa nhưng là thấy được vô ngã đại đế vô thượng đại Đạo. không nghĩ tới vô ngã đại đế tu luyện c h i pháp thì giấu kín tại tổ sơn bên trong khương gia lão tổ có chút khó có thể tin khương gia lão tổ vận khởi pháp tắc muốn mở ra kinh thư do nó vô ngã đại đế phương pháp tu hành nhưng pháp tắc giống như là đá chìm b i ể n rộng không có kích thích một tia gần sóng diệp trường ca nhìn lấy cái kia một bản vô ngã kinh không có không dao động không ngừng nhìn một phía phát hiện một chỗ trên vách đá lại xoắn khắc không ít chữ dấu vết cái kia chữ viết lan tràn ra khí thế cùng trước đó khương gia thần vương chỗ xanh trên ngọc môn chỗ khắc không có sai biệt lão tổ ngươi nhìn bên kia là khương gia thần vương chỗ khắc chữ diệp trường ca đối với khương gia lão tổ nói ra khương gia lão tổ theo diệp trường ca chỉ phương hướng nhìn qua v ô ngã đại đế công tham tạo hóa van g dội cổ kim thở dài không được q u a n pháp cuộc đời kinh ngạc tột độ là ta khương gia thần vương chỗ khắc chữ dấu vết theo ta khương gia thần vương nói này kinh thư bị v ô ngã đại đế đưa phong ấn như muốn mở ra trừ phi đại đế trọng sinh hoặc là nắm giữ tín vật đến đây khương gia lão tổ trầm giọng nói ra diệp trường ca vờn quanh vách đá mà đi lại trông thấy mấy hàng người k h á c chỗ sách chữ viết niên đại càng thêm cổ lão ai ở phía cuối con đường thành tiên thấy một lần v ẫ ngã đạo thành không chỗ sách người tên đã mơ hồ không chịu nổi không khả quan xem xét căn cứ kiểu chữ chỗ khắc họa đi ra thần vận nhận thấy tại tiến vào tổ sơn đám người kia bên trong người này thực lực cao nhất thế mà tu vi của người này kinh thiên động địa lại không cách nào mở ra vâng ngã kinh dòng ngó cổ kinh bí mật diệp trường ca quan sát tất cả mọi người lưu lại chữ viết diệp trường ca liếc nhìn cổ kinh lại phát hiện cổ kinh bỗng nhiên lập chỗ địa hình kỳ quái giống như là một tôn tế đản thạch kinh bỗng nhiên đứng ở tôn này trên tế đản rộng lớn đại cao có to lớn hoa văn khắc họa khác ở phía trên nếu không xem xét tỉ mỉ cũng là tầm thường khe rãnh diệp trường ca nhún mày phát hiện cái k i a chính giữa tế đàn chỗ hoa văn càng thêm nặng nề g h phức tạp giống như là đạo văn loại này tế đàn bố trí thủ pháp càng có khuynh hướng tự nhiên hoa văn là lấy phong vũ lôi điện cùng đ i ể u thú hoa trùng nhật nguyện tinh thần t r ờ thiên địa dị tượng chỗ tạo thành không gì so sánh được mỹ lệ lại lại phức tạp nặng nề g h thấy không rõ nộ không t ấ u hẳn chương một trăm chín mươi thần vương thanh â m thế mà cái k i a một chỗ đ ố n g nhiên xếp trồng đá thật cao lại hướng bên trong đi cũng là tổ sơn chỗ sâu nhất chỗ sâu nhất vô hạc ủ n bố thần vương không có khả năng tiến đến nơi đây diệp trường ca cùng khương gia lão tổ thương lượng một phen chuẩn bị đường cũ trở về hai người chậm rãi tiến lên không ngừng thích đứng lấy đến từ cái kia ảnh hưởng tâm thần m a tính trên thân thạch di phát ra ánh sáng quanh thân thanh l i ê n thổ lộ thanh hoa chống c ự lấy đại bộ phận m a tính phía trước động đá hòn đá màu tím phía trên có từng điểm từng điểm quan hoa lao tổ diệp trường ca nhìn về phía khương gia lão tổ hết thệ cẩn thận thả chậm tốc độ khương gia lão tổ trầm giọng nói t ổ sơn bên trong hoàn cảnh không ngừng biến hóa đại biểu cho có vua thượng cường giả đang thay đổi nơi lây phát tắc tựa như trước đó cái kia bị phong ấn ở thần nguyên bên trong nữ từ đồng dạng trong động đá vôi toàn thân sinh tử có từng điểm từng điểm mông lung quang hoa không ngừng lưu chuyển chiếu xạ ánh sáng có chút mông lung động đá trên vách đá có thật nhiều xương cốt hình dáng thạch đầu như ẩn như hiện cốt cách rộng t h ù n g tình không gì so sánh được không giống như là nhân tộc tu sĩ xương cốt cơ hồ mỗi một chỗ trên vách đá đều có cái này rộng t h ù n g tình xương cốt khủng bố không thôi các ngươi là người phương nào một thanh âm bất ngờ vang lên. Thanh ngờ văng lên. âm kia đức quãng đến từ tổ sơn một phương k h á c hướng cùng cái k i a đạo sức mạnh ma quái phương hướng cũng không giống nhau chỉ là âm thanh tia hết sức yếu ớt dường như đèn cạt dầu tùy thời đều có tắc khí khả năng diệm trường ca mắt sáng lên khương gia vô thượng thần vương quả nhiên ở đây đồng thời vẫn như cũ còn sống người là ai khương gia lão tổ trầm giọng nói cái này khủng bố chi địa thế mà còn có sinh linh tồn tại khương gia thần vương khương hư vương thanh âm suy yếu bé không thể nghe thậm chí căn bản không ăn khớp cái này yếu ớt thanh âm lại là một trận sấm xét nổ tung chấn động đến khương gia lão tổ tâm thần run rẩy kích động lên l ã o tổ còn sống chúng ta khương gia vô thượng thần vương còn sống khương gia vô thượng thần vương là một cái truyền kỳ danh sưng năm năm đến công phạt đệ nhất không người dám phản bác năm đó hắn danh chấn thiên hạ thời điểm lại đem thần vương thể tu luyện đến đại thành rất nhiều tu sĩ suy đoán chỉ cần đầy đủ thời gian hắn tiền đồ không thể kiểm tra lượng hắn tu luyện thời gian cũng không dài nhưng tu vi lại là kinh khủng nhất mà ở hắn chính là hăng hái không gì so sánh được cường thịnh thời điểm lại giống là bốc hơi khỏi nhân gian từ đó biến mất trong mắt thế nhân lúc đó tất cả mọi người suy đoán thần vương chỉ là bế sinh tử quan thế mà ngàn năm trôi qua thần vương vẫn như cũ không hiện thế ở giữa tất cả mọi người bao quát k h ư ớ ra đều cho rằng tôn này thần vương chết thật lúc trước bị đả kích nhất không ai qua được khương gia một vị thần vương của khởi là gia tộc cường thịnh biểu tượng thế mà thần vương lại tại cường thịnh thời đại biến mất không thấy gì nữa ngàn năm không thấy tung tích khương gia vì thế làm to chuyện lại không cách nào tìm về cái kia một vị thần vương đều cho rằng tôn này thần vương đã t a n biến một tôn vô thượng thần vương bị vây nuốt tại tổ sơn bên trong chỉ một chút bốn nghìn nhiều năm năm cũng khó có thể cố gắng nhịn đi xuống thần vương bị nuốt tổ sơn cái này đủ để chứng minh tổ sơn chỗ kinh khủng bị nuốt tổ sơn không chết nhưng lại muốn hết sức trèo trống không cách nào thoát đi bên trong thế mà thời gian qua đi hơn bốn nghìn năm đi qua thần vương tên cơ hồ đều bị thế nhân quên lãng k h ư ơ n g gia lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái k i a một tôn phun tỏa hảo quang lại biến mất không thấy gì nữa thần vương hôm nay lần nữa nghe nói thần vương còn sống ở thế k h ư ơ n g gia lão tổ trực tiếp quỷ trên mặt đất lão tổ ngại ở nơi nào k h ư ơ n g gia đệ tử đến đây cứu n g à i k h ư ơ n g gia lão tổ thần thức không ngừng đọc qua tìm kiếm bốn phương thanh âm nơi phát ra âm thanh kia chưa hồi phục k h ư ơ n g gia lão tổ yên lặng chờ đợi thần thức vẫn như c ũ lan tràn chờ đợi bắt chuyển âm nơi phát ra chỗ nửa canh giờ trôi qua thương gia lão tổ không có chút nào không kiên nhẫn thân xác cúng tính yên lặng chờ đợi khương gia thần vương truyền âm chỉ nửa canh giờ nữa đi qua cái kia âm thanh yếu ớt giống như là xúc đủ khí lực ta tại phía trước thanh â m vẫn như cũ đức quãng thanh â m giàn mua suy yếu không gì so sánh được giống như là sắp tắc khí bất quá trong giọng nói xuất hiện một chút hy vọng khương gia lão tổ vội vàng đi ra phía trước diệp trường ca theo sau lưng một lát sau hai người dừng lại đó là một phương tử sắc v á t đá bất quá v á t đá mặt quang h ò a không gì so sánh được v á c đá mặt v á c giống như là giếng nước có ánh sáng long lanh không gì so sánh được mỹ lệ phương thiên địa này không gì so sánh được chống trải không có cái gì yên tĩnh im ắ n g chỉ có phía trước cái này một mặt phủ kín lấp mở vách đá khương g i a láo tổ nhúm mày thần thức không ngừng liếc nhìn lại không có phát hiện thần vương ký tức chỉ còn lại có phía trước cái này một khối từ sắc vách đá không có tham dò qua vách đá bóng ánh sáng long lanh có thể hoàn toàn thấy rõ nội bộ bên trong bộ trống trơn không có cái gì diệp trường ca áp s á t tới đứng thẳng ở từ sắc trước vách đá từ sắc vách đá sạch sẽ trong suốt chiếu d ọ i ra hắn bóng người cái kia đạo trên thành bích chiếu dọn ra bóng người sau khác một cái bóng đạo thân ảnh kia thân hình dữ thợi toàn thân xương cốt va chạm chỗ có gai xương kéo dài mà ra năm tám đó là cái gì thương gia lão tổ sắc mặt biến ảo không ngừng vô hình n g ắ c nghiệm không có gì ngoài phương này vách đá không cách nào chiếu d ọ i mà ra bình thường các ngươi không gặp được hắn thân vương đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ trầm trạm một câu thật lâu mới nói xong đây là một tên thái cổ sinh vật vô hình n g ắ c nghiệm khi thế tự động khóa chặt người sống bất quá tựa hồ còn đang ngủ say không có tỉnh lại báo hiệu l ã o tổ ngại ở đâu nham thạch bên trong khương gia lão tổ cùng diệp trường ca nhìn về phía t ử sắc vách đá bên cạnh đó là một mảnh thô giáp vách đá thần vương khương hư vương thanh â m chính là từ bên trong chuyển đến lão tổ đệ tử nên như thế nào cứu ngài đi ra c h ư một trăm chín mươi mốt cứu thần vương diệp trường ca cùng khương gia lão tổ nhìn lấy cái kia thô giáp vách đá trong tay thần hoa c h ấ p động v ơ i anh khủng bố thế công lại chỉ có thể đối vách đá tạo thành một điểm thương tổn vách đá thô giáp mất mô tựa như là phổ thông núi đá thế mà cũng là phổ thông núi đá lại khó có thể bị đánh nát cứng rắn không gì so sánh được phát tác khó xâm bên trong khương gia lão tổ tự mình lanh kích vách đá không có nương tay lại chỉ có thể đập nện ra một chỗ hố nhỏ hố nhỏ không ngừng chữa trị lấp đầy sau một thời gian ngắn lại khôi phục như lúc ban đầu khó có thể đánh vỡ khó có thể phá hư diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ nhìn lấy mảnh này thô r i á p vách đá nơi đây vách đá hàm ẩn thổ sơn thần dị pháp lực khó phá khương gia thần vương thanh âm nước quãng vách đá sau lưng chuyển đến thanh âm cố hết sức thanh âm giả mua mà suy yếu pháp tắc khó phá không dùng pháp lực có thể hay không đánh nát vách đá diệp trường ca mắt sáng lên đi hướng vách đá toàn thân khí huyết sôi trào phun trào ánh sáng màu vàng không ngừng theo trong thân thể kích phát diệp trường ca không động dùng pháp tắc chi lực đơn thuần cổ động huyết khí dựa vào thánh thể lực lượng một quyền đánh vào cái này trên thạch bích giang rắc hai mươi tám một vết nước theo dao kích trô lan tràn diệp trường ca trong thân thể kim sắc khí huyết đang sôi trào tiếp tục huy quyền công kích tại cùng một chỗ vết nước không ngừng quyết tán cái này phía trước vách đá vỡ vụn dấu vết không ngừng mở rộng cuối cùng toàn bộ vách đá chấn động tầng ngoài cùng vách đá phán át văng khắp nơi da không sai mà phía trước lại là một khối thô g á p vách đá m ấ mô giống như là tầm thường có thể thầy núi đá Có không hiểu tại h tổ sơn bên ngoài diệp trường ca lấy đại năng tu vi chạm giết thánh nhân siêu thoát tám cấm bên ngoài mà ở cái này tổ sơn trong động đá vôi đối với cái này thạch thể lại chỉ có thể làm được đánh nát không hổ là cựu long phủng nhất châu bên trong viên kia long châu vô tận thiên biến hóa chi huyền bí nội bộ núi đá phát sinh không gì so sánh được biến hóa thần bí khó lường có chữa trị chi năng kiên độ có thể so với thân thiết pháp tác khó cẩn thân chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng cứ thế mà đem này sơn thạch cứ thế mà đánh nát mới có thể đối phương này núi đá làm vách đá tạo thành t ư ơ n g tổn tiếng vang quần quận không ngừng tại mảnh này chống trải chi địa lời ra vô số phi thạch không ngừng theo đụng đánh chỗ vầy ra ra thương gia lão tổ t h ủ tại thạch bích chỗ bên ngoài không ngừng liếc nhìn một phía thần thức không ngừng làn tràn phương thiên địa này tại tổ sơn bên trong thái cổ sinh vật nhiều bao nhiêu thương gia lão tổ thủ hộ diệp trường ca phạm là có bất kỳ thái cổ sinh vật tới gần hắn sẽ lập tức phát giác được diệp trường ca liền mở chín tòa vá đối mặt cái này trước mắt cái này một tòa vách đá đã có thể hoàn toàn nhìn đến một đạo tiểu tụy thân hình dù là diệp trường ca cũng không nhịn được thợ phào liền xem như diệp trường ca bằng vào trí tôn thánh thể liên tiếp đánh nát chín tòa vách đá cũng có chút cố hết sức chín tòa vách đá một đạo s o một đạo c ứ n g rắn càng đến gần nội bộ cái kia vách đá ở giữa tồn tại thái cổ sinh vật hải cốt càng nhiều có chút hải cốt đến bây giờ vẫn như cũ thông qua cái kia thay thể phát ra đạo mạc thần mang hải cốt đều hoàn hảo không gì so sánh được giống như là tổ sơn cùng hắn ngọn núi rung hợp lúc bị cứ thế mà nghiến nát càng đến gần nội bộ thay thạch thể ở giữa hàm ẩn tử sắc thần hoa càng là trong suốt đến cái này sau cùng cái này thứ mười tòa v ế t đá cơ hồ liền như là trước đó trông thấy cái kia bóng ánh sáng long lanh tử sắc vách đá đồng dạng v ế t đá bề mặt sáng bóng chân trượt không gì so sánh được có thể trực tiếp nhìn thấu nội bộ cái kia một đạo tiểu tụy bóng người cảm nhận được chấn động từ từ mở mắt nhìn về phía trước mặt bóng ánh sáng long lanh tử sắc v ế t đá diệp trường ca quần c u ộ n kim sắc khí huyết tay bên trong kim sắc thần hoa lóa mắt không gì so sánh được như là mới sinh thần luân tán thả vạn trượng thần hoa chung quanh đều bị cái này kim sắc thần hoa chiều sáng diệ một quyền đánh vào trước mặt cái này thứ mười tòa trên thạch bích gian g i ắ c tự sắc vách đá vết nước tràn ngập nhưng lại không có bị đánh nát cái kia như thủy tinh vách đá nội bộ hoàn toàn tràn ngập vết nước nhưng tổ sơn tự có chữa trị chi lực cái kia vách đá bên trong vết nước chính đang không ngừng bị tu bổ vết nước nhanh chóng rút ngắn cái kia gần nhất nội bộ vết nước nhanh chóng bị tu bổ cấp tốc hóa thành vô hình diệp trường ca nhúm mày không nghĩ tới hoàn toàn hóa thành thủy tinh hình dáng tự sắc vách đá cứng rắn như thế so trước đó vách đá còn cứng rắn hơn liền xem như thứ chín tòa vách đá tại diệp trường ca thế công phía dưới cũng bị đánh nát chỉ trong chốc lát vách đá này nội bộ hơn phân nửa vết nứt đã chữa trị hoàn tất diệp trường ca tăng thêm tốc độ kim sắc quyền ảnh không ngừng đập nện tại cái này từ sắc trên vách đá vết nứt nhanh chóng tràn ngập nhưng lại trong nháy mắt không ngừng bị tu b ổ cái này từ sắc vách đá bên trong từ sắc thần hoa không ngừng lưu t r u y ề n mỹ lệ không gì so sánh được mỹ lệ gì thường diệp trường ca trong thân thể long tượng tế bào bắt đầu chấn động kim sắc khí huyết quẩn quẩn lưu t r u y ề n một tiếng long ngâm vang vọng phương này động đá giống tiếng g i n g chấn thiên động địa xé trời n ư ớ đất giống rơi sao trời long ngâm không ngừng đầy ra động đá bên trong tan trụ trong nháy mắt toàn bộ nổ b vách đá trung thi s ư ơ n g trong nháy mắt phủ đầy vết nước trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành m ộ t mịt mặt đất cũng bắt đầu không ngừng dạn nước vết nước tràn ngập không thể khắc họa đại đạo c h i thượng hoàn toàn mới tu luyện pháp tắc đối phương này động đá không ngừng tạo thành trùng kích toàn bộ tổ sơn nội bộ đều chiếu lên ánh sáng tím không ngừng c h ữ a trị dạn nước hoa văn diệp trường ca trước mắt như thủy tinh vách đá hoàn toàn nổ tung hóa thành vô số t ử sắc tinh mảnh phiêu t á n trên không trung thân hình hắn chất động hóa thành một nói kim sắc thiểm điện c ó lên cái kia đạo tiểu tụy bóng người thiên ma bắt bộ thi c h u ể n ra cả người tốc độ nhanh đến cực hạn tổ sơn nội bộ ánh sáng màu tím không ngừng lưu hết t h ả đều đang bị nhanh chóng chữa trị t ử sắc thần hoa lướt qua hết t h ả đều hoàn hảo như lúc ban đầu cái tiêu đạo t ử sắc thần hoa k h ẽ quét mã qua khai mở hang đá trực tiếp đ ô n g dưng lấp đầy lại hóa thành trước đó bị cứ thế mà đánh nát thô r i á p v á c đá thương gia lão tổ vội vàng chào đón đi vâu n g ã trung chỗ nơi đây động tính quá lớn dễ dàng Rất tới thái cổ sinh vật thần vương thanh âm g i à n mua nữ khí suy yếu nói chuyện đ ứ quãng diệp trường ca cùng thương gia lão tổ không có làm nhiều suy nghĩ bóng người hóa thành cầu vồng nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cái này động đá ở giữa vô số thân hình giữ t ậ n thái c ổ sinh vật gào rú có không biết tên tổ vương bị bừng tỉnh vô số thân hình từ trong bóng tôi đứng thẳng uy áp tràn ngập khí thế chấn người trong động đá vôi thái c ổ sinh vật cảm nhận được những thứ này khí thế thân hình r u n không ngừng ké quỵ dưới đất không ngừng kề sắt đất l ê bái chương một trăm chín mươi hai thần vương xuất thế đông một đạo tiếng chung ô khuấy động tại động đá ở giữa không ngừng quen q u ẩ n tiếng chung ô rộng rãi khí thế dồi dào giống như là thiên địa sơ khai mới bắt đầu cái thêm ộ t tiếng khai thiên ban đầu vang huyền diệu khó giải thích phong cách cổ xưa mà vô thượng tổ sơn nội bộ sẽ không quen quần thái cổ sinh vật p h ụ phục quý xuống bị cái chung này kêu áp ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy trong bóng tối tổ vương đang nghe cái này rộng rãi tiếng chung về sau toàn bộ phát ra một k i a tiếng rên rỉ, toàn bộ nhìn về phía cái k i a tiếng chung chuyển đến chỗ biểu lộ tràn ngập không cam lòng cùng đoán hận thân hình cấp tốc bay rất ra ngoài không muốn cùng cái chung này kêu cứng rắn đọ sức rất nhanh tất cả tổ vương toàn bộ biến mất trong bóng đêm những cái kia thức tỉnh thái cổ sinh vật cũng tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa diệm trường ca cùng khương gia lão tổ đến, đến đại điện bên trong thần sắc vô cùng nghiêm túc ở trên đường diệp trường ca nhìn thấy mấy vị tổ vương còn có vô tận thái cổ sinh vật còn tốt có tiếng trung vang lên xua đổi tổ vương cùng thái cổ sinh vật khương gia lão tổ cẩn thận từng ly từng tí đem thần vương để xuống ngày xưa khương gia thần vương một b u i áo trắng bóng người vĩ ngạ dung mạo tuấn lãng có vô thượng n g ạ o cốt trời sinh chỉ có một cố khí thôn sơn hà đại khí thần vương ngày xưa tuấn lãng không còn giống như khô lâu huyết nhục triệt để khô cạn huyết khí khô cạn không thôi không có không một chút thần mang tiều tụy không thành hình người năm đó áo trắng thần vương phong thần như ngọc bệ nghệ thiên hạc khó kiếm bị thủ hôm nay thần vương hình dáng như cây tuổi giống như k h ô lâu g ầ y yếu đem ngủ cái này là bực nào bi a i mỹ nhân tuổi xế t r i ề u anh hùng tóc trắng hạng gì bi a i kỳ tài ngốc trời tài năng kinh tế vốn vì một đời thiên kiêu chi tài lại ngộ nhập tổ sơn bị nốt hơn bốn nghìn năm hôm nay biến thành như bây giờ thật sự là thế sự vô thường diệp trường ca cảm khái không thôi k h ư ơ n g gia lão tổ sắc mặt t ạ m đạo chín ngàn năm trước thần vương đột nhiên tan biến không thấy k h ư ơ n g gia cơ hồ phát động tất cả lực lượng đi tìm lại từ đầu đến cuối không có tin tức hôm nay tìm kiếm thần vương, thần vương nhưng cũng thọ nguyên gần lão tổ ngay sau đó quanh người hắn ánh vàng lập lòe kim sát trí tôn thánh huyết của quận vô thượng thông thiên đại đạo ở không trung t h ắ c họa vạn đạo hợp ê phát ra cao vút tiến âm một kim sát trí tôn thánh huyết hoàng kim sáng chói phát ra không gì so sánh được thần hạ hà, hàm ẩn cường thịnh khí huyết cùng to lớn sinh mệnh tri lực trí tôn thánh huyết khắp nơi càng có huyền lôi vờn quanh ở giữa huyền lôi tiếng vang trong trèo êm hai từ đó càng truyền đến tiếng người tụng tiên kinh trình bày vô thượng đại đạo lý lẽ huyền diệu mà mỹ lệ diệp t r ư ờ n g ca mặt mũi như thường một trí tôn thánh huyết theo diệp trường ca giữa ngón tay rơi ngưng trên không t r u n g kết tụ lại thành đoàn trí tôn thánh huyết ánh vàng sáng chói lộng lây rực rỡ áo trắng thần vương một thế hệ tộc người bảo vệ h á cám náo động bên trong hy sinh tự mình vì bình định cái kia có thể xưng trong lịch sử lớn nhất đại h á cám náo động mà chết đối với những thứ này diệp trương ca hết sức rõ ràng hướng về diệp trường ca t ú i đầu đa t ạ thánh nhân vương t ú i đầu diệp trường ca chịu đựng được lên khương gia lão tổ đầu lâu bên trong lao ra một vệ trời sinh thần quang tan vào cái k i a một thần quang sáng trói hoàng kim trí tôn thánh huyết l u y ệ n hóa thành tiên thiên tinh khí không chăm chú vương thân thể sông trong nhà chia làm hai hệ một hệ vì thần vương về sau mà vị này khương gia lão tổ chính là thần vương về sau hắn thúc phun ra tự thân tiên tiên mệnh nguyên tự thân kém chút bị thương nặng tiên tiên mệnh nguyên phi lên dung nhập cái t i ê một trí tôn thánh huyết hắn vì thần vương hậu đại giống nhau huyết khí lại càng dễ bị thần vương hấp thu trí tôn thánh huyết bị dung nhập khương gia láo tổ tiên tiên h mệnh nguyên phát ra huyết khí cùng sinh mệnh c h i lực càng thêm r ồ i r à o cường thịnh thần vương thể tự động hấp thu cái k i a m ộ t sáng trói lộng l â y hoàng kim trí tôn thánh huyết thần vương thể cảm nhận được cái này một trí tôn thánh huyết dung nhập thánh thể không ngừng phát ra khát vọng c h i ý cái k i a m ộ t trí tôn thánh huyết vườn quanh chu thiên kinh mạch mà đi không ngừng linh hoạt thần vương khô cạn h é o rút kinh mạch trí tôn thánh huyết kéo theo thần vương thể thần vương thể tự mình vận chuyển tu luyện tri pháp thần vương thể dị tượng tự động lan tràn thần vương tỉnh thổ chỗ h á cám động đá bóng mở tất cả đều bị linh tuyển c u ộ n c u ộ n linh hoa tiên thảo khắp nơi có tiên hà chi khí lượn lờ bên trong một gốc n g ú t trời cây đào đ ộ t hiện thần vương sau lưng cây đào cường tráng hoa văn giống như cầu long đào hoa tùy ý bay múa phiêu tán biến thành hoa vũ v ẩ y khắp phía trên vùng tịnh thổ này rơi đầy một chỗ thần vương tiểu tụy thân hình dần dần đấy đà vô cùng trắng b ệ c h mặt mũi cuối cùng nhiễm phải một k i a huyết sắc thần thức bị cái kia một vàng kim trí tôn thánh huyết b a o khỏa không ngừng ôn dưỡng thổ lộ thần hoa thần vương hai mắt thần quang như hồng sáng trói sáng lời vạch phá bầu trời một đạo thần nhân vương u chân thiên động địa vô cùng uy nghiêm tự thân đứng thẳng mà lên phản phất liền muốn quân lâm thiên hạ tám m ư i thiên địa linh khí q u c n thể không ngừng lấp l ó e t h ầ n quang thần vương thể khí thế đại thịnh nuốt trừng phương thiên địa này vô thượng linh khí đây là thần vương thể chất độc h ư u bí thuật chỉ cần bản nguyên không mất liền có thể khôi phục bản thân gần như có bất tử c h i thân bí thuật câu lên thiên địa đại đạo hợp đều thiên địa tiến động trời đầy sao huy không ngừng nổi lên tinh mang m ã n liệt mà xuống một phương tinh hà đều đang run rẩy chấn động cái k i ánh s a bị tiếp dẫn mà xuống đầy dây sáng chói chói lọi dị thường đại đạo thần hoa ánh sáng nối thành một、mảnh. đem thần vương hoàn toàn bao phủ bên trong thiên địa ánh sao đều là tiếp dẫn đến một chỗ cái này bên trong thiên địa d ị biến đại đạo hợp kêu gây nên vô số cường giả ngóng nhìn đó là tổ sơn là người phương nào tại ma sơn bên trong dẫn ra ánh sao phun ra nuốt vào tinh mang nuốt t r ư ở n g tám mới thiên địa linh khí ma sơn bên trong có đại kinh khủng tồn tại khí thế như vậy thiên địa d ị biến là sắp xuất thế sao b ự c này khí thức vì gì quen thuộc như thế để ta nhớ tới đã từng ngang dọc ngũ vực cái kia bản truyền thuyết toàn bộ bị thần vương hấp thu thần vương đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong con n g ư ô i ngầm điện hai tia chớp lạnh leo xé rách trường không làm người chấn động cả hồn phép hình giờ phút này thần vương áo trắng như tuyết phong thần như ngọc chỗ nào còn có thể thấy trước đó tiểu tụy đến không thành hình người vẽ i à n mua hắn t i ê n tư bộc phát đứng thẳng ở này tự có một cỗ khí thôn sơn hà đại thế thời gian chuyển một cái bốn ngàn năm trước thần vương ngang dọc bắt hoang b ệ nghệ thiên hạ khó tìm một địch thủ chương một trăm chín mươi ba ra tổ sơn thần vương chân đạp hư không giống như là đạp lập đại đạo chi thượng mọi loại đạo văn hiện lên ở dưới chân nặng nghề mà phong cách cổ xưa nhìn không thấu nói không rõ chỗ này đại điện bên trong hoa vũ phiêu đãng mỹ lệ lộng lẫy mỹ lệ dị thường cảm tạ tiểu hữu lấy thanh huyết cứu rút áo trắng thần đi tới hành tẩu chỗ dị tượng không ngừng sinh ra dấu chân đi qua chỗ liền có t i ê n thảo linh hoa sinh trường bao trùm ở giữa đối diệp trường ca trùng điệp túi đầu thần vương không cần đa lễ diệp trường ca mỉm cười bạch lý thần vương quay đầu nhìn về phía cái kia suy yếu khương gia lão tổ khương gia lão tổ quỳ gối bạch lý thần vương trước mặt lão tổ chúng ta rốt cục tìm được ngày bạch dí thần vương một phất ống tay áo một đạo quang mang bay ra chui vào khương gia lão tổ trong thân thể một cỗ tinh khí vởn quanh quanh thân bổ túc hắn tự thân mệnh nguyên khương gia lão tổ đến có chút tái n h ự t mặt lóe qua một tia hồng nhuận phân phớt đà tạ lão tổ khương gia lão tổ chắp tay nói lão tổ hôm nay chúng ta nên như thế nào ra ngoài sau đó khương gia lão tổ hỏi lần nữa tổ sơn chỉ có thể vào đến không thể ra bạch dí thần vương hơi hơi lắc đầu hắn bị tổ sơn chỉnh một chút hơn bốn nghìn năm lại không có tìm được bất kỳ phương pháp nào ra ngoài nơi đây quá mức khủng bố vì vô thượng địa thế vô tận t i ê n biến hóa chi huyền bí cũng có đại đế đưa ra chỉ phong ấn không cách nào đào thoát không tổ sơn bên trong nên còn có ra ngoài chi pháp v ô ngã đại đế không có thể sẽ không vì ngộ nhập nơi này nhân tộc suy nghĩ diệp t r ư ờ n g ca trầm giọng nói bạch lý thần vương hai mắt l ó e lên tiểu hữu thế nhưng là tại tổ sơn bên trong nhìn ra cái gì có một nơi trời sinh khắc che đạo ngân tại phía trên giống như là một tòa đàn tế chỗ đó nên có biện pháp ra ngoài diệp t r ư ờ n g ca nói ra xin hỏi tiểu hữu là nơi nào bạch l thần vương hỏi thần vương đi qua chỗ đó cũng tại cái kia chỗ lưu lại qua chữ viết diệp trương cao mỉm cười chẳng lẽ là vô ngã cổ kinh tọa lập chỗ b ạ c h y thần vương trong ánh mắt lấp l ó e suy nghĩ không nghĩ tới ra ngoài phương pháp nguyên lai、like、ngay tại cái kia vô ngã kinh bỗng nhiên lập chỗ lại không cách nào phát giác lúc đó thần vương hẳn là tâm tư hoàn toàn đặt ở cái kia vô ngã cổ kinh phía trên lại không có để ý vô ngã kinh bỗng nhiên lập vùng đất kia đúng là như thế nghe nói vô ngã đại đế thế gian đều là địch lực á p hết thể thể chất mà vô ngã kinh lại là vô ngã đại đế sở tu luyện cổ kinh lúc đó tự nhiên không có chú ý vô ngã kinh chỗ địa phương bà dí thần vương hồi đáp vô ngã đại đế chiến tích quáo đưa lưng về phía chúng sinh hôm nay vô ngã kinh thì trước người bất kỳ người nào đều muốn tìm tòi hư thực dòm nó cổ kinh bí mật một lát sau diệp t r ư ơ n g ca bạch y thần vương thương gia lão tổ ba người bắt đầu hành động tổ sơn bên trong thái cổ sinh vật đông đảo mà lại trong bóng tối không biết đang ngủ say bao nhiêu tổ vương có lẽ có càng bí ẩn khủng bố c h i vật còn đang say rất đ ổ n g cái tia chống trải c h i địa đ ố n g nhiên lập một bản to lớn thạch thư vô ngã kinh tản ra khí tức thần bí tự có một cố vô địch tinh thần khí lan tràn ra cẩn thận dùng thần thức xem xét càng có thể gặp một vệ đặc biệt ý vị v ờ bên trong bạch thi thần vương thở dài một tiếng ở chung quanh không ngừng đ ẩ y ra cổ kinh ở đây ngay tại trước mắt lại không cách nào thấy được bên trong huyền bí cuộc đời kinh ngạc tột độ vậy thương gia lão tổ trầm mặc đứng tại bạch thi thần vương sau sắc mặt cung kính diệp trường ca ánh mắt n g ư n g tụ cẩn thận tìm kiếm cái này chính giữa tế đàn chỗ khe danh ở trên vùng đất này không tính được là quá mức rõ ràng nếu không cẩn thận chú ý đều sẽ trực tiếp xem nhẹ đi qua cái này tế đàn bố trí thủ pháp mười phần cao siêu khuynh hướng tự nhiên bất động đến này mảnh thổ địa chỉ là tăng thêm một chút hoa văn hình thành một tòa vô thượng tế đàn hoa văn phong cách cổ xưa nặng n ề Đạo vỡ văn. Đạo văn văn、so、lại lại xa xa ngã đại đế thật sự là đại tài căn cứ đại đạo địa thế trời sinh hoa văn phát họa ra một tòa vô thượng đại trận không ngừng đạo văn hoa văn khắc họa thiên địa dị tượng tại bên trong bạch dĩ thần vương thở dài như là năm đó hắn không bị v ô ngã kinh hấp dẫn nhìn thấy dưới chân tòa đại trận này cũng không cần đến bị lớn lên k h ố n t r ì n h một chút bốn năm g h ì n n ba người đi đến phương này đại trận trung tâm chỗ vận khởi pháp lực chuyển tại phương này đại trận bên trong linh khí lưu chuyển thanh thế c u ồ n c u ộ n chỗ này đại trận chỗ khắc họa dị tượng bị kích hoạt giữa thiên địa dị tượng hiện hiện cồn phong mưa to sấm xét đ i ệ n vang thiên địa sao trời không ngừng thả ra dị sát h ư không loại lên lần này dị tượng toàn bộ tiêu tán không thấy ba người kêu bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ chung quanh đen kịt một màu yên tính ghi mắng ba người xuất hiện tại một đạo cổ khoáng bên trong Cổ khoáng b、so、là... một lát sau diệp trường ca bọn người đi ra tổ sơn trường ca ta cùng thần vương muốn trước được hồi khương gia lão tổ trở về đối với chúng ta khương gia mà nói có chủ quan nghĩa hôm nay thần vương khôi phục cái này gốc bất tử thần dược đã vô dụng ngươi lại lấy t h á n h huyết cứu thần vương cái này gốc bất tử thần dược coi như làm bộ huyết khương gia lão tổ đem một cái bạch ngọc bình xứ lấy ra đưa cho diệp trường ca c h ư n một trăm chín mươi bốn trở lại thái sơ thánh điệm diệp trường ca hơi hơi nâng tay không có cự tuyệt đem bạch ngọc bình xứ cầm trong tay sau đó bạch n i thần vương liền cùng khương gia lão tổ hóa thành thần hồng biến mất ở chân trời diệp trường ca thân hình phát động hóa thành một đạo ánh sáng bay ra làm diệp trường ca khi xuất hiện lại liền đã đi tới thôn trại ngươi lại không sai còn sống trở về chương ngũ ra nhìn đến diệp trường ca về sau không khỏi kinh hãi hô nam đó trương g i a tổ tiên tu luyện nguyên thuật đại thành tiến vào tổ sơn lại không tin tức kể từ đó tổ sơn bên trong nhất định vô thượng khủng bố tại diệp trường ca cùng khương gia lão tổ tiến vào tổ s ơ n lúc trương ngũ gia vô cùng tự trách hắn coi là diệp trường ca cùng khương gia lão tổ cùng hắn tổ tiên một dạng cũng không thể ra ngoài được nữa tất cả tại hắn nhìn đến diệp trường ca về sau liền hết sức kích động trở về liền tốt trở về liền tốt trương ngũ gia vội và nói g n trương ngũ gia người đi theo ta diệp trường ca đối với trương ngũ gia nói hai người đi vào trong nhà diệp trường ca phất tay bố hạ một đạo cấm chế người tổ tiên nguyên thiên、thư. ta mang về diệp trường ca đem nguyên thiên thư lấy ra nguyên thiên thư đối với hắn mà nói không có ích lợi gì nhưng đối với trương ngũ gia mà nói nhưng lại có không gì so sánh được trọng yếu ý nghĩa trương ngũ gia kích động không thôi không nghĩ tới tại hắn lúc còn sống còn có thể gặp lại nguyên thiên thư không cần trương ngũ gia nói cái này nguyên thiên thư ngươi nhận lấy đi ta tuổi tác đã lâu lại không tinh lực đi nghiên cứu cái này nguyên thiên thư đời sau người cũng không có trở thành nguyên thiên sư chi ý cho nên cái này nguyên thiên thư vẫn là ngươi cầm đi đi nếu là nguyên thiên thư bị tu sĩ khác nhìn đến lại muốn nhắc lên một phen gió t a mưa máu trương ngũ gia đối với diệp trường ca nói diệp công tử các ngươi tu sĩ thọ h ạ n kéo dài ta trương gia hậu nhân đều là chút bại h o ạ i người không có không có trí lớn hy vọng diệp công tử về sau nhìn ta trương gia có thiên tư người thông thuệ liền đem nguyên thiên thư chuyển cho hắn là đủ trương ngũ gia nói hôm nay bắc vực làm loạn không ngừng giặt cỏ hoành hành nhưng u y ê n thiên thư tại trên tay hắn nếu như chuyển đi khẳng định là một chàng t h á i nạn hôm nay ta trương gia đều là không có thành tựu con cháu coi như nguyên thiên thư tại ta trên tay cũng không có giá trị cho nên diệp công tử nguyên thiên thư thì giao cho ngươi trương ngũ r a đối với diệp trường ca thật sâu túi đầu diệp trường ca nhìn lấy trương ngũ r a liền hội vàng đem đỡ dậy trương ngũ r a không cần như thế trường ca đồng ý là xong trương ngũ r a trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười đa tạ diệp công tử diệp trường ca hơi hơi nâng tay một đạo thần hà phóng lên tận trời diệp trường ca liền biến mất ở tại chỗ trương ngũ r a nhìn lấy rời đi diệp trường ca t r u n g điệp thở phào thái sơ thánh đ ị a một đạo thần hồng ánh sáng bay qua chân trời sau đó một đạo kim sắc cầu vồng xẹt qua trời cao thái sơ thánh đ i ệ trong thế lực các tu sĩ nhìn lên trên trời cái này sáng trói dị thường kim sắc cầu vồng là thái sơ thánh tử bực này dị tượng không hổ là thái sơ thánh tử đúng vậy a vô số tu sĩ thấy cảnh này cảm thán nói thái sơ thánh địa bên trong diệp trường ca sẹt qua thần hồng rơi xuống thái sơ thánh địa bên trong trường ca đến một chuyến một đạo truyền âm chuyển vào diệp trường ca bên hai sư tôn diệp trường ca rơi xuống thái sơ thánh chủ trước mặt chắp tay cung kính nói ngồi đi thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca hơi hơi nâng tay tại trước mặt một bình linh trà bắt đầu bay ra mùi hương thoang thoảng một lát linh trà đã tràn ra không gì so sánh được dị hương nói đến trường ca ngươi còn chưa đến qua ngộ đạo t r à đi thái sơ thánh chủ hơi hơi nói ra diệp trường ca cười một tiếng nhìn lấy trong chén giống như tiên hoàng lá t r à nhẹ nhàng nhấp tiếp theo miệng linh t r à một dòng nước cấm chạy trốn toàn thân giống như là uống vào thiên địa đại đạo vạn vật phát tắc hết thể đều minh ngộ trái tim thân thức chỗ sâu giống là có người truyền tụng vô thượng tiên kinh giảng thuật thiên địa đạo lý trình bày vô thượng phát tắc một c ỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng g i a phiến thiên địa này đạo lý phát tắc đột nhiên rõ ràng hết thể thiên địa trật tự đều ở trước mắt diệp trường ca hai mắt nhắm lại yên lặng dùng tâm nhãn xem xét giữa phiến thiên địa này, thái sơ thánh chủ nhìn ra diệp trường ca t r ả thái ánh mắt lộ ra một tiên minh ngộ nửa canh giờ về sau diệp trường ca mở ra hai mắt một đạo khủng bố ánh mắt b ắ n ra hư không động n ứ c thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay rất là hài lòng trường ca ngươi nên trở về đi không phải vậy lời nói ngươi thánh tâm phong bên trong một ít người chỉ sợ đã muốn tới sư tôn ngươi không hỏi trường ca lần này tổ sơn có chuyện gì sao thái sơ thánh chủ thản nhiên nói ta đã biết được diệp trường ca không nói chuyện thiên ma bắt bộ thi triển g a biến mất tại thái sơ thánh chủ trước mặt thánh tâm phong làm diệp trường ca bóng người xuất hiện lúc từ tích đu giao chỉ vân hoàng m ộ t tình hệ tiểu nhất nhất khương đình đình đám người nhất thời chào đón trường ca giao chỉ t ử hãn n u hai người nhìn về phía diệp trường ca sư minh liễu hạ tuyền nhìn đến diệp trường ca một khoả trái tim rốt cục rơi xuống ta trở về diệp trường ca nhìn lấy mọi người hơi hơi nâng tay c h ư n một trăm chín mươi lăm lần nữa đổ thạch t h á n h tâm phong tại diệp trường ca cùng giao chỉ t ử hãn n u liễu hạ tuyền vân hoàng bọn người đối thoại lúc này một tên thái sơ thánh địa đệ tử đến đây thánh tử công tôn vũ cầu kiến công tôn vũ nghe đến tên này tên tại chỗ chúng nữ tú mi nhăn lại để hắn v à o đi diệp trường ca hơi hơi nâng tay một lát sau gặp qua thái sơ thánh tử năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch ta đã đem cất vào trong không gian giới trì công tôn vũ nhìn đến diệp trường ca đầu tiên là hành lễ mà rồi nói ra thượng phẩm nguyên thạch không so phổ thông nguyên thạch trăm cân nguyên thạch giá trị cũng tương đương với một cái thượng phẩm linh thạch giá trị liền xem như nguyên thuật cổ thế ra vì gom góp cái này năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng làm mất nhiều công sức bởi vậy có thể thượng phẩm nguyên thạch giá trị diệp trường ca tiếp nhận công tôn vũ trong tay không gian giới chỉ, thân thức quét qua vừa tốt năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch ta xem thái sơ thánh tử đối với nguyên thuật cũng có liên quan đến tựa hồ rất có tạo nghệ ta muốn cùng thánh tử lại lập đ ổ ước công tôn vũ hít sâu một hơi nhìn về phía diệp trường ca nói nói n g h e một chút diệp trường ca trong mắt mang theo nghiền ngẫm tộc ta bên trong trường đối gặp thánh tử đối với nguyên thạch rất có nghiên cứu muốn cùng thánh tử sau ba ngày tại thạch phản g độ thạch phân cao thấp công tôn vũ nói ra như vậy tiền đánh cược là cái gì diệp trường ca thản nhiên nói một lời đã định sau ba ngày trong tập trưởng bối hội tại thạch phản cùng thánh tử ký đồ ước đến lúc đó gặp công tôn vũ nhìn thấy diệp trường ca đáp ứng sắc mặt vui vẻ sau đó liền lui ra thánh tâm phong tại công tôn vũ rời đi về sau giao chỉ từ hãn nhu bọn người mở miệng mở miệng công tử lần này đổ ước ngươi có năm chắc không liễu h ạ tuyền mục tình h ề các loại nữ cũng nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía diệp trường ca tiểu niếp niếp cùng khương đình đình nháy mắt mấy cái có chút không rõ diệp trường ca cười nhạt một tiếng đến lúc đó các ngươi liền hiểu trong cung điện diệp trường ca chỗ ở hắn đem nguyên thiên thư lấy ra ngựa thì xem giống như với trời túi t h ì quan pháp tại đất xem đ i ể u thú chi văn thiên tri chỗ gần địa chi nhận thấy hình dưng khí xúc vạn vật h ó a sinh địa đức phía trên lại sắc trời nhìn xuống diệp trường ca trong đôi mắt mang theo tinh mang trang sách càng là về sau trang sách thả ra ngân sắc thần mang càng là lập l ò nguyên thiên thư thông vốn giảng thuật sông núi địa thế phong thủy sinh hóa thiên tinh the phây dễ đờ cẳng có âm dương ngũ hành câu chuyện phép thiên nhân cảm ứ n g thiên có ngũ tinh địa có ngũ tinh thiên phú tinh túc địa liệt sân xuyên khí đ ư ợ c tại đất hình lệ với trời nguyên thuật tu hành liên quan đến quá nhiều phức tạp dị thường bất quá trong sách có ghi chép nguyên tiên h sư đại thành có thể di sơn đi b i ể n bắt hải sản thân phụ tinh túc thiên nhân hợp nhất nguyên thuật chi bất thế cường giả chỗ tinh thâm có thể cùng vạn đạo phù hợp thoát thai mà g i cũng có thể thành đế đây là một loại khác tu hành vô thượng tinh thâm phát n ô n công tôn thế gia tổ thúc ngươi có thể từng có vạn phần năm chắc thắng được đánh đ ư ợ c công tôn vũ cung kính đứng ở một vị lão nhân trước mặt nói h ừ hắn diệp trường ca coi như với tư cách là thánh tử thì tính sao ta công tôn thế ra nguyên thuật là tiên võ đại lục bấm tay khe đếm cái tiêu diệp trường ca tất thua không thể nghi ngờ lão nhân thản nhiên nói hắn thừa nhận diệp trường ca có chút thực lực bất quá cũng chỉ là có chút đương nhiên nơi này nói cũng chỉ là diệp trường ca nguyên thuật thực lực một tin tức trong nháy mắt t r u y ề n khắp tiên võ đại lục thái sơ thánh tử diệp trường ca sau ba ngày cùng nguyên thuật cổ thế ra lần nữa đồ thạch tiền đặt cực vẫn như cũ vì năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch. Đồng thời, Kẻ bại cần đem cắt ra hết thẻ đều giao phó tại người thắng trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ、si、đều kinh ngạc một mặt là không nghĩ tới công tôn thế gia đã vậy còn quá lớn mật một mặt là không nghĩ tới diệp trường ca vậy mà đáp ứng nguyên thuật cổ thế gia đương nhiên không cần phải nói cả đời đều muốn tinh lực phụng hiến tại nguyên thuật nghiên cứu bên trong mà thái sơ thánh tử diệp trường ca duy nhất một lần cắt đá nhưng cũng là một lần kia kinh thiên động địa đánh c ự c đó là tất cả mọi người không coi trọng xấu thạch ngay tại tất cả mọi người cho rằng công tôn vũ nhất định thắng được cái kia năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch lúc diệp trường ca lựa chọn cái kia xấu thạch lại đánh vỡ tất cả m s ấ u trong đá ngậm nằm ngang mỹ nhân tướng cực điểm thể biến cuối cùng tại cái k i a xấu trong đá cắt ra một k h ỏ a tiên h o à n g trứng lúc đó tất cả tu sĩ đều cảm thấy khó có thể tin sau đó cũng chính bởi vì dạng này tất cả đồ thạch người đều không ngừng mua xuống xấu thạch bởi vậy thạch p h ả n g bên trong xấu thạch giá cả đều có chỗ tăng lên thế mà những cái kia mua sắm xấu thạch nhưng đều là tránh thức xấu thạch duy nhất mở ra xấu thạch đồng thời rung động mọi người chỉ có thái sơ thánh tử diệp trường ca mà thôi cũng chính bởi vì dạng này vô số tu sĩ biết thái sơ thánh tử chỉ là vận khí tốt đối với nguyên thuật rất có nghiên cứu hôm nay sau ba ngày nguyên thuật thế g i a sẽ cùng thái sơ thánh tử diệp trường ca tiến hành đổ thạch tất cả tu sĩ bắt đầu mong đợi ta cảm thấy lần này công tôn vũ trưởng bối tự thân xuất mã đổ thạch kết quả đã rất rõ ràng khó mà nói thái sơ thánh tử thần bí khó lường duy nhất một lần xuất thủ lại trực tiếp cắt ra bất diệt cổ hoàng chi từ tự kinh thiên động địa vô số tu sĩ không ngừng tranh luận đều cầm quan điểm đều thảo luận ba ngày sau tháng bại còn có chút tu sĩ cố ý bắt đầu phiên giao dịch tiến hành tiền đặc cược vì cũng là thừa dịp cơ hội lần này kiếm lời một khoản nguyên thạch c h ư một trăm chín mươi sáu đổ thạch kinh thiên hào đổ một sau ba ngày thạch phản g tụ tập vô số tu sĩ những tu sĩ này đều là nghe nói nguyên thuật cổ thế gia muốn cùng thái sơ thánh tử diệp trường ca đổ thạch mà đến vô số yêu thích đổ thạch người hào hào mà tới nguyên thạch bên trong thần dị vô số nếu là cắt ra bất thế thần dược nhất định có thể vì tục lên p h ò mệnh tất cả mọi người mong đợi dù sao đây là nguyên thuật cổ thế gia cùng thái sơ thánh tử diệp trường ca đổ thạch trước hẹn trong mắt người ngoài cũng là một trận kinh thiên hào đồ nếu là cắt ra cái gì kinh thiên thần vật người vây quanh cũng có nói khoát tư bản chân trời không ngừng có thần hà rơi xuống rơi vào thạch phản trước đó là kim sĩ、sí、bằng vương không nghĩ tới đến vậy mà như thế chi sớm đó là quý gia thần vương không nghĩ tới cùng kim sĩ bằng vương cùng một chỗ đến đây diều quang t h á n h nữ băng vân tiên c u n g t h á n h nữ cũng đều tới còn có nhan tiên tử tứ đ ạ i bất hủ hoàng triều hoàng tử cũng tới t i ể u giao vương khổng đ ằ n g hóa quân phi những người này đều đến một đời trẻ tuổi tiên kêu cơ hổ đến đông đủ chân trời lại xuất hiện vô số thần hạ hạ xuống thạch phẳng trước các tu sĩ nhìn đến những thứ này bóng người về sau từng cái sắc mặt rung động cùng lúc đó chân trời lần nữa chuyển đến một trận văn minh mấy đạo thần hồng ánh sáng tử khí đông lai dị ba mươi giống như không ngừng hiện, hiện. không nghĩ tới lại là đại nhân vật này ra sân không nghĩ tới giao trì thánh chủ vậy mà cũng đi tới nơi này thạch phảng bên trong còn có tử phủ thánh chủ thái sơ thánh chủ cũng tới đại n g u hoàng chủ cũng đến là vì hôm nay trong đá chân bí mà tới sao đại n g u hoàng triều thường xuyên điều động hoàng triều bên trong người đến đây thạch phảng mua sắm chút thần d ĩ nguyên thạch dường như đối trong đá chân bí rất là yêu thích không nghĩ tới trận này đổ ước vậy mà tụ tập nhiều thiên tiêu như thế cùng đại nhân vật còn có cái kia đại yêu thiên phủ đương đại đại yêu không nghĩ tới cũng tới các tu sĩ nhìn lấy những thánh chủ này cấp bậc nhân vật từng cái sắc mặt đại kinh thậm chí có chút tu sĩ nội tâm sinh sinh sợ hãi lần này nguyên thạch quyết đấu nhất định đặc sắc dị thường công tôn vũ cung kính đứng sau lưng lão nhân theo lão nhân kia yên lặng tiến lên lão đầu tóc trắng bệnh thân hình gù lưng khuôn mặt g i à n mua hành tẩu rất chậm chung quanh vây xem tu sĩ lại tự nhiên nhường ra một con đường người này là công tôn thế gia vị kia nguyên thuật sư công tôn vũ tốc thúc t r u y ê n ôn hắn từng tại thạch bên trong cắt ra qua vô thượng thần chân danh động một thời là công tôn thế gia đạo hạnh tối cao nguyên thuật sư nghe đồn có thánh địa tự mình mời hắn tiến đến cắt đá thạch phảng bên trong có người nhận ra không khỏi kêu đi ra không nghĩ tới công tôn vũ vậy mà đem vị này mời đi ra xem ra đánh cược này đã mời phần hiển nhiên hôm nay quyết đấu có đáng xem các tu sĩ nghị luận đây là công tôn thế gia nguyên thuật tạo nghệ tối cao người nghe nói đã ẩ n thế không nghĩ tới vì trận này đổ ước mà lần nữa xuất thế ngay tại các tu sĩ nghị luận đồng thời chân trời dựng lên một tòa kim sắc thần k i ể u một bộ trường bào màu trắng diệp trường ca chân đạp hư không xuất hiện tại trên không thái sơ thánh tử diệp trường ca đến diệp trường ca mang theo chúng nữ đi vào thạch phảng bên trong trường ca bái kiến sư tôn gặp quà các vị thánh chủ sau khi hạ xuống diệp trường ca nhìn hướng thái sơ thánh chủ cung kính nói lão hủ công tôn rõ ràng b á i kiến các vị thánh chủ công tôn lão nhân đi lên phía trước hướng về chư vị thánh chủ hành lễ chư vị thánh chủ hơi hơi nâng tay sau đó giao trì thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca cùng công tôn lão nhân hai người các ngươi xác định ký kết này đều đổ ước xác định xác định diệp trường ca cùng công tôn lão nhân cùng nhau trả lời chư vị thánh chủ lướt nhau đã như vậy cái k i a đổ ư ớ c thành lập một kẻ bại đem giao phó năm mươi triệu thượng phẩm nguyên thạch tại người thắng hai kẻ bại còn cần đem cắt ra hết thẻ giao phó người thắng hai người các ngươi có gì dị nghị không giao chỉ thánh chủ hỏi lần nữa không có có dị nghị diệp trường ca cùng công tôn lão nhân hồi đáp vây xem tu sĩ kinh hô một tiếng như thế đánh cực hai người khẳng định phải liệu toàn đem hết toàn lực nếu không một khi thua cái k i a chính là thiên đại tổn thất công tôn tiền bối không biết muốn muốn thế nào đổ thạch diệp trường ca mỉm cười nhìn về phía công tôn lão nhân lão hủ cho rằng năm mươi triệu không phải số lượng nhỏ nếu là chỉ dùng một khối vật liệu đã quá mức qua loa đồng thời càng khó có thể hơn thể hiện nguyên thuật quyết đấu đặc sắc lão hủ đề nghị mỗi người lựa chọn ba khối vật liệu đã tiến hành quyết đấu như thế nào công tôn lão nhân nói có thể diệp trường ca hơi hơi nâng tay nguyên thạch bên trong biến số quá nhiều lựa chọn ba khối nguyên thạch càng có bảo hộ đã như vậy vậy lão hủ trước tuyển chọn vật liệu đá công tôn lão nhân nói xong dẫn đầu đi hướng chữ thiên thạch viên diệp trường ca không vội chút nào thần s á c như thường tại công tôn lão nhân rời đi về sau h ắ n cũng trước tuyển chọn vật liệu đá vây xem tu sĩ xì xào bàn tán không dám đánh nhiều hai người kim sĩ bằng vương quý hạo nhạc khương nhất phi hóa quân p i nguyên tử k i ê n tiểu giao vương các loại thiên tiêu cùng sau l ư n g diệp trường ca muốn xem hắn như thế nào chọn lựa vật liệu đá chữ thiên thạch viên bên trong một gốc cổ thụ tráng kiện dị thường đường kính lại có mười t r ư ợ n g không biết tồn tại bao nhiêu năm trên cây hoa văn như là thương long lân giáp lơ lửng ở đất trên mặt dễ cây m ạ n hướng bốn phương tám hướng đứng tại gốc cây này dưới tự dưng cảm thấy tự thân nhỏ bé viên này cổ thụ quá cao t á n cây trực tiếp đem phương này thạch viên che đậy lá cây dày đặc liền ánh sáng mặt trời đều cơ hồ không cách nào thông qua viên này cổ thụ lịch sử đã lâu chuyền môn cây này đã tồn tại vạn năm lâu dài trên cây hoa văn cơ hồ hóa thành long lân đều nhanh tân sinh hoa long khởi ra cái này đến tự đại mà giang cầ Lại bị chữ a o n â n linh khí tận tán. Về chỗ này thạch trong viên. trong này cổ thụ, không thẳng nói. chỉ chút chỗ thạch Có được cái cổ cảm c hóa, khí thời khỏa thụ, điểm biết trải một Trả tu về qua sĩ thiên thạch viên cực độ lịch sự tao nhã có không ít tiên thảo linh hoa tô điểm bên trong tươi mát mít lục thạch viên bên trong bằng sinh một cô vắng vẻ chữ thiên thạch viên vật liệu đá cũng không phải là rất nhiều nhưng đều có các vị trí bất quá những thứ này vật liệu đá đều bày đặt rất là tự nhiên sống ở linh trúc phía dưới hoặc là tại quần quận phung trào b suối cũng hoặc giấu ở xanh mạng ố c cây về sau、thạch、cảnh giao dung không gì so sánh được hài hòa có một loại đặc biệt đạo vận ở chỗ này tràn ngập ra sáu mươi bảy bảy có thiên địa văn vật phản phát quy chân chi ý diệp trường ca dạo b ư ớ c thạch trong viên quan sát những đá này im lặng không nói một tôn thạch đầu hướng dương mà sinh như là một tôn đạo tháp không cái t h i a rõ ràng cũng là một tòa đạo tháp đạo tháp tầng chín có một vệ không h i ể u tinh mang tại đạo tháp quanh thân lưu truyền không chừng đây là một tôn đạo tháp là trời sinh mà thành vẫn là mãi đến tận đây v ẫ n hoàng đứng thẳng diệp trường ca sau lưng nhìn đến cái này một tòa thạch tháp không trải qua hơi nghi hoặc một chút tòa này thạch tháp trời sinh như thế vẫn tiên tử nhưng cẩn thận xem xét có giao trì không, không ngừng Lão Vĩ có lao nhân nói ra khối đá này nguyên do lại không có một cái nào lao nhân giật dây diệp trưởng ca mở ra này tảng đá bởi vì vì khối đá này từng bị nguyên thuật tông sư phủ quyết qua diệp trương ca im lặng không nói yên lặng quan sát cái này một tòa thạch tháp tòa này thạch thể được mệnh danh là đạo tháp bởi vì nó bề ngoài cũng là một tòa tầng chín đạo tháp tháp loại trời sinh lại nói thế mà hình khó có thể mài nhưng tế luyện thành công một tòa đạo tháp trời sinh thần năng có thể câu lên thiên địa đại đạo vạn vật phát t á c con số theo một đến chín cựu vi c ự c trí lại càng thêm không thể đo lường tri năng nay tòa thạch tháp chính là trời sinh đạo tháp lại phân tầng chín tự phát phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa nhật n g u y ệ t tinh mang Trước 197, diệp trường ca hắn tất thắng, công tôn lão nhân ánh mắt nhìn về phía một khối kỳ thạch khối kia kỳ thạch giống như đoạn đầu đài một thanh thạch phủ treo cao mà treo thạch đao mặt s ắ c bén dị thường dường như lấy tay đụng một cái liền có thể bị đao mang trực tiếp đâm ra máu cái kia thạch phủ cơ sở chỗ tiếp theo thạch đầu có một chỗ lỗ khảm cổ đặt ở cái kia lô khảm chỗ đúng lúc để vào thạch phủ cùng cái kia lỗ khảm c á c có dính huyết hồng nước đọng dấu vết giống như chặt đứt quá mức sọ thạch phủ cùng lỗ khảm làm một thể một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt vây xem tu sĩ trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ hoảng sợ tổng cảm giác đầu lâu cái cổ trỗ truyền đến hằn mang đây là trạm tiên trát khối đá này không rõ cái kia trên khối đá không biết là thật có vết máu, vẫn là thạch thể có linh. tự thân thai nén điểm này huyết hồng giao trì thánh địa trưởng lão mở miệng nói ra nay tảng đá bị đào ra lúc quanh thân đã có huyết hồng chi nước động căn bản là không có cách để biến mất công tôn lão nhân nhìn xem khối này vật liệu đá sau đó tuyển định tảng đá kia thạch viên một bên khác chuyển đến tiếng kinh hô diệp trường ca chọn tốt một khối vật liệu đá thái sơ thánh tử tuyển định đạo tháp ngày xưa nguyên thuật tông sư cũng không coi trọng cái này một tòa đạo tháp thánh tử vì sao muốn lựa chọn đạo tháp trời sinh lại nói chín vì cực điểm số lượng phương này đạo tháp chi tôn l ộ n lẫy lại một mực không người hỏi thăm chỉ bắt nguồn từ năm đó nguyên thuật tông sư một câu phủ định hôm nay rốt cuộc có thể nhìn đến nói trong tháp đến cùng có cái gì là ngày xưa nguyên thuật tông sư nhìn nhầm vẫn là hôm nay thánh tử lưu lại thở dài thạch trong v i ê n một mảnh thảo luận h ồn ào không chịu nổi rất nhiều người cũng không coi trọng diệp trường ca tuyển tòa kia tên là đạo tháp kỳ thạch tiểu bằng vương ngươi thấy thế nào tiểu giao vương nhìn về phía tiểu bằng vương nói ta đối nguyên thuật không có quá nhiều nghiên cứu không cách nào phát biểu bất cứ ý kiến đến gì nhưng ta biết lần trước diệp trường ca để ta kiếm lời một khoản hôm nay ta còn áp h n thắng hắn nhất định cũng sẽ không để ta tay không mà về tiểu bằng vương t h ẳ n nhìn nói n ữ khí mười phân bình thản giống như là tại kể ra một kiện mười phần chuyện bình thường diệp trường ca nhìn lấy chung quanh các tu sĩ sợ h ã i t h á n phục bất quá hắn cũng không thèm để ý công tôn lão nhân chọn chúng tên kia vì chạm tiên chát kỳ thạch diệp trường ca thì là lựa chọn khối này tên là đạo tháp kỳ thạch đây là diệp trường ca ánh mắt tiếp tục tại thạch trong vườn quan sát đến n g ẫ nhiên hắn hướng về một chỗ ngóc ngách đi đến cái kia một chỗ ngóc ngách hoàn toàn bị âm ảnh che đậy ánh sáng mặt trời không cách nào chiếu rọi nơi đây sinh ra chút dấm mát trong góc kia đứng thẳng một khối kỳ lạ thạch thể thạch thể thông tin phát xanh diệp trường ca dừng bước lại nhìn về phía khối này vật liệu đá. t ả nghe đá kia cần p ả mảnh giải i coi viên Khối Giao miệng thạch cổ thạch cùng thích. trong, trong. lão là là lạ. này này bên nhất tên thánh trưởng n một Mộ mở h trì vô g xưa Bịa, địa đầu đá đầu, kỳ nói lúc trước tìm ra này tảng đá lúc tất cả mọi người cho rằng đào được một tòa so thời đại thái cổ càng thêm lâu dài phân mộ sau khi đám người kia đào mở phân mộ lúc lại phát hiện bên trong giống tuyết có người suy đoán cái này trong mộ chi vật ngay tại khối này mộ bia bên trong một vị trưởng l ã o khác mở miệng nói ra thánh tử có thể đến gần nhìn qua phía trên mơ hồ có thể thấy chút thần văn chữ viết giao trì thánh địa trưởng lao đối với diệp trường ca nói ra diệp trường ca nhìn lấy đá xanh đĩa ánh mắt suy nghĩ xanh trên tấm bia đá thật có chút thần văn chữ viết bất quá không rõ ràng lắm cái này thần văn chữ viết giống như là trời sinh thành nhưng lại quá tinh tế lại như là người làm chỗ khác thánh tử lão hủ khối này vật liệu đá khối này vật liệu đá tuyệt đối lai lịch bất p h à m trời sinh hình thù kỳ lạ tựa như là vật gì đó m ộ i bia n g a y xưa có nguyên tiên sư cố ý tìm kiếm qua tương tự kỳ thạch kết quả cuối cùng cả đời tìm kiếm không có kết quả nguyên tiên làm từng nói thế gian tự nhiên bia hình dáng vật nguyên thạch đều có hay không giá tiên tàng bia chữ cùng buồn chính là thiên địa tổn thương có thể cùng trời xanh tương liên vật này nhất định vô thượng một đám đối nguyên thuật có chút tạo nghệ lao giả hào hào nói ra thánh tử cẩn thận à liền xem như ngày xưa nguyên thiên sư cũng cuối cùng không có từng mở ra khối đá này giao trì thánh địa trưởng lão cung kính nói nhưng nguyên thiên sư từng nói qua loại này trong đá tất có vô thượng tiết tàng một số nguyên thuật lao giả vội vàng nói mặc dù không có tiền lệ cũng là nguyên thiên sư cũng không có mở ra nhưng nguyên thiên sư nói qua khối đá này bên trong tất có đồ từ tích n u giao trì liêu hạ tuyển vân hoàng mấy người cũng nhìn sang khối này thạch thể quá mức kỳ lạ ta có thể cảm thụ một cô rất nhạt thiên địa lực lượng chẳng lẽ khối này thạch thể thật sinh ra cũng là vật gì đó mộ bia sao tử tích nhu mở miệng nói làm vì tiên thiên đạo thai nàng có thể cảm nhận được một cô đặc biệt khí tức giống như là thiên địa thành sinh ra chính là vì làm mộ bia t ử phủ thánh nữ không hổ là tiên thiên đạo thai có thể trực tiếp từ đó cảm nhận được một cô đạo mạc thiên địa lực lượng có chút tuổi tác dọa người lao quái vật cũng đã tới nói những thứ này thần văn chữ viết xa so với thái cổ càng thêm lâu dài là người làm chỗ khác nhưng táng dưới đất quá lâu vì vậy nhiễm một tia thiên địa lực lượng nhưng cũng có chút người lại cho rằng đây chính là bên trong thiên địa ngưng khắc vào trên bia mộ trời sinh thần văn t r u n g quanh một số tu sĩ hào hào nói ra d i ệ p trường ca trong đôi mắt thần mang phun trào một vệ thần quang thấu mắt mà ra không ngừng xem ở khối này mộ bia thần văn chữ viết phía trên sau đó trong mắt thần quang cường tính hơn thần quang chui vào thạch thể ba p h ầ n chỗ xâm nhập xem xét thạch viên một bên khác lại chuyển tới thanh âm công tôn lão nhân t nhìn trước mắt kỳ thạch khối này kỳ thạch chung sáu tiết xoay quanh mà lên giống như là tiên thê kỳ thạch như là bạch ngọc nó g n tay gõ ở phía trên cảng có thể nghe thấy thanh thúy thanh âm khối này kỳ thạch đứng ở hướng dương chỗ phun ra nuốt vào thái dương qua mang thổ lộ linh khí một cỗ lượn lờ vũ khí tràn ngập nơi đây thạch thân lên không đoạn phát ra bảy màu t h ầ n mang ở trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện l ọ n lẫy khối đá này tên là tiên thê có thể tự chủ phun ra nuốt vào tinh hoa thường xuyên có lượn lờ vũ khí tràn ngập bên thân tiên thê bảy tầng nhất bộ nhất trọng tiên hoàn mỹ phù hợp chúng ta tiên đài lục trọng tiên hổ chuyên ôn đem tiên thê đưa vào tiết n ự c liền vượn tầng sáu liền có thể trực tiếp vượn cảnh mà thành vô thượng đại đế. ba、so、cuối cùng diệp trường ca cùng công tôn lão nhân chọn tốt ba khối vật liệu đá diệp trường ca tuy là đạo tháp mộ địa ống thông gió thạch công tôn lão nhân tuy là trạm tiên trát thiên thê cổ thụ diệp trường ca chỉ là mua xuống cái này ba khối đá đ ề u phế gần năm triệu cân nguyên thạch hai người cùng nhau phí tổn đều có gần ngàn vạn cân nguyên thạch để những cái kia người vây quanh cảm thấy rung động ngàn vạn cân nguyên thạch liền có thể không có cắt đá cắt đá cắt đá v â y xem tu sĩ không kịp chờ đợi q u á t to lên muốn phải lập tức nhìn đến những kỳ thạch này bên trong đến cùng có gì vật trước các bộ c đĩa nhìn xem tại bên trong là có phải giống như nguyên thiên sư châu nói có vô thượng tiên tàng hoặc trước các cái kia thiên thê vật này truyền ngôn cùng tiên giới có vô thượng liên quan càng đối ứng tiên đài lục trọng tiên nhất định có vô thượng đại bí mật thạch viên bên trong sôi trào không thôi những thứ này không biết bao lâu kỳ thạch rốt c ụ c muốn bị cắt mở trong lúc nhất thời tất cả mọi người vô cùng chờ mong lên thánh tử không bằng từ lão hủ tới trước cắt đá công tôn lão nhân nhìn về phía diệp trường ca hơi hơi chắp tay nói diệp trường ca cười nhạt một tiếng sau đó công tôn lão nhân hướng về tiên thê kỳ thạch đi đến diệp trường ca yên tĩnh nhìn lấy hắn cũng muốn nhìn một chút cái này công tôn lão người lựa chọn ba khối kỳ thạch đến cùng có thể cắt ra cái gì thiên thê phát ra bảy mẫu thần mang hà xương mù lượn lở ở giữa đối ứng tiên đài sáu cái cảnh giới nhất bộ nhất trọng thiên càng có truyền n ôn mang theo vật này trèo lên t i ế n tiên n ự c bước ra sáu bước liền có thể thành vô thượng đại đế đây hết t hệ chỉ là truyền n ôn không ai có thể chính thức công tôn lão người trong tay thần hoa không ngừng lập lòe h á n toàn bộ tay đều đang phát sinh biến hóa h á n tay vỏ khô dần dần t ố i lui cánh tay kia tại thần hoa bên trong không ngừng quay về thanh xuân cuối cùng biến thành một cái liền nữ tu sĩ đều vô cùng đ ấ u kỵ tay chỉ như tức hành căn da trắng m ỡ đ ông thuần trắng dị thường cánh tay kia điểm tại cái kia tòa tiên thê phía trên liên tục điểm tầng sáu điểm ngư tay có tu sĩ không ngừng kinh hô nhìn lấy công tôn lão nhân tay kia điểm qua chỗ tại chỗ thể ộ người ế đến n tất r n g s u cả sắc mặt hương tụ hai mắt không ngừng nhìn chăm chú cái kia vào hư không bên trong hiện hiện kinh văn cái kia đại ngô hoàng chủ càng là sắc mặt run lên có nghe đồn đại ngô hoàng triều tu luyện kinh văn chính là từ nguyên thạch bên trong đọc được thế mà những cái kia trong hư không kinh văn rõ ràng rõ ràng dị thường lại không cách nào bị mọi người thấy rõ liền xem như thánh chủ muốn tìm tòi hư thực cũng không có cách nào quả nhiên thiên thê bên trong có vô thượng tiên kinh nhất bộ nhất trọng tiên h cái này trong đa sáu tấm lá vàng đối ứng tiên đài lục trọng tiên h cảnh giới vô thượng tiên kinh sắp xuất thế sao thạch viên bên trong sôi trào khắp trốn v â y xem tu sĩ không ngừng tranh luận cho rằng cái này tiên thê bên trong tất có vô thượng tiên kinh hư không bên trong một vị lao nhân mở ra hai mắt ánh mắt như điện động phá hư không hư không bị xé đứt một lao nhân bỗng nhiên xuất hiện tại thạch viên bên trong giao chỉ thánh chủ nhìn người tới liền vội cung kính nói gặp qua lão tổ giao chỉ lão tổ khí thế tràn ngập mặc dù không có phát ra h uy áp nhưng diệp t r ư ở n g ca trực tiếp liếc một chút nhìn ra đây là một tôn thánh nhân vương giao chỉ lão tổ cánh tay vung lên t h ạ c h viên nhất thời bị cấm chế bao phủ không nghĩ tới vậy mà kinh động giao chỉ lão tổ đúng vậy a cái này tiên thê bên trong khẳng định là vô thượng tiên kinh không nghĩ tới tiên thê vậy mà lại có dị tượng như thế liền giao chỉ lão tổ đều bị kinh động công tôn lão nhân điểm này nguyên tay thu liễm vật mang cánh tay kia khôi phục thành giản mua bộ dáng điểm nguyên tay thu liễm cái tiêu tiên thê lại biến trở về bạch ngọc hình bên trong lá vàng giấy cũng biến mất không thấy gì nữa thư không hiện hiện tiên kinh của văn cũng mơ hồ không rõ hết thệ đều biến mất không thấy gì nữa vì sao đông nhiên thu hồi điểm nguyên tay tiên thê còn chưa hoàn toàn mở ra không tệ một số tu sĩ hào hào nói ra công tôn lão nhân lắc đầu n ữ khí trầm thấp cũng không phải là ta không dùng điểm nguyên tay mà là ta cũng không phải là nguyên tiên sư chỉ có thể kiên trì đến một bước này cái này tiên thê bên trong lại có vô thượng tiên kinh chư vị thánh chủ cũng không khỏi chấn động mấy vạn năm trước từng có nghe đồn nghe đồn đại n g u hoàng t r i ề u cổ kinh thì bắt nguồn từ cái này nguyên thạch bên trong nhưng niên đại dù sao quá xa xưa đại n g u hoàng tộc con cháu chính mình cũng không cách nào khảo chứng tu sĩ cơ hồ đều không tin nguyên thạch bên trong hội có vô thượng tiên kinh thời đại quá xa xưa khiến người ta cảm thấy không gì so sánh được hư huyễn có cái gì có thể so sánh tận mắt nhìn thấy càng thêm chấn động nhân tâm cái này tiên thê bên trong lá vàng triển lộ chỗ quá ít không cách nào nhìn thấu là có hay không là vô thượng tiên kinh đại ngô hoàng chủ nói ra không ngừng nhìn về phía cái kia phát ra bảy mẫu thần mang tiên thê kỳ thạch cái này trong hư không hiện hiện cổ kinh chắc là như vậy đang dệt ra một đầu vô thượng đại đạo thân cận đạo này đại đế đều có thể t ử phủ thánh chủ cảm thụ vừa mới trong hư không quan sát đến cái kia một phần cổ kinh không khỏi mở miệng nói chỉ là gặp chút chữ cổ không thể dình mò đến toàn văn có phải là hay không vô thượng tiên kinh còn khó nói giao chỉ thánh chủ nói trong hư không những cái kia cổ kinh đều là tàn trường đồng thời không thành c â u đều là tán loạn văn tự thái sơ thánh chủ không có mở miệng giao chỉ l a o tổ nhúng mày nếu thật là vô thượng tiên kinh xuất thế cấm chế này chỉ sợ không cách nào ngăn cản trong chốc lát chung quanh giao chỉ lão tổ bắt đầu khắc họa trận văn hôm nay coi là thật hội có vô thượng tiên kinh xuất thế sao diêu đ ả o không ngừng nhìn về phía tòa kia tiên thê n g h e đồn ngày xưa đại ngu hoàng triệu tổ tiên theo nguyên bên trong thu hoạch được cổ kinh c h u y ệ n này có thể là thật hóa quân phi không mở miệng nói xem ra diễm huynh lần này phần thắng không lớn a thương nhất phi k h a nói còn lại người cũng không có mở miệng chỉ là yên tĩnh nhìn lấy tiên thê có vô thượng kinh văn cái kia mộ bia đâu mộ bia có thể từng là nguyên tiên sư đều từng tìm kiếm tri vật tất cả mọi người đồ thạch người vô cùng kích động muốn tiên thê bên trong có phải hay không giấu có vô thượng tiên kinh Trước 199, tiên bực chi vật, một. công tiên vật, chi bực c tôn lão nhân không nhanh không chậm sắc mặt như thường sau cùng dừng lại cắt đá mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cổ thụ bởi vì tiên thê đã nhanh kết thúc cho nên cũng không triệu tập công tôn lão nhân đem tiên thê cùng chạm tiên chất đặt ở sau cùng chuẩn bị trước mở ra cái này cổ thụ gian g g i á c công tôn lão người tay cầm một thanh giống như loan nguyệt ngọc đao loan đao trong tay bay múa dường như muốn mua thành một vòng ngọc chất bạch n g u y ệ t keng rõ ràng là ngọc chất loan đao lại nghe thấy lơi ư đao hư dải minh thanh như rồng không hổ là nguyên t h u ậ t tông sư loan đao trong tay bay múa động tác sinh ra thì gánh vác lấy một loại khác loại mỹ cảm là nơi phát ra nghệ thăng hoa tài năng xuất chúng cái kia cổ thụ kỳ thạch trong nháy mắt bị cắt chém đến chỉ còn lại có trung gian chỗ cái kia một đoạn thụ tâm giang g i á c vật liệu đá bay tán loạn không ngừng tàn mát cây kia tâm không ngừng bị ngọc đao cắt chém công tôn lão nhân thu đ a o vào vỏ hướng về kia thụ tâm thổi cái kia bao trùm lên vôi bị thổi tan cây kia trung tâm giống như là một vườn mặt trời chói lóa sáng chói lóa mắt tràn ra vạn trượng ánh sáng không thể nhìn thẳng quan mang kia chiếu sáng khu vườn đá này tất cả mọi người kh đó là một khối to bằng đầu người thần nguyên bên trong vườn v i ê n ngoại một mảnh ồn ào cũng đang thảo luận cái này cắt ra to bằng đầu người thạch đầu trong lòng không cách nào bình tĩnh công tôn lão nhân không hổ là nguyên thạch tông sư cắt đá phút chốc mà thành không thương tổn nguyên một phân một h ả o hắn hai mắt như hấp l i ê n một chút nhìn ra cổ thụ bên trong phong t ổ n vô thượng thần nguyên nguyên thuật c h i đạo khiến người ta kính nghệ tinh thông chỗ bằng tuyệt nghệ này đủ để được khắp thiên h ạ tất cả mọi người cần lễ ngộ to bằng đầu người thần nguyên rất nhiều tiểu môn phái dốc hết tất cả cũng chưa chắc có thể xuất ra cái này một khối nguyên thạch tướng đồng giá trị công tôn gia nguyên thuật sư không thể kh thái sơ thánh tử bên kia nguy hiểm các tu sĩ hào hào nghị luận cái này to bằng đầu người t h ầ n nguyên khiến người ta thèm nhỏ nước dãi thánh tử đến lượt ngươi công tôn trên mặt lão nhân mang theo một vệ cười nhạt nhìn về phía diệp trường ca diệp trường ca trong tay cầm lấy cái kia một khối ống thông gió thạch trong tay cầm lấy một thanh trong suốt ngân đao nhất đao bộ tại phong động trên đá gian giác ngân đao tung bay tùy ý bay múa ở không trung hóa thành ngân sắc hẳn g dài không ngừng ăn lấy ống thông gió trên đá thạch thể hình như có đại đạo tiên âm phiêu miểu truyền tục vô thượng tiên kinh khó có thể nghe rõ không cách nào rõ g à n thấu huyền diệu khó giải thích. phong cách cổ xưa tối nghĩa tại bên trong tuyệt đối có vật phi phạm lại có vô thượng thiên âm vang lên tử tích nhu sắc mặt ngạc nhiên tiên thiên đạo thai trời sinh đường tắt có thể tại vô thượng thiên âm bên trong cảm nhận được một c ố đặc biệt đạo vận đại đạo thiên âm vô thượng phong cách cổ xưa lại kém chút trầm luân nơi này khó như mưa đột nhiên bừng tỉnh vẻ mặt nghiêm túc chẳng lẽ lại chính là một bộ vô thượng tiên kinh thiên âm vang lên vô số người đều đắm chìm trong cái kia vô thượng tiên h âm bên trong một đoạn thời gian mới thanh tỉnh lại chấn động không gì sánh nổi tất cả tu sĩ đều gắt gao nhìn chằm cái kia một khối vật liệu đá thánh tử nh có rất nhiều vây xem tu sĩ không ngừng gọi song cắt muốn biết gió này động trong đá đến cùng phong tồn vật gì diệp trường ca động tác linh động trong tay ngân đao bay múa tung bay không ngừng vô số vôi phiêu t á n rơi r ụ n g vùng đến không ngừng phiêu tán vô thượng diệu âm truyền tụng giống như thiên long gào rú giống như phật đạo vị n h s ư ớ n g chấn người phát hội giang giác diệp trường ca thối lui mấy bước ống tay hào vung lên tất cả vôi toàn bộ phiêu tán hào quang lóa mắt mỹ lệ dị thường thần hoa không ngừng tàn mát tiên nhạc không ngắt â m vang chỗ kia bóng ánh khắp nơi bình thường tu sĩ căn bản là không có cách thấy rõ trong vầm hào quang đến cùng tồn tại vật gì một đạo cựu sắc thần hà vờn quanh xung q u a n h thể ngọc cũng không phải ngọc như kim mà không phải kim diệp trường ca nâng lên viên kia thần vật cái này thần vật gặp gió réo rắt v ă n g lên có ánh m à n ướt át mỹ lệ trói lọi giống như là thế gian đẹp nhất báu vợt đáng tiếc lỡ sinh trần thế thần vật giao chỉ l a o tổ thay thế lắc đầu thở dài nói tiên linh l u nếu g n có tiên khí tầm b ổ có thể khắc theo nét vẽ bên trong tiên địa đà ấn là thiên địa mà sinh tiên kinh chuyên ôn đưa nó mang vào tiên vực nương theo tiên khí còn t h u tấu lên tiên nhạc liền có thể tỉnh lại kiếp trước ngủ say trí nhớ diệp trường ca t h ẳ n như nói thế gian này đến cùng có tiên hay không đều không được biết nơi nào tìm được tiên khí đến tầm b ụ n ó giao chỉ lão tổ nói ra ngữ khí mang theo tiên mới vật này lỡ sinh trần thế chỉ có thể ở xuất thế lúc tấu lên đại đạo tiên âm bất quá cũng dừng bước tại này nếu không có tiên khí vật này không bao giờ còn có thể tấu lên vô thượng diệu âm quá đáng tiếc lỡ sinh trần thế không phải vậy lại là một bản vô thượng tiên giả kinh văn đúng vậy a nếu là tiên khí còn thâu thiên địa sinh ra nhất định khắc họa vô thượng đạo ấn là vô thượng tiên k i n a người vây quanh ai cũng thở dài vì thế khối thần vật tiết lối nếu là sinh tại tiên vực cái này chính là một bản thiên đạo tiên thư là được tôn lão người trước thắng ván kế tiếp sau thiên linh lung như sinh tại tiên vực giá trị khó có thể đánh giá đáng tiếc lỡ sinh trần thế chỉ có thể coi là cái chân quý đồ vật sinh tại trần thế tiên linh lung không cách nào so sánh với cái kia một khối to bằng đầu người nguyên thạch bên trong vườn viên mọi người đều thảo luận cái kia một khối tiên linh lung giới này phải chẳng có tiên đô chưa được biết tiên vực càng là xa không thể nghe thấy công tử vân hoàng lôi kéo diệp trường ca ống tay áo khuôn mặt hiện lên lo lắng diệp trường ca hướng về vân hoàng mị cười công chúng tôn lão người thắng ván kế tiếp cũng không thèm để ý phải chăng có tiên không được biết tiên vực khó tìm xa không thể nghe thấy diệp trường ca biết thế này ở giữa nhất định tiên tiên vực càng là tồn tại tiên linh lung giá trị xa so với những người này đánh giá lớn hơn bất quá trước mắt tiên vực chưa mở ra cái này trước h o ạ t bắt s á t thực không như thần nguyên thánh tử lần này thế nhưng là nhìn lầm còn cần đến ma lượn a công tôn trên mặt lão nhân mang theo nụ cười nhiều lời vô ích cắt đã đi diệp trường ca trông thấy công tôn lão trong mắt người tự đắc thản nhiên nói đúng nhanh c ắ t đá phân thắng bại ta muốn nhìn đằng sau kỳ thạch bên trong đến cùng là vật gì vậy xem tu sĩ đều như vậy hô không ngừng xem chừng lấy đằng sau bốn tòa còn chưa mở ra kỳ thạch nóng mắt không gì so sánh được công tôn lão nhân chuyển ra cái kia một khối tên là trạm tiên chát kỳ thạch trong tay chỗ ngọc ngọc đao lại tái hiện vừa mới như vậy mỹ lệ chỗ ngọc ngọc đao múa ở giữa biến ảo minh nguyện cho quyết ngọc đao từ phú thần mang biến thành nguyện luân lộng lấy dị thường công tôn lão nhân trong nháy mắt đã đem trạm tiên chát mở ra hắn vật ống tay áo một cái mảnh đá đẩy trời tàn mát cái kia một khối nguyên thạch tản ra không gì so sánh được thần mang lóa mắt không gì so sánh được đâm vào hai mắt không cách nào mở ra trong lúc này là cái đầu sọ、so. chẳng lẽ chạm tiên chát thật chém qua tiên không phải vậy dùng cái gì có đầu lâu phong tồn tại bên trong thần mang lóa mắt rất nhiều người vây quanh đều không thể nhìn thấu cái kia thần mang bên trong cái kia một cái đầu lâu là dáng dấp ra sao chạm tiên chát khối đá này quá mức không rõ trên đá vết máu không biết là trời sinh mà thành vẫn là thật nhiễm máu tươi dẫn đến cái kia trên đá vết máu tươi đẹp như lúc ban đầu đỏ gì thường giờ phút này nhưng từ trạm tiên chát bên trong cắt ra một cái đầu、lâu. không trải qua khiến người ta vô hạn suy đoán cái này chạm tiên c h á t lai lịch trượng chương hai trăm chín tầng đạo tháp hai nguyên bên trong có thể ẩn nấp bao hàm thi thể loại này nghe đồn một mực tại thạch phảng bên trong lưu truyền trên đời này đại bộ phận tu sĩ đều khó mà mắt thấy ngăn lại tự nhiên chấn động vô cùng cái kia đạo lộng l ấ y không gì so sánh được thần mang giảm đi cái kia một cái đầu lâu mới chính thức nổi lên không giống như là tiên nhân đầu lâu b ậ y ngoài cùng nhân loại không hay nhưng giữa lông mày sinh l ầ n phiến ta cảm giác được cái này nguyên thạch thượng cổ vẻ người lớn ký tức đây là một khoả thái cổ thời đại tổ vương đầu lâu rất nhiều người nghẹn n à o đồng tử co r ụ t lại không ngừng xem chừng lấy cái này thần nguyên bên trong phong tồn đầu lâu viên này đầu lâu là một vị thanh niên nam tử mái tóc dài màu xanh lam lấy bay múa thái độ bị phong tồn nguyên bên trong giữa lông mày một chút vảy màu bạc da thị trắng t như tuyết khuôn mặt tuấn lãng không gì so sánh được lại gấp nhắm mắt chết đi khuôn mặt a n tường không gì so sánh được dường như tự nguyện chết đi tổ vương đầu lâu hiện thế cả kinh một đám thánh địa thánh chủ phụ cận xem xét không chỉ có là tổ vương vẫn là trong cổ tộc vương t ộ huyết mạch trông coi thạch viên lão nhân tiến lên cẩn thận xem xét cái này một tôn đầu lâu nhưng h i ê n cứu triệt đề đối với chúng ta nhân tộc có đại tác dụng thái cổ vương tộc huyết mạch tổ vương quá mức chân quý xuất thế liền đã là vô thượng cường giả tử vong lúc cũng bị cổ tộc thu nhập thánh mộ bên trong bên ngoài gần như không thể tìm được thái cổ vương tộc thi thể chư vị thánh chủ lẫn nhau mà rồi nói ra giờ khác này đầu lâu xác thực chân quý diệp trường ca nhìn đến công tôn lão nhân cắt hết một khối nguyên thạch về sau sát mặt như thường không có, có chịu ó c đến bất kỳ ảnh hưởng gì trực tiếp đi hướng cái kia một tòa tên là đạo tháp kỳ thạch giang dắt diệp trường ca rơi xuống trong suất ngân ao đa mang kinh không trong nháy mắt hoa tại cái kia tòa đạo tháp phía trên đạo tháp trời sinh lại nói chín vì cực điểm số lượng phương này đạo tháp trí tôn lộng lẫy lại một mực không người hỏi thăm chỉ bắt nguồn từ năm đó một câu phủ định thế mà cái này đứng ở thạch viên bên trong nhiều năm đạo tháp cuối cùng muốn ở đây ngày bị cắt mở Bạch! bộ thạch Đạo ca có dọc cắt, chất chốc không hán theo hoa phần thể Diệp vôi ngoài trường trong một trận toàn ra. vung lên ngân ngừng xuống, văn mang động, ao, đao vẩy đá mà vô số người sợ h ã i thán phục cái kia giao trì lão tổ cũng không ngừng dò xét tòa kia đạo tháp công tôn lão nhân meo cặp mắt lại không ngừng nhìn về phía trong lúc này tầng đạo tháp diệp trường ca lần nữa dọc theo trong đá hoa văn m à c ắ t động tác nhẹ nhàng từng mảnh thạch thể bay tán loạn lại là một tòa đạo tháp người vây quanh một mảnh h u y t n á o không ngừng nhìn về phía khối này tên là đạo tháp kỳ thạch chưa từng thấy qua loại này kỳ thạch mở ra bên trong nhưng vẫn là cùng một loại hình thù kỳ lạ chỉ là bỏ túi một chút ngân đao tùy ý tung bay ở lòng bàn tay chỗ nhảy múa giống như là bay tán loạn bạch nói trong tháp vẫn là đạo tháp liên tục cắt lần tám nói trong tháp đều là đạo tháp cái này tháp càng ngày càng nhỏ càng ngày càng chân lung chín vị vô cùng cái này sau cùng một đao cũng nên ra rốt cuộc thanh hay bại ngay tại cái này trên đao một vị tóc hoa r â m nhiều láo giả mở miệng có tu sĩ nhận ra đây là một vị phi thường nổi danh nguyên thuật tông sư diệp trường ca lần thứ chín bung lên ngân nao hào quang màu bạc l o e sáng không ngừng khắp vào đạo tháp phía trên một luồng kim sắc thần hoa bùng lên mà ra giống như là một vầm mặt trời trói loá hoành không ở đây đâm hai con ngươi không thể nhìn thẳng ở giữa xuất hàng xuất hàng có trong vườn i đá bộ đều bị đạo này sáng c r ó i không gì so sánh được kim sắc chiếu sáng cái kia một khối trong bao bộ tiên chân thần nguyên vốn là thanh sắc lại hoàn toàn bị cái kia một đạo kim sắc ánh sáng lây nội bộ hóng ánh khắp nơi ánh vàng một đạo vân vụ trợ hiện bị ánh vàng nhiễm biến đến vô cùng an lành nay mảnh thạch viên hoa có sinh trưởng tốt cái kia chuyển môn sắc hóa long cổ thụ trên cây la cây càng thêm nồng lục một trận đạo âm vang lên mọi người ở đây toàn bộ thân hình chấn động thanh chủ cấp bậc cường giả mặt sắc mặt nghiêm trọng d a o chỉ lao tổ tay bên trong pháp tắt phun trào đem cái kia lòng lánh ánh vàng nguyên thạch trong phong ấn tại bên trong co vua thượng tiên tàng nói như thế kêu cái kia nguyên bên trong đến cùng là vật gì ánh vàng vẫn như cũ lóa mắt không gì so sánh được tu sĩ tầm thường khó có thể nhìn thấu bên trong chỉ có thể nhìn thấy một cái không gì so sánh được mơ hồ hình thể đây là một toa đạo tháp đại ngũ hoàng chủ nhìn thấu kim quang chỗ sâu lại trông thấy là một tôn đạo tháp ngang đoạn thiên h u n g trấn áp vạn trên đường tán lộ vô thượng đại đạo không sai cũng là một tôn đạo tháp chư vị thánh chủ gật đầu tại cái kia quang trung bọn họ đều trông thấy một tòa đạo tháp nguyên thạch ánh sáng nội liễm nguyên bên trong cái kia hình thể cũng dần dần tán đi ánh sáng phun ra nuốt vào thiên địa ánh bình minh h ú t vào nhật nguyện tinh huy vây xem tu sĩ rốt cục cũng có thể dòm ngó cái kia phát ra ánh vàng hình thể đến cùng là vật gì một tòa kim sắc đạo tháp có ánh sáng long lanh không gì so sánh được mỹ lệ trôi nổi tại hư không phân hóa tầm chín một cô đạo vận tự mình lan tràn ra không liên tục cắt lần chín tháp á này dẫn ra bầu trời đại đạo mọi loại pháp thì bông xuống nơi này tự mình hướng về bố hạ cấm chế khởi xướng công phạt ông tháp này quanh thân thoát động một tiếng vang lên giường như đại đạo thiên ầm thiên âm hung hăng đụng vào cái kia cấm chế phía trên ẩm ẩm phía kia cấm chế cùng thiên âm giao kích chỗ phát ra to lớn doanh minh cấm chế phía trên dần dần tràn ngập lên nát vết thủ vườn lao nhân mặt sắc mặt nghiêm trọng ra cố cấm chế cái kia tháp không ngừng vạch động thiên địa đại đạo hoành kích cấm chế nhưng thủy t r u n g không cách nào đánh vỡ cái kia một đạo cấm chế tháp này trời sinh đất n u ô i thế mà sinh ra linh trí giao chỉ trưởng lão kinh hô một tòa sinh ra linh trí thánh binh hơn nữa là chín tầng đạo tháp tháp này giá trị không thể đo lường trời sinh đất n u ô i khắc theo nét vẽ đại đạo sinh mà tầng chín hình thành đạo tháp tháp này vô thượng thần dị nếu là dùng tâm vận dưỡng cuối cùng có thể đọ sức cực đạo đế binh a một đám giao chỉ trưởng lão kinh hô không thôi tháp này quá kỳ dị tự thân hàm ẩn vô thượng thần thông bí thuật nếu là có thể vận dưỡng tại đạo hải cảm thụ đạo này tháp phía trên chỗ khắc theo nét vẽ vô thượng đại đạo đại đạo pháp tắt tận ở trước mắt vê anh vê anh vê anh cái kia một tòa đạo tháp không ngừng đánh vào cấm chế phía trên chấn động đến phương này thạch viên đều tại run không ngừng thế mà cái kia đạo cấm chế quang hoa chất động nói bốn bốn tháp hết thể công kích đều làm không cố gắng cuối cùng cái kia một tòa đạo tháp đình chỉ công phạt đứng yên tại tròng cấm chế tòa kia kim sắc đạo tháp dừng lại công kích biết được tại làm chuyện vô ích cho nên dừng lại công phạt trời sinh đất ngôi thánh binh linh trí nay t ò a đạo tháp so với cái kia thái cổ vương tộc đầu lâu như thế nào có vây xem tu sĩ trẻ tuổi đặt câu hỏi này t ò a đạo tháp trời sinh đất n u ô i khắc theo nét vẽ đạo ấn cựu cực t h á p tầng chính là trời sinh thánh m i n h thái cổ vương tộc đầu lâu làm sao có thể cùng t ò a n à y đạo tháp làm so sánh nay t ò a đạo tháp toàn thân chính là thân thiết cái này là thứ nhất giá cao giá trị thân thiết trời sinh tháp hình tháp hình trời sinh lại nói đây là lớn thứ hai giá trị đạo tháp khắc theo nét vẽ thiên địa đại đạo đây là đệ tam đại giá trị xuất thế tức là thánh binh cũng sinh ra linh trí đây là lớn thứ tư giá trị cái này giá trị xa xa không phải thái cổ vương tộc đầu lâu c h ỗ có thể sánh được chư vị thánh chủ bình luận chương hai trăm linh một m ộ n địa trong đám người một mảnh bốc lên phun trào đều muốn xích lại gần trước nhìn một chút tòa kia kim sắc đạo tháp ông kim sắc tiểu tháp quanh thân chấn động một trận đạo minh v ă n g lên không ngừng bốc lên phun trào đám người thân hình đều bị định trụ tháp này có thể thông qua cầm chế thi triển nhất định bí thuật t ử phủ thánh chủ sắc mặt ngưng lại g ắ t gao nhìn chằm chằm kim sắc đạo tháp may ra tháp này có linh không có thương tổn người chi tâm không phải vậy thạch viên tất có thương vong giao chỉ thánh chủ gật gật đầu hai mắt không ngừng đánh giá cái này kim sắc đạo、tháp. nói xong giao chỉ lão tổ ống tay h á o vung lên bị định trụ đám người nhất thời khôi phục bình thường vậy xem tu sĩ đàng hoàng tiếp theo nhưng vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía tòa kia kim sắp đạo tháp diệp trường ca m ỉ m cười hướng về mặt không biểu tình công tôn lão nhân mở miệng tiếp tục đi công tôn sắc mặt lão nhân hơi trầm xuống đi hướng tòa kia tên là tiên thê kỳ thạch rốt cuộc muốn mở ra cái này thạch viên bên trong cổ xưa nhất kỳ thạch thiên thê phải t r ă n g ngẩm có vô thượng tiên kinh các tu sĩ không ngừng nghị luận chỉ bất quá thanh âm đều rất nhỏ không dám quấy nhiễu công tôn lão nhân động tác đại trận đã bố trí xong nay vì thiên đ i ệ đạo văn tù thi k công, hiện hiện, công tôn h câu cấm g lão nhân tại ổ n thạch viên bên trong múa lao mang dường như múa một hạt dài lóng đầu chỗ không ngừng phun ra đao mang mảnh đá vời ra phát ra bảy mẩu thần mang cường tính hơn hà sương ngủ dần dần lượn lờ tràn ngập trong vườn vô thượng diệu âm truyền sướng đại đạo thiên âm bông xuống nơi đây dị tượng không ngừng nhật nguyện đồng huy thinh mang người chiếu chân trời vân hà nổi lên á n h vàng có phi hoàng xoay quanh tại hư không bạch hổ đi lượn quanh thành viên chân long nằm xuống cổ thụ huyền vũ đánh đạp sóng nước như thế dị tượng quấn quanh không dứt thật chẳng lẽ là vô thượng tiên kinh xuất thế đại đạo tiên h âm không ngừng truyền sướng ta ở trên trời âm nghe được gặp một cô đặc biệt đại đạo phát tắc thiên thê bên trong vô thượng tiên tàng cuối cùng sắp xuất thế sao đại ngô hoàng chủ không ngừng xem chừng cái tiệ công tô thiên thê từ từ nhỏ dần dị tượng lại xuất hiện lần nữa biến hóa hư không bên trên vô số chữ cổ hiện hiện dẫn tới bầu trời hành động bầu trời phía trên không ngừng chuyển đến s â m xét một cố đạo vận lan tràn dẫn động tứ phương hư không rung động vô số thần hà rơi xuống chiếu dọi một phương này tiên thê phía trên bảy màu thần mang cùng cái này vô số thần hà không đoạn giao dung chiếu lên thạch trong viên mọi loại s á t thái công tôn lão người trong tay chỗ ngọc ngọc đao lần nữa liền bay bảy đạo đao mang chạm tại tiên thê phía trên dừng lại động tác mọi loại dị tượng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thạch viên biến trở về trước đó bộ dáng công tôn lão nhân một phất ống tay h áo mảnh đá toàn bộ bay ra ngoài mầu h ổ phách ánh sáng lóa mắt không gì so sánh được giống như là liệt dương không thể nhìn thẳng lần này thần mang quá mức lóa mắt thì liền thánh chủ cấp nhân vật cũng vô pháp nhìn ra quang trung hình thể chúng tu sĩ không chỉ có không có bị quan g mang này đánh lui ngược lại đón quan g mang này đi lên cấp thiết nghĩ muốn tại ánh sáng tiêu tán lúc nhìn qua cái tia ngọn nguồn bên trong chân vật đáng tiếc thủ vườn lao nhân thấy do ánh sáng chân vật thở dài một tiếng tự lẩm bẩm mầu hồ phách ánh sáng tiêu tán thần hà thu liễm vẫn như cũ có một vệ tinh mang vờn quanh vụ chân vật phía trên không gì so sánh được thần dị một khối màu hổ phách thần nguyên tiên đại hình bao k h ỏ a bảy cái lá vàng giấy tại bên trong quả nhiên là cái kia bảy cái lá vàng giấy cái này lá vàng phía trên có vô số nhỏ vẽ chữ viết là tiên kinh kinh văn sao chúng tu sĩ không ngừng xem chừng lấy lá vàng phía trên con kiến lớn nhỏ chữ viết đáng tiếc vật này nếu là trăm ngàn vạn năm sau xuất thế hoặc là thật sự là một bản vô thượng tiên kinh quý tử duyệt thở dài nói không biết sao tiên kinh xuất thế quá sớm thiên địa đại đạo không thể khắc theo nét vẽ hoàn toàn tiên kinh chỉ một nửa bầu trời x é đánh chỉ sợ là trời xanh trách phạt để này ngọn nguồn xuất thế quý hạo nhạc lắc đầu chỉ thấy cái kia lá vàng trên giấy kinh văn lại chỉ có một nửa một nửa khác lại tất cả đều là t r ồ n g không tàn khuyết tiên kinh vây xem tu sĩ cũng không khỏi t i ế c nối thở dài nếu là trăm ngàn vạn năm sau xuất thế như thế nguyên thạch nhất định ẩn dưỡng một b ả n không thiếu sót tiên kinh là vô thượng đại cơ duyên không biết sao xuất thế quá sớm hết t h ả đều thành hư không thạch p h ả n g trong ngoài tiếng nghị luận không ngừng vang lên ngọn nguồn bên trong c ắ t r a kinh văn sự tình nguyên lai、like、cũng không phải là nghe đồn công tôn lão nhân sắc mặt vui vẻ đánh cược này thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về hắn công tôn thế gia thế mà công tôn lão nhân nhìn về phía diệp trường ca d i ệ p t r ư ờ n g ca nhìn về phía cái kia mộ bia kỳ thạch vô số người đều đảo mắt nhìn về phía cái này một khối tên là mộ bia kỳ thạch khối này kỳ thạch liên lụy quá nhiều v ạ năm n trước nguyên thiên sư tìm kiếm loại này thạch đầu lại cả đời không thu hoạch được gì hắn nói thẳng thế gian tự nhiên bia hình dáng vật nguyên thạch đều có hay không giá tiên tàng bia chữ cùng buồn chính là thiên địa tổn thương có thể cùng trời xanh tương liên vật này nhất định vô thượng thế mà nguyên thiên sư lại cũng chưa từng mở ra qua bia loại nguyên thạch khối đá này thành bí vô số nguyên thuật tông sư đều đối cái này một hòn đá vừa thương vừa sợ muốn phá vỡ này tảng đá một giải nguyên thiên sư lời nói thật giả lại lại sợ chẳng được gì thế mà thái sơ thánh tử diệp trường ca hôm nay đến tận đây liền muốn tìm đ ò i cái này trong bia chi vật đến cùng là bực nào vô thượng tiên tàng đ á bia mộ thể thông thiên phát xanh bắt tay băng lãnh dị thường từng đạo từng đạo thần văn chữ viết t h n tàng bên trong mơ hồ không rõ diệp trường ca vung trong tay trong suốt hai trăm hai mươi ngân đao trong tay ngân đao bay múa thành vòng dường như trong lòng bàn tay nâng lên một vòng trong suốt ngân n g u y ệ t ngân n g u y ệ t lướt qua vô số mảnh đá phiêu tán hóa thành cho bụi diệp trường ca động tác t ừ có một loại kỳ diệu vật luật kéo theo trong đá nguyệt khí lưu chuyển trong tay ngân nguyệt ở giữa trong tay ngân nguyệt lưu chuyển một đạo kỳ lạ thần hoa một chút tiên quang sáng lên tiên quang so trên bầu trời mặt trời càng thêm l o a mắt một phương này trong vườn đã hết thể đều nhiễm tiên mang thạch phảng bên trong người bị cái này tiên mang vừa chiếu nhất thời thể xác tinh thần cũng giống như bị r ự a trở nên tinh khiết thấu triệt dị thường một đạo thất thải sắc hà quang dần dần thay thế cái kia một chút tiên mang màu sắc rực rỡ vân vụ lượn lở thạch viên ánh sáng pha trộn tự có một c ỗ thần kỳ linh khí to lớn sinh mệnh lực ở ch hoa cỏ sinh trưởng tốt không ngừng t về biến đoá hoa n ở lại tạng tán g rơi ở trong đất bùn đảo mắt gặp nhưng lại chỗ nhánh nảy mầm n ặ n g nôn nụ hoa thời gian mấy cái nháy mắt trong vườn hoa cỏ đã vượt qua hơn mấy chục cái xuân xanh thật là cường thịnh sinh mệnh ba động bực này linh khí vậy mà để cho chúng ta thể xác tinh thần đều biến đến vô cùng t i n h k h i ế t giống như là bị gột rửa cái này trong đá đến cùng là vật gì rất nhiều người đều có dạng này cảm giác riêng là thọ nguyên gần lao giả càng là cảm thụ rõ ràng thân thể tựa hồ tại phát sinh biến hóa thân thể bọ bên trong giống như khôi phục một tia sức sống những lao giả kia đều trong mắt vận khởi thần、quang. Vọng m các tu h n g sĩ hoảng sợ nói diệp trường ta trong tay cái kia một vòng ngân nguyện bay múa lạnh lùng dị thường vô số vôi tung bay bất quá tay bên trong cái kia vòng ngân nguyện tốc độ thả chậm rất nhiều cẩn thận tới gần cắt giảm thân hình mộ bia đúng nhiên không gì sánh kịp thần t h á n h khí tức sông phá bầu trời mộ trên tấm bia tỏa ra ánh sáng lung linh đại phóng thần hoa lộng lây không thôi màu trắng thần hà không gì so sánh được lập lòe phương tiên h địa này toàn bộ bị vệ trắng nhiễm cái kia một đạo bảy màu thần hà chính là bắt nguồn từ cái này màu trắng tinh ánh sáng sinh mệnh ba động dòng nước lũ lại một lần tại thạch trong vườn đ ầ i r a hoa cỏ lần nữa sinh trưởng tốt k h ô vinh ở giữa không ngừng chuyển động dễ cây phía trên lưu chuyển lên một đạo mờ nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy vật trắng viên tia truyền môn sắc hóa long cố sự lại lần nữa chỗ nhánh này mầm giống như thương long lân giáp thụ văn một đạo ánh sáng trắng nhanh chóng lưu truyền thân cây mỗi một chiếc lá đều một lần nữa biến trở về xanh n h ạ t sắc diệp trường ca trong tay động tác cũng vì đình chỉ không ngừng huy sai trong tay ngân n g u y ệ t quang hoa cái kia một khối mộ bia hoàn toàn bị phân giải diệp trường ca trong tay ngân n g u y ệ t bóng nhiên rơi một lần nữa hóa thành một thanh trong suốt ngân đ à o hắn lui lái đi ra ngoài ống tay áo vung lên màu trắng liệt mặt trời mọc đâm hai mắt đều không thể mở ra thế mà bạch quang chiếu d ọ i tại thân thể lại cảm thấy thân thể có một loại hoàn toàn mới thuế biến vô số cường giả đều vận khởi trong mắt thần quang muốn xem đến ánh sáng chỗ đến cùng là v đều bị cái kia vòng vẹt trắng đâm mở mắt không ra ánh sáng lập lụe sáng chói giao chỉ lao tổ một tràng thốt lên hắn trông thấy cái này vẹt trắng bên trong thân hình đây là một cái bạch trạch lời này vừa nói ra tất cả tu sĩ thân hình chấn động chuyên n môn bạch trạch đến từ tiên vực nhân gian không thể gặp chư vị cường giả không ngừng vận khởi thân nhãn thông qua màu trắng thần hà trông thấy cái kia thần hà bên trong một tôn mơ hồ hình thể không sai đây là một đầu hồn thể thông trắng trắng trạch giao chỉ thánh chủ trầm giọng nói trong giọng nói đồng dạng mang theo trấn kinh tất cả cường giả đều vô cùng kích động xích lại gần khối thần nguyên này trước người nhìn chằm chặp cái này thần nguyên bên trong mơ hồ thân hình ánh sáng run run thần hà nội liễm cái k i a một tôn mơ hồ hình thể dần dần trở lên rõ ràng toàn thân trắng như tuyết mình sư tử đầu có hai sừng tròm dâu dê d ư ờ n g từ tích đu giao chỉ vân hoàng chúng nữ đôi mắt đẹp không ngừng c h ấ p động đây chính là cổ kinh bên trong chỗ miêu tả bạch trạch ra diêu đ ả o kỳ tích ngọc hai người nói chẳng lẽ ngày xưa nghe đồn bạch trạch cuối cùng rồi sẽ cũng sắp xuất thế sao tiểu g i a vương tiểu bằng vương cùng khổng đẳng mạt sắc mặt nghiêm trọng quan sát khối thần nguyên này tu sĩ không khiếp sợ gì thường trong vườn đá một mảnh chấn động ồn ào không thôi tất cả mọi người tại tranh luận không ngừng nhìn về phía cái kia ngọn nguồn t r u n g bạch trạch n h â n gian bên trong tiên đã thành truyền thuyết rất nhiều người đều cho rằng chân long phượng hoàng các loại xuất hiện tại trong n h â n thế đều là giống như c h i v ợ n cũng không phải là chân thực tồn tại chẳng lẽ ngày xưa truyền ngôn đều là thật sự tiên s á c thực tồn tại không đây không phải bạch trạch giao chỉ l ã o tổ phủ định đây là bạch trạch thế mà sắc mặt lại càng thêm kích động đây là một hạt giống một gốc bất tử thần dược hạt giống diệp trường ca mỉ cười diệp trường ca nâng lên viên kia phong tồn lấy hạt giống nguyên thạch trên thạch trên thân bị một cỗ thần quang cả người giống như là phát sinh không gì so sánh được thuế biến bị một cô cường đại sinh mệnh lực tẩy lễ giống như thoát thai h o à n cốt cái kia ngọn nguồn trung b ạ c h trạch phun ra nuốt vào thiên địa tinh mang tiếp dẫn thiên địa linh khí đặt vào q u a n h thân đã từng truyền thuyết thì ra là thật giao chỉ lao tổ tự l ầ m bẩm bên trong thiên địa mỗi một gốc bất tử dược đều là độc nhất vô nhị cá thể nếu là bị phá hủy thì vĩnh viễn từ thiên địa ở giữa thiếu một khỏa. bất tử dược không thể sinh sôi có duy nhất tính mà đây chính là bất tử dược hôm nay cơ hồ tuyển tích nguyên nhân căn bản cái kia vì sao có một viên hạt giống như vậy thương nhất phi nhúng mày mở miệm hỏi bởi vì bất tử dược nắm giữ cá tính độc đáo có thể thông linh bất tử thần dược tại gần như hủy d i ệ t lúc sẽ bỏ chạy hội n ế p bàn chờ đợi lần nữa diện thế diệp trương ca mở miệng giải thích bất tử thần dược hạt giống vô số tu sĩ kinh hô hạt giống này hoàn chỉnh không gì so sánh được cường đại sinh mệnh ba động đủ để chứng minh nó sinh cơ bừng mừng đây tuyệt đối là vô thượng thần vật thánh địa truyền thừa bất hủ bồi dưỡng lấy một gốc này thần dược tuyệt đối chờ được một khi thành t h ụ đi qua mấy lần tích lũy nói không chừng có thể bồi dưỡng được một vị đại đế thời cổ chư vị thánh địa thánh chủ đều dùng lấy không gì so sánh được nóng mắt ánh mắt nhìn lấy viên kia bất tử dược hạt giống thái sơ thánh chủ cười nhạt một tiếng xem ra thái sơ thánh địa bên trong lại muốn thêm ra một gốc bất tử thần dược như thế bất tử dược hạt giống so cái kia tàn khuyết tiên kinh giá trị cao hơn phía trên quá nhiều đi nếu là tiên kinh hoàn chỉnh giá trị cũng không tại một gốc này bất tử dược hạt giống phía dưới chỉ là tiên kinh tàn khuyết khó có thể so sánh được hạt giống này giá cả công tôn gia lại một lần nữa bị thua tại thái sơ thánh tử diệp trường ca thủ h ạ vậy xem tu sĩ không ngừng thảo luận hôm nay nguyên thuật quyết đấu quá mức đặc s cắt ra chi vật hoặc là tại vạn năm về sau lại đem biến thành phiêu m i ệ u nghe đồn diệp trường ca nhìn về phía cái kia sắc mặt âm trầm công tôn lão nhân công tôn vũ đứng thẳng trong đám người sắc mặt ngốc trệ không nghĩ tới tộc thúc cũng bại đổ vào thái sơ thánh tử diệp trường ca trước người không nghĩ tới thánh tử tại nguyên thuật một trên đường tạo nghệ cũng cao như thế lão hủ cam bái hạ phong công tôn lão nhân mặt âm trầm mặt hướng về diệp trường ca cúi đầu may mắn mà thôi diệp trường ca hơi hơi chắp tay nói năm mươi triệu thượng phẩm ngọt nguồn lão hủ ít ngày nữa lại phái phái tôi tớ đưa trí thánh điệm cái này cắt ra chi vật thánh tử toàn bộ lấy đi đi. công tôn lão nhân sắc mặt càng phát ra âm chầm hướng về diệp trường ca cáo lui vây xem tu sĩ không ngừng nhìn lấy hắn công tôn lão nhân chỉ cảm thấy không gì so sánh được xấu hổ làm hắn nhìn đến công tôn vũ biểu lộ về sau sầm mặt lại một bàn tay đập đi qua mất mặt đồ vật còn không đi công tôn vũ lấy lại tinh thần cảm giác hết thể đều như vậy không chân thực từ tích n u giao chỉ liêu hạ tuyển vân hoàng chúng nữ vây quanh nụ cười trên mặt dị thường rực rỡ thái sơ thánh chủ nhìn lấy diệp trường ca nhìn qua hơi, hơi nâng tay chúc mừng diệp h u n h thắng được đồ ước lần này đổ thạch đủ để kinh thiên động địa tiểu bằng vương hướng về diệp trường ca chúc mừng nắm diệp huynh tri phúc khổng mỗi lại kiếm một món hời không đang hướng về diệp trường ca vừa chắp tay cười ha ha chữ không nghĩ tới diệp huynh đối với nguyên thuật tri đạo tạo nghệ cũng cao như thế quý hạo nhạc mang theo quý tử duyệt cười nói diệp huynh như là đầm sâu nước sâu không thấy đáy khó có thể thấy được diệp huynh toàn cảnh nguyên tử khiên không ngừng cảm thán chương hai trăm linh ba ta sẽ để trường ca tự mình tiến về quý gia một thái sơ thánh tử diệp trường ca cùng cầu nguyên t h u ậ thế gia kinh thiên một đánh bạc sớm đã truyền lại ngũ vực chín tầng trời đại lục vì thế mà chấn động thế mà ngũ vực ở giữa quá mức xa xôi không phải cổ thế g i a hoặc thánh địa khó có thể vượt qua ngũ vực tiến về xem t r ư ờ n g diệp trường ca cùng công tôn lão nhân ba đánh bạc nguyên thạch kết quả một ngày chưa tới liền truyền khắp ngũ vực ngũ vực bên trong sôi chảo k h ắ p trốn bắt hoang run dậy công tôn lão nhân lấy ba khối vật liệu đá chạm tiên chát tiên thê cổ thụ thái sơ thánh tử diệp trường ca ba khối vật liệu đá đạo tháp mộ địa ống thông gió thạch trận đấu kết đấu công tôn lão nhân tại cổ thụ bên trong cắt da to bằng đầu người thân nguyên thái sơ thánh tử tại ống thông gió trong đá cắt ra lỡ sinh trần thế tiên linh lung công tôn lão nhân thắng trận thứ hai q u y ế t đấu công tôn lão nhân tại trạm tiên chắc bên trong cắt r a thái cổ vương tộc đầu lâu tất cả mọi người cho rằng công tôn lão nhân đã tất thắng thời điểm thế nhưng nói trong tháp lại cắt ra một tòa đạo kiếp hoàng kim tạo thành chín tầng đạo tháp đạo tháp trời sinh lại nói sinh ra linh trí giá trị lực gáp cái kia thái cổ vương tộc đầu lâu thái sơ thánh tử d i ệ p trường ca thắng trận tỷ thí thứ ba công tôn lão nhân tại tiên thê bên trong cắt ra quá sớm xuất thế tiên kinh tất cả mọi người sợ hai thắng p h ụ tiếp cận cái kia một bộ tiên kinh lúc thái sơ thánh tử mở ra mộ địa tiên mang t ỏ ra giống như bạch chạch hình dạng bất tử dược trồng hoàn toàn nghiền ép lên cái kia một bộ quá sớm xuất thế tiên kinh thái sơ thánh tử diệp trường ca lại thắng hai tháng một tua năm trăm sáu mươi thái sơ thánh tử diệp trường ca lực gáp công tôn lão nhân một lần hành động đoạt được thắng lợi ngọn nguồn c h u n g thi b à i trời sinh đất môi chi đạo tháp tiên kinh xuất thế bất tử dược loại liên tiếp xuất thế bầu trời lắc lư những thứ này kinh tiên h c h i ngửi liên miên mà tới chấn động đến cái này cựu thiên thập địa đều đang lắc lư thiên địa s ô i trào tất cả mọi người đang không ngừng thảo luận diệp trường ca cùng công tôn lão nhân ba đánh bạc nguyên thạch một mực nghe nói thái sơ thánh tử diệp trường ca chiến lược vô song có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đúng vậy a không nghĩ tới thái sơ thánh tử tại nguyên thuật chi đạo cũng có như thế đạo hạnh ngọn nguồn bên trong gặp t i ê n kinh từng coi là phiêu m i ệ u không thể gặp nghe đồn nguyên lai、like、đã từng nghe đồn đều là thật sự cái k i a càng vì cổ lao tiên chẳng lẽ tiên chân tồn tại sao bất tử thần dược hạt giống xuất thế thái sơ thánh địa xem ra lại đem thêm ra một gốc bất tử thần dược vô số người đều không ngừng cảm thán thái sơ thánh tử chính là tuyệt thế thiên tiêu đã có vô thượng chiến lực lại có thể tại nguyên thuật chi đạo phía trên vô số thế hệ trước nguyên thuật tông sư nghe nói việc này đều dài hơn t h á n mặc cảm nguyên thuật chi đạo thăm dò mấy trăm năm lại xa xa không kịp thái sơ thánh tử diệp trường ca mấy chục năm nguyên thuật đạo hạnh ba cắt nguyên thạch mỗi một lần trí bảo c h i vật một tôn thanh niên thời đại nguyên thiên s ư a lúc này đã có thể xem thạch tìm mọi nguồn chưa bao giờ thất thủ đây là nguyên thiên sư đ i ể m báo a tương lai chỗ tinh thầm tương lai khu sơn đi biển bắt hải sản di tinh h o á đầu thiên nhân hợp không nói chơi vô số nguyên thuật tông sư không ngừng cảm thán đều lấy thiếu niên nguyên thiên sư xưng hô thái sưng hô thánh sơ thánh t thái sơ thánh tử diệp trường ca bản thân chiến lược vô song tương lai nguyên thiên đều có thể nguyên thiên sư có thể khu sơn đi b i ể n bắt hải sản di tinh h o a n đậu thiên nhân hợp nhất cũng có vô thượng chiến lược trong thời gian này hai hai tăng theo cấp số nhân đối với thái sơ thánh tử diệp trường ca mà nói không thể nghi ngờ là chiến tịch lần nữa tăng cường sinh con làm như diệp trường ca không biết là người phương nào truyền ra câu nói này trong nháy mắt chuyển khắp ngũ vực bắt hoang tất cả mọi người tại chứng kiến một tôn bắc văn nhiều học thiếu niên đại đế của thời nam vực quý gia quý gia gia chủ nghe nói sinh con làm như diệp trường ca về sau tâm thần phát động người tới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 một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng giữa phiến thiên địa này đạo lý pháp tắc đột nhiên rõ ràng hết thể thiên địa trật tự đều ở trước mắt t r a n g ngon chỉ tiếc l á tràng n ộ đạo đối với ta như vậy cảnh giới đã cũng không quá tác dụng lớn chỗ quý gia gia chủ khe nói lao tổ lưu tinh nguyên tĩnh phẩm một miệng linh trà không có mở miệng chờ đợi quý gia gia chủ nói do ý đồ đến thái sơ thánh tử thánh tử diệp trường ca thật là thiên túng kỳ tài vậy quý gia gia chủ cảm t h ắ n nói quý gia quý hạo nhạc cũng là vô thượng thiên tiêu thần vương thể càng có hay không hơn phía trên huyền bí tương lai thành cựu khẳng định không tại ta dạy thánh tử phía dạ thái sơ thánh chủ khe nói ngũ vực đều là truyền một câu không biết thái sơ thánh chủ cùng tiền bối có thể từng nghe đến quý gia gia chủ nhìn về phía lao tổ lưu tinh nguyên ồ lao tổ lưu tinh nguyên trên mặt lộ ra một tiêu nghi hoặc sinh con làm như diệp trường ca một câu nói kia tại ngũ vực ở giữa truyền mưa gió người người đều biết thanh giáo thánh tử diệp trường ca vô thượng tài tình vô song chiến lược quý gia gia chủ không ngừng tán dương lấy diệp trường ca lao tổ lưu tinh nguyên trên mặt lộ ra một vệ bao hàm thâm ý, ý cười nhìn về phía quý gia gia chủ thái sơ thánh chủ mỉ cười một câu nói kia truyền khắp ta quý gia trên dưới nghe nói t ử phủ thánh địa cùng thái sơ thánh địa quan hệ thông gia tiên thiên đạo thai cùng thánh thể hậu tự thế nhưng là v u ngã đại đế thể chất ta nay thể là thế gian cường đại nhất thể chất một trong đã thân nói đường tắt lại tức máu bành trướng vạn binh khó làm thương tổn thể vẫu ngã đại đế thì là dựa vào này thể lực á p quần hùng mà tranh đạo chưa từng bại một lần vắt ngang vào cổ quý g i a gia chủ không ngừng cảm khái vẫu ngã đại đế vô thượng t à i t ì n h càng có tiên thiên thánh thể đạo thai loại này thể chất tại nhiều thiên tiêu bên trong trổ hết tài năng chưa từng thành đế lại có thể tay không đối cứng c ự n đạo đế binh vạn cổ khó gặp a thiên thiên thánh thể đạo thai làm thật là khủng bố c u n g cực thái sơ thánh chủ hơi hơi nâng tay nói lên tiên h thiên thánh thể đạo thai ta quý gia con cháu quý tử duyệt thể chất so với thần vương thể càng thêm thần bí quý gia gia chủ vô ý nâng lên quý tử duyệt thể chất không biết là bậc nào thể chất vậy mà so thần vương thể càng thêm thần bí thái sơ thánh chủ nghi hoặc hỏi đạo hữu lao tổ có thể từng nghe nói nguyên linh thể quý gia gia chủ nói hòa hợp với pháp thiên đ ị a tinh khí có thể làm sử dụng có thể khống chế bản nguyên vì người khác bổ sung thần lực trừ cái đó ra, cổ kinh lại không càng nhiều miêu tả nguyên linh thể quá mức thần bí khó d ò m bên trong tránh t h ứ c huyền bí l ã o tổ lưu tinh nguyên mở miệng nói thế gian nguyên linh thể quá mức thưa tớt h nghe đồn rất ít ta quý gia quý t ử duyệt nghe nói thái sơ thánh địa thánh tử diệp trường ca vô thượng uy danh muốn cùng chung kết tần t ấ n chi hảo quý gia gia chủ mở miệng nói thái sơ thánh chủ cùng lưu tinh nguyên lao tổ mặt mỉm cười mấy ngày về sau ta sẽ để trường ca tự mình tiến về quý gia chương hai trăm lẻ bốn quý gia mời đưa cho diệp trường ca hai sau ba ngày nam vực quý gia kiến trúc rộng rãi dồi dào sơn môn cao đại thông tiên bên trong có từng tòa thần sơn cao huyền vũ không từng mảnh từng mảnh hòn đảo tại biển mây bên trong chìm nổi t h á c nước màu bạc từ tối cao ngọn thần sơn kia phía trên bay thấp mà xuống tiên khí như có như không đại khí c u ộ n c u ộ n quý g i a trước cửa đầu kia chạy xiết không chừng nước sông chuyển đến tiếng ầm ầm v a n g giống như đằng lòng chạy về phía nơi xa nó tên là quý nước thiên địa phiêu đáng lên thần hạ bầu trời bị nhiễm phải ánh vàng hà mang l ó i lên thân mang một bộ trường bào màu trắng tóc dài như mực bóng người xuất hiện tại quý ra trước cửa đạo thân ảnh này chính là diệp trường ca diệp trường ca sau lương theo diệp trường ca cùng một chỗ đăng lâm quý gia người nào thủ hộ quý gia cường giả phát hiện đầu tiên thái sơ thánh tử diệp trường ca diệp trường ca cười một tiếng nhìn lấy thủ hộ sơn môn lão giả hơi hơi chắp tay nguyên là thái sơ thánh tử xin sau một lát chúng ta lập tức bẩm báo gia chủ thủ hộ sơn môn lão giả tâm thần r u lên vội vàng trả lời sau đó lập tức phái phái xuống người tiến đến bẩm báo quý gia gia chủ một lát quý gia gia chủ đem diệp trường ca tự mình nên tiến quý gia quý gia đại sảnh có linh trả tiên bánh ngọt truyền tống ở giữa chuyển đến từng trận dị hương không biết thái sơ thánh tử hôm nay đến đây không biết có chuyện gì quý gia gia chủ trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn về phía diệp trường ca sớm đã nghe nói quý gia tiên tử quý tử duyệt vô thượng kinh tiên chi cho diệp trường ca c h ấ p tay nói lần này đến đây chính là muốn cùng quý gia công chúa vui kết lương d u y ê n nhìn quý gia gia chủ thanh t o à n sau lưng thái sơ con cháu đồng nói đến mức diệp trường ca liền nhớ tới chính mình sư tôn cùng l a o tổ lời nói không khỏi lắc đầu bật cười bất quá loại tình huống này hắn sớm cũng đã dự liệu đến quý gia gia chủ trong mắt vui vẻ nhìn lấy diệp trường ca ánh mắt càng thấy ôn hòa một ngày này quý gia trên dưới đều một mảnh vui mừng diệp trường ca tự mình trước đến cầu thân đông đảo thái sơ con cháu tùy theo vô cùng trinh trọng theo sát s a u chính là thái sơ thánh chủ thái sơ thánh chủ tự mình đến đây đủ để biểu thị ngưng trọng không chỉ có là quý gia gia chủ hết sức hài lòng quý tử d u y ệ t phụ mẫu cũng là đều rất hài lòng toàn bộ quý gia trên dưới tràn ngập vui sướng thái sơ thánh tử tự mình đế thân diệp trường ca đã có thể thấy chi tôn hình thức ban đầu tương lai thành đế càng là đều có thể coi như cũng không phải là, là đế đại thành thánh thể cũng có thể sức đấu đại đế cũng có thể trợ giút quý gia thế mà đời này đại đế đã định trước thuộc về diệp trường ca thái sơ thánh tử quá mức phi phạm có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhất định có thể đánh vỡ thánh thể không thể xưng đế ma chú trở thành không phía trên nhân tộc đại đế l i ê n như là năm đó vâu ngã đại đế lực áp quân hùng c h ấ n áp một thời đại vô luận là bối cảnh vẫn là thực lực quý tử duyệt cùng diệp trường ca tuyệt đối là l ư ơ n phối hôm nay quý gia đại hỷ phát ra vô số t h i một m ư i mở tiệc chiêu đại khương gia giao chỉ tứ đại bất hủ hoàng triều tử phủ thánh địa các loại bất hủ hoàng triều tự phủ thánh địa các loại ệ ấ t hủ hoàng triều tự phủ thánh điệp các loại bất hủ hoàng triều t Cái bực này là trong tương lai s i dung chuyển không đã loạn thế tranh đạo bên trong chính là không gì so sánh được t h ấ n hiếp sinh mệnh cấm khu cũng không dám tùy tiện trêu chọc cái này có thể che chở quý ra chỉ ít một vạn năm bình an nếu là tương lai đường thành tiên n h bên thế sẽ có lấy không gì sánh kịp ưu thế một người thành mà thiên hạ an tại đi qua mỗi một cái đại thành thánh thể đều là không gì so sánh được n h thế quý gia trên dưới một mảnh vui mừng mấy vị quý gia lão tổ cũng ảo ảo xuất thế cùng diệp trường ca nói chuyện lâu một phen thần s ắ c hòa nhã quý gia nội bộ linh địa trải rộng vô số cao ngất hướng thiên thần sơn xuyên phá biển mây lơ lửng bên trên bầu trời vô số cầu vồng treo trên cao liền cũng nhiều tòa tại biển mây bên trong không ngừng chìm nổi hòn đảo ở giữa vách đá vách n u i treo cẳng có dáng lành điện lượt quanh theo i ê n t từng đạo từng đạo truyền âm cái này đến cái khác đại nhân vật không ngừng chạy đến cũng là thân thể chưa đến này cũng đều phái người đưa lên trọng lễ đây quả thực giống như là một trận thỉnh hội các phương hạng cân nặng nhân vật toàn bộ xuất hiện hào hào xuất thế không bắt vực khương gia thần vương khương hư vương đích thân tới nhất thời tất cả mọi người nhịn không được giật mình khương gia thần vương khương hư vương cái k i a đã từng danh s ư n g năm ngàn năm công phạt đệ nhất nhân khương gia thần vương thể vậy mà xuất hiện lần nữa thế gian hơn nữa còn là vì diệp trường ca cùng quý tử duyệt đính hôn tự mình đến tận đây năm ngàn năm trước bác vực ư khương gia thần vương thể danh động thiên hạ lúc tuổi tác thượng nhỏ thế mà một thân thần vương thể lại như c ũ đ ạ i thành rất nhiều người suy đoán chỉ cần đầy đủ thời gian hắn tiền đồ không thể kiểm tra lượng n h i ê n kỷ của hắn tại lúc đó cũng không lớn lại như mặt trời giữa trưa vừa ra tay thiên hạ liền tụ tập chú ý tứ phương d ũ dậy mà ở hắn chính là hăng hái không gì so sánh được cường thịnh thời điểm lại giống là bốc hơi khỏi nhân dân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 như thế nào tái hiện thế gian năm n g à n năm không chết hôm nay tôn thần này vương nặng nhập thế gian là muốn nên vạn đạo mà lên một hồi đại đế vì sao hôm nay tái hiện thế gian thì v ì diệp trường ca cùng quý tử duyệt tiệc cưới mà đến vô số tu sĩ đều tại cân nhắc lấy vị này khương gia thần vương ý đồ đến tham dự qua thánh nhân vương chiến lao tổ nhân vật nhất thời tâm thần r u lên diệp trường ca từng nói ngàn năm trước đó khương gia vô thượng thần vương nội nhập tổ sơn bị khốn ở bên trong mặc dù nhanh đèn cạn dầu nhưng vẫn còn sống ở thế tổ sơn bên trong vô hạn k h n g bố cũng là thánh nhân vương nếu là nội nhập cũng muốn mất hận diệp trường ca cùng khương gia lão tổ nhất định đi qua cái kia ma sơn bên trong giữ được toàn thân trở ra đồng thời cứu ra khương gia thần vương thầm nghĩ nơi này chư vị lão tổ vẻ mặt nghiêm túc không ngừng nhìn về phía diệp trường ca lấy tiên đài tầng hai tu vi ra vào tổ sơn cũng có thể mang về cái này một vị thần vương vô pháp tưởng tượng khương gia bạch t ý thần vương trở về vô số người chấn động quý gia gia chủ nên đón vị này bạch t ý thần vương cùng nên thần vương t r ư ơ n g hai trăm linh năm xâm phạm kẻ đến không thiện tất cả mọi người ánh mắt hướng về tôn này bạch lý thần vương nhìn qua toàn bộ tiên võ đại lục không ai không biết đã từng khương ra bạch lý thần vương ngày xưa hắn mặt trời giữa trưa vừa ra tay thiên hạ liền tụ tập chú ý tứ phương r ũ n r ẩ y hắn càng là phong thần tuấn lãng thiên tư vĩ ngạn danh động thiên hạ lưu chuyển phía dưới quá nhiều truyền thuyết hắn đã biến mất chỉnh một chút năm ngàn năm tất cả mọi người cho là hắn chết không nghĩ tới lại tái hiện thế gian dường như thì vì chuyên vì chúc mừng diệp trường ca cùng quý tử duyệt đính hôn niềm vui mà đến gặp qua thần vương diệp trường ca nhìn lấy tôn này bạch ý thần vương nói nhờ có tiểu hữu liệu mình cứu rút bạch ý thần vương sắc mặt ôn h nhưng là lời nói này lại làm cho tất cả tu sĩ chấn động không gì sánh nổi là diệp trường ca cứu ra cái này khương gia thần vương nếu không phải tiểu h ư u một thánh huyết giúp ta ngộ được thần vương trong cơ thể huyền bí hoặc là giang mộ đã chết tại tổ sơn bên trong bạch n i thần vương cảm khái đảo ngược diệp trường ca đi xuống thi lễ cung c h ú c thần vương một trạm thần vương thể bản nguyên sống thêm đ ờ i thứ hai diệp trường ca mỉm cười hắn đánh chịu n ổ i thần vương hành lễ thái sơ thánh tử diệp trường ca đối khương gia thần vương có ân cứu mạng đại ngu hoàng chủ trong mắt giật mình diệp trường ca vậy mà tại tổ sơn bên trong bình yên vô sự đi ra cũng cứu trở về giang thần vương băng vân thế i ê n cung cung c mà, mà chư mặt n n g vị sao? i thánh chủ lại chưa từng nghe nói thánh thể chi huyết có như thế ảo nghĩa vậy mà có thể giúp thần vương thể nộ vừa vạn chất vô thượng ảo nghĩa vô số tu sĩ không khỏi lắc đầu thái sơ thánh tử diệp trường ca thánh thể không gì so sánh được thần bí lại không biết là cái gì thánh thể thái cổ vương tộc huyết nguyệt tộc thánh nhân đích thần tới thái cổ vương tộc la ma tộc thánh nhân đích thần tới thái cổ vương tộc ngân huyết tộc thánh nhân đích thần tới quý gia trên dưới thậm chí đến đây tham dự lễ đính hôn tất cả mọi người n h ư mày quý gia chưa từng cho cổ tộc phát ra qua bất luận cái gì thiết mời hôm nay thái cổ vương tộc không mời mà tới mà lại đến đều là đã từng thập đại hùng tộc riêng là sau cùng tên kia vì ngân huyết tộc vương tộc tại thái cổ danh sưng vô miện h o à n tộc thiên phú đáng sợ chưa từng đi ra c hôm nay ngân huyết tộc thánh nhân mang theo hai cái thái cổ vương tộc mà đến khẳng định không phải vì ăn mừng hai người đính hôn niềm vui ba vị thái cổ vương tộc người chỉ là yên lặng đứng thẳng quý gia sơn môn bên ngoài căn bản không có đem cái kia quý gia con cháu nhìn ở trong mắt mấy vị quý gia con cháu thoáng cái cứng đờ, đây không phải nhục nhã càng là càng thêm làm nhục lạnh lùng không nhìn ba vị thái cổ vương tộc thánh nhân trong mắt đều là không gì so sánh được tang thường còn có giống như vạn năm sông băng hàn ý giống như là đối mặt một b ả kiến hôi cũng không có tận lực đi m ệ t thị nhưng là loại này khác biệt thế giới ánh mắt lại càng làm cho nhân tâm sinh phẫn nộ như cùng người cùng con kiến hôi không hề có quen biết gì bởi vì bọn hắn sẽ không cùng con kiến hôi nói chuyện ba vị thái cổ vương tộc thánh nhân lạnh lùng không gì so sánh được không nói một lời diệp trường ca nhìn về phía ba vị thái cổ vương tộc vương tộc sắc mặt lạnh lùng ba vị thái cổ vương tộc cũng đang không ngừng đánh giá diệp trường ca cũng là đang quan sát một cái hơi lớn một chút con kiến hôi đây chính là để cổ tộc mất hết mặt mũi nhân tộc một vị vương tộc mở miệng đồng tử tinh hồng trong miệng hai cái nanh lóe qua hàn mang chỉ là t i ê n đài tầng hai thế mà những phế vật kia thế mà đều bị cái này tiện tộc đánh giết thật sự là ném ta thánh tộc mặt mũi cái kia vương tộc toàn thân thấu lam nhìn chăm chú lên hai mắt tự thân thần hồn bất ổn không ngừng muốn thoát thể mà ra đó là huyết n g u y ệ t tộc cùng lam ma tộc ngày xưa nhân tộc suy yếu lâu ngày cái này hai mạch vương tộc đem nhân tộc xem như đồ ăn không ngừng thốn h ệ vô số nhân tộc chết thảm ở hai tộc trí thủ huyết n g u y ệ t tộc cần hấp thu vạn linh tinh huyết tu hành cùng nhiệt mà thích giết chóc nhân tộc không ít tổ tiên liền bị huyết n g u y ệ t tộc tươi sống hút khô máu tươi mà chết lam ma tộc cần thu nạp thần hồn lớn mạnh bản thân vô số tổ tiên một thân thần hồn đều là hóa thành lam ma tộc chất dinh dưỡng thần thức hủy diệt cái này nhị t làm đến ngày xưa đại lượng nhân tộc chết thảm nhân tộc q u ộ t khởi những thứ này đã từng thập đại hung tộc hoàn toàn như trước đây đem nhân tộc coi là con kiến hôi vây xem tu sĩ nghị luận ở mỹ trong mắt l ó e lên một tia bị phẫn la ma tộc cùng huyết nguyệt tộc thánh nhân đứng thẳng ở ngân huyết tộc thánh nhân sau lưng sắc mặt t i ê u căng hai mắt đang mở hí đều là khinh miệt diệp trường ca sắc mặt dần dần băng lãnh tại ta trong mắt các ngươi bất quá đều là chút tiên đài bốn t ầ n g phế vật la ma tộc cùng huyết nguyệt tộc nghe nói sắc mặt băng lãnh sắc ý xông lên trời không đánh tan cái này mấy ngàn vạn dắm mây trắng thánh thể tinh huyết ta còn chưa từng th huyết n g u y ệ t tộc cái k i a người trong mắt lóe lên khát máu ánh sáng thánh thể thân hồn ta cũng chưa từng vượt qua la ma m tộc sắc mặt băng lãnh chỉ là ngựa khí dày đặc tràn ngập thấu xương sắc khí hai người đều nhìn về ngân huyết tộc thánh nhân sắc mặt ngân huyết tộc thánh nhân chỉ là yên lặng đứng thẳng chỉ là thần sắc càng càng lạnh lùng ngầm thừa nhận bọn họ xuất thủ vô thượng uy áp lan tràn thánh nhân khí thế tràn ngập đầy ra vạn đạo phát ra gà o t h é t thiên địa pháp t ắ c chấn động mấy ngàn vạn dặm sơn hà run dày sinh linh toàn bộ quỳ xuống bị uy áp trấn trụ gián phục trên ấ t huyết nguyện tộc thánh nhân dáng người ưu nhã khuôn m chiếu sáng hắn trắng s á m không gì so sánh được khuôn mặt nhiễm một vệ hồng nhuận phân tớt hắn hai ngón vung lên một vầng huyết nguyệt hóa một tán đỏ chém về phía diệp trường ca đầu lâu la n ma tộc thánh nhân d á người n g vĩ n ạ cao lớn trắng kiện cơ trên hạ thể màu xanh lam thần hoa không ngừng lưu chuyển bên trong cái k h ê m một đôi thần nhãn màu xanh lam ánh sáng đại phóng chiếu sáng cái này vùng trời vây xem tu sĩ thần hồn chấn động như muốn thoát thể mà ra kim sắc khí huyết ngập trời giống như là lật lên thao thiên cự lãng ánh sáng thần thánh vàng long chiếu dọi tại diệp trường ca băng lanh trên mặt diệp trường ca mô phỏng nếu chấp trên ư trời l là cao y s á giống là nhật nguyện tranh huy lập lòe bị phân hai nửa thư không lập lòe vô thượng ánh vàng như huy hoàng mặt trời thần thánh của quận vạn vật sinh trưởng Thiên địa nhiễm tinh hồng huyết sắc, lạnh leo trăng khuyết, tài thiên địa tinh nhiễm hồng lạnh lanh địa địa âm sắc, ác, leo bốn diệp trường ca toàn thân vàng g ự ữ c h ấ p động hai tay giống như là một vòng mài thế bản đem cái kia một đạo tinh hồng huyết n g u y ệ t sinh sinh mài nhỏ dị tượng rung động một gốc thanh niên cắm rễ hỗn độn tam diệp thanh lục hùng vĩ và cổ điển mỹ lệ mà vô thượng thanh sát thần hoa vẩy xuống diệp trường ca quên thân bảo hộ diệp trường ca không nhận vạn pháp xâm hại、âm、ẩm ẩm diệp trường ca buộc phát ra khí thế như là sơn hồng như vỡ đê nổ tung rung động hư không khắp nơi trong nháy mắt dạng nước vết nứt lan tràn đến chân trời thân hình hóa thành một nói kim sắc tiềm h điện trong nháy mắt bay tới huyết nguyện tộc thánh nhân trước mặt lục đạo luân hồi quyền ánh quyền khí thế vô thượng lộ ra ngạo thị thiên hạ khí thôn sơn h ạ vô thượng khí thế càng có lục đạo thế giới một góc tại diệp trường ca sau l ư n g triển khai chậm rãi chuyển động huyết nguyện tộc thánh nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng sau lưng một đôi cánh rơi sơn tối như đêm một trận rung động hư không bị cắt đứt thân hình hắn trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt xuất hiện sau lưng diệp trường ca. trên tay màu đỏ móng tay lóe qua h à n mang nhanh như thiểm điện thẳng hướng diệp trường ca ở ngực diệp trường ca kim sắc khí huyết c u ầ n c u ộ n trí tôn thánh thể hiện hiện ánh sáng ánh vàng lần nặc cơ d ư ớ i hạ thể keng huyết nguyện tộc thánh nhân cảm giác móng tay giống như là đánh vào thần thiết phía trên cứng rắn không gì so sánh được hắn nhìn xem đứt gây móng tay đồng tử co r ụ t lại phải biết hắn móng tay có thể trực tiếp xé rách thánh nhân thành 973 m b ả n h nhưng là bây giờ lại không cách nào xé rách diệp trường ca thánh thể ngược lại móng tay vậy mà đoạn chúng tu sĩ hít một hơi lãnh khí muốn là đổi lại người khác tại thái cổ vương tộc vừa mới nhất kích phía d ư ớ i khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ vê anh vê anh vê anh hai người giao tiếp chỗ vạn đạo gào thét thưa không nổ tung thánh nhân uy áp không ngừng quyết tán khiến người ta không ngừng muốn muốn quỷ s á t xuống diệp trường ca thánh huyết p h u n g trào ánh vàng to lớn hùng vĩ giống một tiếng gào rú phóng lên tận trời xé trời nứt đất giống rơi sao trời ẩm ẩm cái này một trăm ngàn dặm lâm mục trong nháy mắt nổ tung vạn lý sơn hà ở giữa sinh linh đều bị một tiếng này gào thét sống sờ sờ đánh chết diệp trường ca thân hình như điện Hóa thành huyết Thánh Nhân. Huyết nguyệt tộc Thánh Nhân một truy nguyệt tộc nguyệt tộc mặt mặt trọng. vồng, ngưng kim đạo đổi sắc sắc cầu lúc này hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào này trước mắt cái này tiên đài tầng hai nhân tộc tu sĩ nguyên lai cũng không phải là lúc trước cổ tộc con nối roi quá yếu mà chính là diệp trường ca biểu hiện ra ngoài chiến lược thực sự quá người tiên huyết nguyệt tộc thánh nhân cánh rơi không ngừng lắc lư hóa thành huyết điện không ngừng tránh né lấy diệp trường ca thế công diệp trường ca vận khởi bí chữ hành thân hình nhanh đến cực hạn trong nháy mắt truy đuổi phía trên huyết nguyệt tộc thánh nhân ẩm ẩm hai tay ánh vàng chất động bắt lấy huyết nguyệt tộc thánh nhân cánh rơi cứ thế mà sẽ rách máu tươi vẩy xuống không trung thế mà cái k i a huyết dịch hóa thành huyết trâu rơi xuống đất trong nháy mắt sinh ra vết rách a huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân sau lưng cánh rơi bị xé nứt phát ra thống khổ chu lên diệp trường ca thân hình bùng lên trong nháy mắt bất trợt tới đến huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân trước người chết đi diệp trường ca hai mắt phát lạnh quyền ảnh trong nháy mắt hướng về đầu của h ắ n đánh tới la ma tộc thánh nhân nên đón ẩm ẩm thương không run dậy giống như là muốn rơi xuống phiến tiên đ i ệ này ở giữa phát tác trật tự hỗn loạn hư không lôi đỉnh nổ vang thật mạnh tuy nhiên chỉ có tiên đài tầng hai tu vi lại có đổi sắt chúng ta chiến lực lama tộc thánh nhân đồng tử cò dục lại đây là một cái tiên đài tầng hai tu sĩ sao nơi xa ngân huyết tộc thánh nhân như mày mặt sắc mặt nghiêm trọng diệp trường ca tối lui một gốc thanh l i ê n vờn quanh quanh thân m à c h u y ề n trong hư không chìm chìm nổi nổi lama tộc thánh nhân kéo huyết nguyệt tộc thánh nhân huyết nguyệt tộc thánh nhân quanh thân khí huyết phun trào nhanh chóng chữa trị thường thế thế mà sau lưng cái tia đối với cánh rơi lại khó có thể chữa trị có một loại vô thượng khí thế ở trên v ư n quanh khó có thể ma diệt kẻ này rất mạnh nhưng không nhanh chóng trừ bỏ cuối cùng trở thành hòa lớn huyết nguyệt tộc thánh nhân sắc mặt tâm trầm、Ấm、ẩm Bầu trời nổ tung, khắp nơi run thiên địa vạn đạo bị dẫn ra pháp tác trật tự tràn ngập hai người cùng nhau xuất thủ thần thông hà mang phút chốc mà lên trật tự thần liên biên nộp dệt thiên địa bị cái này thần hà ánh sáng chiếu sáng mỹ lệ không gì so sánh được trói lọi gì thường trên trời cao diệp trường ca đứng thẳng hư không phía trên giống như là gánh vác vạn năm trời xanh tự có một cô vô thượng uy áp tán động c h i ế n ý giặt d à o quanh thân khí huyết tuân r a không có thư ơ n g khung kim sát thần hà nhiễm khắp một trăm ngàn dặm khe núi vô thượng kiếm ý thấu thể mà ra sẽ rách hư không một cây cỏ có thể lấp biển trấn vỡ núi một thanh kiếm có thể chảm nát chư thiên tinh thần ông, ông, ông. phun gian nuốt vào vô thượng phong mang tranh tranh vang lên bao trùm bên trong thiên địa diệp trường ca vận khởi đ ấ u chiến thắng pháp vạch ra một thanh vô thượng thần kiếm vận tải thiên địa kiếm ý keng kiếm mang hoành không phiêu đã một trăm linh dặm thương không đều bị vạch ra một đạo kiếm ngân hai vị thái cổ vương tộc thần thông trực tiếp bị chảy nước trật tự pháp tắc sen lẫn thần liên bị bồn át tiêu tán ở hư không diệp trường ca chân đạp hư không bước xuống đ ạ o văn hiển hiện nặng nghề mà tối nghĩa trong né mắt thân hình đã xuất hiện tại hai tên thái cổ vương tộc trước người nhất n i ệ m hoa nợ từng đó từng đó tiên hoa nợ rộ phiêu tán hai vị thái c một đạo kim mang l o ạ qua lại một tên diệp trường ca xuất hiện tại thái cổ vương tộc trước người diệp trường ca bản tôn phóng tới huyết nguyệt tộc thánh nhân quanh thân kim sắc khí huyết c u ộ n quận sáng chói l o a mắt một thân tận phú khí thôn thiên địa chân đạp mười ngàn dặm tinh hà khí thế phân thân phóng tới la ma m tộc thánh nhân trong tay diễn hóa đấu chiến thắng pháp quanh thân kiếm ý thấu thể mà ra dầm dầm dầm vô số kiếm mang hành o kích tại hư không thiên địa hư không đột nhiên phát sinh vô số kiếm ngân huyết nguyệt tộc thánh nhân trong tay màu đỏ móng tay hồng quang lấp lóe chỗ đầu ngón tay rơi từng giấm máu huyết dịch trong nhá không ngừng đánh thẳng vào diệp trường ca bản tôn la ma tộc thánh nhân cơ thể l a m hoa lưu chuyển nơi đ â y sơn hà mười ngàn dặm lại làm vô tận quỷ vực vô số hồn linh kêu g ê n du đãng bên trong trời âm u ngập trời quỷ khí dày đặc lệ quỷ hồn linh kêu gạo thành âm dít lên âm ẩm ẩm phiến thiên địa này kêu g ê n bầu trời khắp nơi đều đang không ngừng rung động cái kêu một v ầ n g mặt trời chói l ó a vĩnh hằng mất đi ánh sáng phiến thiên địa này bỗng nhiên tối đi xuống diệp trường ca một thân kim sắc khí huyết thấu thể mà ra hóa thành một mảnh hải dương màu và nóng cùng biển máu không ngừng trúng kích bầu trời phía trên màu vàng đ kim sắc biển máu hóa thành một đạo kim sắc bảo bình minh tái thiên địa dẫn ra vạn đạo phát tắc chấn áp vạn trên đường dường như muốn đ ể g â y thương cung kim sắc miệng bình nghiêng về đem cái kia tinh hồng biển máu không ngừng hút vào bên trong muốn đem biển máu sinh sinh luyện hóa vô tận trong quỷ vực vạn quỷ kêu gen keng từng đạo từng đạo kiếm khí không ngừng bổ rạch nước trường không chặt đứt v ạ n quỷ giang rắc quỷ vực run không ngừng không ngừng xuất hiện vết nước không thể thừa nhận bên trong vô thượng kiếm ý vô thượng kiếm ý không ngừng tại quỷ vực phía trên thiên đ i ệ run dày chương hai trăm linh bảy vô miệ hoàng tộc thì tính sao Nam. kim sắc đại đạo bảo bình ó n g ánh sáng long lanh mỹ lệ dị thường đứng sừng sững hư không b ê n trên đệ gây và o đạo bầu trời run không ngừng vê anh vê anh vê anh trong bình máu đỏ không ngừng trùng kích kim sắc nói bình trói buộc thế mà cũng là không cách nào thoát ra bên trong bảo bình rung động chấn động đến bên trong thiên địa cũng vì đó lắp động không ngừng kim sắc bảo bối trên bình và đạo pháp tắc rung động biến thành đạo hỏa keng keng keng vô số kiếm minh tê động kiếm ý n g ố t trời từng đạo từng đạo kiếm mang tựa như là liên tiếp thiên địa mênh n ô n g vô biên khó dỏm toàn cảnh vô thượng thấu xương sát khí r ạ t rào dày đặc không thôi cả kinh vô tận trong quỷ vực hết thể hồn linh đều đang rung động ẩm ẩm hai phe giao tiếp chỗ cùng nhau nổ tung phát ra chấn thiên tiếng vang giống như là hai bánh liệt dương cùng nhau hành không thiên điệu một mảnh bạch mang giao tiếp chỗ năng lượng dòng nước lũ như là sơn hồng phút chốc buộc phát ra mấy ngàn vạn dặm sơn hà sơn linh trong nháy mắt d ạ n nước nước sông quần quần ngập trời tùy ý đảo lưu phiến thiên điện này vạn đạo gào thét trật tự pháp tắc dối loạn h ư không không ngừng bị xe đứt bầu trời có sấm xét nổ vang chẳng những bổ rơi trên mặt đất huyết nguyệt tộc thánh nhân cùng lam mà tộc thánh nhân cùng nhau bay rớt ra ngoài miệng phun màu tươi diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên sắc mặt băng lãnh quan sát hai người giờ khắc này diệp trường ca giống như được cung phụng cổ lao thần minh ngang đoạn bầu trời phía trên bệ nghệ thiên hạ hai mắt đang mở hí là vạn năm không thay đổi hàn băng cùng không gì so sánh được uy nghiêm cái kia phân thân thân hình r u lên tiêu tán không thấy hai người chúng ta liên thủ vậy mà không cách nào cầm xuống cái này một cái chỉ là tiên đại tầng hai nhân tộc tu sĩ huyết nguyệt tộc miệng phun màu tươi dãy r ủ lấy thân hình khí huyết không ngừng lưu động chữa trị tự thân gãy xương cùng tương thế ngươi chưa từng gặp qua tiên đài tầng hai tu sĩ có thể hoành kích hai cái thái cổ vương tộc thánh nhân la ma tộc mặt sắc mặt ngưng trọng không ngừng nhìn về phía đứng thẳng bầu trời phía trên diệp trường ca ngân nguyệt tộc thánh nhân dậm chân hư không bên trên trên thân thể thần hoa lưu chuyển ngân sắc lân giáp dần dần bao trùm toàn thân một thân ngân huyết không ngừng phun trào sau đầu một tôn thần vòng trên dưới lưu động cước bộ rơi chỗ thiên địa vạn đạo đều là tại dưới chân không ngừng b á i phục dường như cùng vị này ngân huyết tộc thánh nhân đại đạo pháp tắc hợp ê trong chốc lát ngân huyết tộc thánh nhân đã đi vào diệp trường ca trước mặt hai người nhìn nhau trong mắt đều là vạn trên thân đều là tự nhiên gánh vác một c ố bệ n g h ệ thiên hạ khí thế thái cổ thời đại ngân huyết tộc danh s ư n g vô miện g hoàng tộc thiên phú đáng sợ chưa từng đi ra cổ hoàng lại từng vài lần quân lâm thiên hạ nghe nói tộc này huyết mạch bên trong có vô thượng bí thuật một thân lân giáp tu luyện tới cực hạ chỗ có thể cứng rắn đỏ sức cực đạo đế binh không biết cái này đ h ụ c thể cường độ đến cùng là ai càng hơn một bậc vây xem tu sĩ nghị luận ở mỹ không ngừng nhìn về phía đứng lặng trong hư không hai người h ư không trong linh khí lưu chuyển đột n h i ê ngừng n ngưng kết bên trong hai người đứng v ữ n g hư không bên trên khí thế như là đồi núi r ồ i dào c u ộ n cuộn không ngừng chạm vào nhau h ư không n g ừ n g trệ kim n g â n thần hà phóng lên tận trời hóa thành một vùng ánh sáng không ngừng va chạm không ngừng biến hóa thiên địa chiến trường ẩm ẩm khắp nơi dạn n ư ớ c dãy núi phút chốc biến thành cựu hữu địa ngục nước sông đào lưu tùy ý phiêu tán rơi r ụ n g t à n mát mấy ngàn vạn dặm sơn hà vô số tu sĩ、si、ai cũng khuôn mặt thất sắc không nghĩ tới thiên địa sơn hà phát sinh như thế biến đổi lớn phải biết diệm trường ca hiện tại thế nhưng là t i ê n đài nhị trọng thiên tu s、si vượt qua hai cái đại cảnh giới cùng chiến đấu diệp trường ca nhún mày cái này ngân huyết tộc thánh nhân xác thực bất phàm không hổ là vô miệng hoàng tộc thế mà cái kia ngân huyết tộc thánh người nội tâm c à n g là t r ấ n kinh dị thường kinh ngạc diệp trường ca chiến l ự c quá mức kinh thiên động điện siêu thoát t ă m cấm vượt ngang hai cái đại cảnh giới có thể chiến thánh nhân hắn danh xưng vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc vậy mà trong lúc nhất thời cùng diệp trường ca đánh hòa nhau muốn là cùng các loại cảnh giới diệp trường ca chỉ sợ cũng đã đem hắn chém giết tiểu hưu không hổ là tuyệt thế thiên tiêu bạch y thần vương mang trên mặt một vệ nghiêm trọng coi như hắn tại diệp trường ca c ổ này tuổi tác cũng không có chiến lược như vậy chỉ sợ thì liền lúc trước vị t i a đại đế thời cổ cũng không thực a quý ra ra chủ sắc mặt trên mặt ý cười không lo lắng chút nào diệp trường ca không địch lại thái sơ thánh chủ sắc mặt như thường trong mắt sát ý để tại chỗ thánh chủ cấp nhân vật giật mình ngân huyết tộc thánh nhân mặt sắc mặt ngưng trọng hắn sau đầu t h ầ n luân trong nháy mắt một phân thành hai trái là huy hoàng mặt trời phải là trong trèo tàn nguyệt n h ậ t n g u y ệ t đều bị ngân mang nhiễm nhận nguyện thỉnh thoảng tách ra thỉnh thoảng hợp cùng là một thể nhận nguyện tản ra ngàn vạn ánh sáng mỗi một đạo ánh sáng đều là ngân sắc trong suốt không gì so sánh được diệp trường ca trí tôn thánh thể ánh vàng săn g chói tay bên trong kim sắc trường quyền đánh nát từng đạo từng đạo ngân sắc ánh sáng cái tiêm một vòng n h ậ n nguyện nhất thời chào đón diệp trường ca vận khởi lục đạo luân hồi quyền sau lưng ẩn ẩn hiện hiện sáu đạo bạc bay chậm dãi du chuyển một đạo thần bí ý vị lưu chuyển lưu chuyển kim sắc ánh quyền phía trên ẩm ẩm giống như là hai phương thế giới va chạm nổ vang n h ậ n nguyện cùng lục đạo chạm vào nhau ánh trăng mất đi ánh sáng mặt trời ngân hòa dập tắt lục đạo luân hồi chúng sinh p a i mờ tiêu tán hư không bên trong bên trong tiên trong tiên kim huyết phun trào giống như bôn u lôi oanh minh rung động phủ kín ngân sắc lân giáp quyền đầu cùng n ắ m đấm vàng không ngừng đối kích va chạm hoa anh thiên địa oanh minh dãy núi hóa thành m ộ t mịt thân thể va chạm mang theo sức gió đủ để x é rách hư không diệp trường ca trong thân thể lòng tượng tế bào bắt đầu chấn động lòng tượng c h i lực lưu chuyển quanh thân huyết dịch lưu động kéo theo chấn thiên t â minh giống trong hư không chuyển đến gầm lên giận dữ diệp trường ca một quyền đánh lui ngân huyết tộc thanh nhân đứng sừng sững hư không bên trên một cô bệ n g ễ thiên hạ khí thế tự nhiên sinh ra kim ngân hai màu thần hà đại phóng, trên trời mặt trời đột nhiên mất đi sắc thái bên trong thiên địa giống như là hai bánh liệt dương treo cao n g a n g treo ẩm ẩm thiên địa truyền đến một tiếng rung trời chấn đ ị a tiếng vang giống như khai thiên tích đ ị a hơn một ư ơ i dặm vạn lý sơn hà nội nát vụn một ngân huyết theo bầu trời phía trên vầy xuống lóa mắt không gì so sánh được đó là ngân huyết tộc máu thái sơ thánh tử đã có thể liền vượt hai cái đại cảnh giới kích thương ngân huyết tộc thánh nhân đây chính là danh sưng vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc a thế mà tại thái sơ thánh tử trên tay bị thương vô số tu sĩ nhìn lấy trên bầu trời rơi xuống ngân huyết chấn động không gì sánh nổi còn lại hai vị thái cổ vương tộc thánh nhân sắc mặt đ vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc vậy mà bị thương lân giáp cực hạn chỗ thậm chí có thể thẳng đỏ sức cực đạo đế binh bây giờ lại bị diệp trường ca vượt ngang hai cái đại cảnh giới xinh xinh đánh nát trên trời cao hai đạo thân hình tốc tốc tách ra ngân huyết tộc thánh nhân cánh tay phía trên không ngừng chảy ra máu tươi ngân huyết săn g chói tự có một cố đặc biệt pháp tắc đang chảy máu t r u n g lưu t r u y ề n ngân huyết tộc thánh nhân quanh thân ngân sắc thần mang loại lên cái kia lân giáp phá nát chỗ đã khôi phục như lúc ban đầu hắn ngẩm đầu nhìn về phía đối diện diệp trường ca sắc mặt càng thấy ngưng trọng chương hai trăm lẻ tám độc chiến ba vị v vâng thương khung không ngừng rung động giống như là một t ư n g đạo sấm xét không ngừng trong hư không nổ tung kim sắc liệt dương cùng ngân sắc liệt dương bay lên không trùng treo trên cao không ngừng va chạm bạo hưởng oanh minh giống như là tận thế hàn lâm thương khung tựa hồ muốn nghiêng nổ cựu trọng tiên như muốn phá vỡ rơi xuống tại nhân gian ẩm ẩm thương khung không ngừng nổ tung trên trời cái kia vần g mặt trời không ngừng phóng xạ ánh sáng cái kia một vành mặt trời bỗng nhiên mất đi nhiệt độ cùng lộng l â y kim dương cùng bạc này từ từ bay lên phân hóa thiên địa này sơn hà và đạo thần man huy sái chiếu dọi vật ánh vàng ánh bạc sen lẫn v thiên địa lại hóa thành vô thượng diệu thổ huy mang vẩy xuống chỗ vạn linh sinh trường bên trong thiên địa một mảnh vui mừng linh không ngừng có sáng chói chói mắt ngân huyết theo trên trời cao vẩy xuống huy sái vùng thế giới này ngân huyết tộc thánh nhân trên thân mấy chỗ lân giáp bị diệp trường ca sống sờ sờ xe rách không ngừng chạy xuống ngân huyết giống hắn một tiếng lớn lên giống giống phá t h ư ơ n g c ung xe rách khắp nơi phương viên nghìn vạn dặm sơn lâm trong nháy mắt biến thành một phấn hắn trên thân khí thế càng tăng lên quanh thân thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ hắn toàn bộ mái tóc đều phát ra rực rỡ ngân hạ mỗi một cây sợi tóc ở giữa đều nhiễm cái này sáng hắn giống như là theo tinh hà ánh sáng bên trong đi ra giống như một k h ỏ a mới sinh phát sáng c h ấ m nhỏ cái kia một đôi mắt nháy mắt nhiễm lên ngân quang như sấm như điện phóng xạ không gì so sánh được ngân quang ánh mắt đạt được chỗ hư không động n ư ớ c sau đầu cái kia một tôn ngân sắc thần luân không còn trên dưới lưu động chỉ là định vào sau đầu chậm d ã i du chuyển một tôn mơ hồ hình người tại thần luân bên trong tính toạ truyền xướng vô thượng tiên kinh trình bày vạn vật đạo ý dây cung d i ệ u mà lên phong cách cổ xưa mà tối nghĩa hắn ngân nguyện tộc danh sưng vô miệng hoàng tộc chiến lược phi phạm thế mà lại không cách nào trấn áp diệp trường ca phải biết diệp trường ca chỉ có tiên đài nhị trọng thiên tu v i a đồng thời nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ sợ sau cùng bị thua là hắn ầm ầm đột nhiên cái tiêu đạo thần luân dâng lên một đạo ánh b ạ c bay thẳng thương k h u n g đ ỉ n h chót v ạ c h động thiên địa đại đạo thôi diễn trật tự phát t á c vê anh thiên địa oanh minh một đôi lập lệ ngân sắc tinh mang thiên địa đại thủ đắp hướng diệp trường ca phía trên diệp trường ca một thân kim huyết ngập trời c u ộ n cuộn trong lòng bàn tay sáu đạo bàn quay không ngừng lưu chuyển hắn biến trưởng thành quyền đem sáu đạo bàn quay cầm nắm trong lòng bàn tay hoành kích trên trời cao một con kia thiên địa pháp tắc biến thành đại thủ ầm thiên địa đại thủ bị diệp trường ca xinh xinh đánh nát hóa thành một đạo mưa sao vẩy xuống thiên vạn lý sơn hà diệp trường ca thánh thể ánh vàng rung động dị tượng hiện hiện g i ả thiên tế nhật chu thiên di tinh h o a n đầu thương khung một vùng tăm tối thiên địa trụ vũ đội hiển diệp trường ca gánh v á c tinh thần hải vực chiếu dọi c h ư thiên trong vũ trụ có không gì sánh nổi ánh sao lập lòe từng đạo từng đạo tinh hà vờn quanh diệp trường ca quanh thân hắn sừng tinh hải bên trong chân đạp hư vô trong bóng tối hỗn độn chi khí quanh thân lập lòe ánh vàng trụ vũ hết thể hắc cám rút lui hắn giống như là phương này trụ vũ bên trong khe hở môn ánh sao chạy b ầ y bực này phong cách vô địch ta nhân tộc đại hưng vô miệng hoàng tộc thượng không thể địch thái sơ thánh tử không chết tương lai tất nhiên thuộc về ta nhân tộc vô số tu sĩ hô lớn thiếu niên đại đế lúc đó như thế quý gia gia chủ sắc mặt mỉm cười vàng dự quần quận một trăm ngàn dặm những nơi đi qua ngân mang lui ra trong vũ trụ một thanh trường kiếm chìm nổi trụ vũ chi ở giữa huy hoàng đại khí dường như sinh m à thành vì diệp trường ca cầm một kiếm hai thai ba tiết thân thể một đạo thái sơ chi khí vờn quanh trên thân kiếm khắc họa đại đạo chi lý g i y cúng phát tôi phía trên hạ khí sạch sành xanh không ngừng ánh kiếm phừng phực đâm vô số ngôi sao phá nát diệp trường ca sắc mặt băng lãnh cái k i a m ộ t thanh trưởng kiếm bay vào diệp trường ca chi thủ tràn thánh kiếm mang hoành không vạch phá trụ vũ thư không nổ t u n g vạn vật hết thệ quay về hư vô trả về thái sơ hình dạng ngân huyết tộc thánh nhân sau đầu thần luân phi lên thần luân bên trong mơ hồ hình người đứng dậy hét dài một tiếng giống dường như thật có linh trí chỗ thôi động lên thần luân ánh sáng màu bạc vẩy chiếu tràn ra vạn đạo thần hạ không ngừng làm hao mòn cái t i ê một đạo vô thượng kiếm mang gian giác thư không, không ngừng lan tràn chư thiên tinh hà từng mảnh từng mảnh ảm đạm đi không ngừng bị đánh nát cái kia một đạo thái sơ kiếm khí trùng hướng cái kia thần luân kiếm mang càng sâu như muốn đem thần luân s i n h s i n h chém nước thần luân bên trong mơ hồ hình người tàn ra dung nhập cái kia một đạo thần luân thần luân ngân mang đại thịnh che đậy chư thiên tinh v ự c vô thượng ánh bạc v ẩ y xuống tinh hà từng viên ngôi sao không ngừng nổ tung ẩm ẩm tiếng vang chấn thiên mà lên chấn động đến chư thiên tinh thần thiên địa vạn vật đều đang rung d y từng mảnh từng mảnh tinh hà ảm đạm ánh sáng không còn không từng viên ngôi sao bị dư âm trực tiếp phai mở phát ra ngân sắc thần huy lóa mắt không gì so sánh được một luồng tóc bạc rơi xuống ngân huyết tộc thánh trên mặt người một đạo kiếm ngân s é qua ngân huyết tộc thánh nhân đồng tử co g ụ c lại nếu không phải hắn kịp thời chuyển động thân hình hắn đã chết tại đạo kiếm mang này phía dưới huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân cùng lam ma tộc thánh nhân cùng nhau đứng vững h ư không bên trên nhân tộc này rất mạnh ngân huyết tộc thánh nhân mở miệng nói như thế thiên tiêu chưa từng nghe thấy huyết n g u y ệ t tộc thánh nhân sắc mặt tâm trầm từ xưa đến nay thiên địa đệ nhất nhân đồng loạt ra tay nếu là bỏ mặt người này trưởng thành tất nhiên lại là một tôn vô ngã đại đế ngân nguyện tộc thánh nhân mặt, sắc mặt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 đem pháp tắc thần thông đem thái cổ vương tộc ba người toàn bộ bao khoả trong tay ở giữa nhất chỉ tù thiên địa hai tám nhị chỉ thoái s â n h ạ tam chỉ diệt sinh linh tứ chỉ phá thương khung ngũ chỉ động c à n khôn năm chỉ đều xuất hiện một cô mãng hoang chi khí đập vào mặt phản g phất tỉnh mộng v i ế n cổ thiên địa mới sinh vạn linh mới tỉnh mang hoang ngăn g dọc đệ nhất chỉ đem pháp tắc thần thông vây nuốt bình tĩnh rơi thứ hai chỉ vạn đạo vỡ vụn pháp tắc bệnh thành thần liên cắt ra thứ ba chỉ thần thông vỡ á t hóa thành mưa sao tản mát phương này trụ vũ trì ở giữa thứ tư chỉ thương khung run dày thái cổ vương tộc ba người biến sắc hợp kích cái k i a trực diện mà đến thông tin ê cự chỉ thứ năm chỉ càng k h ô n ngược lại l o ạ n âm dương n g h ị c h c h u y ể n trật tự nhiễu loạn ngũ hành xen vào nhau cái k i a một đôi thông tin ê chống đất đại thủ đ ố n g nhiên nắm chặt pháp tác sai động v ạ n đạo gào thét như muốn đem ba vị thái cổ vương tộc cùng nhau luyện hóa chương hai trăm linh chín siêu thoát tám cầm chiến đấu dễ như t r ở bàn tay hai ẩm ẩm vô số tinh hà n ổ tung thương không bị xé nát không ngừng gào thét thư không run dậy không thôi không ngừng lắc lư dường như toàn bộ thương không đều muốn bị đánh rớt cái tia thông tin chống đất cự thủ phát tán bao phủ thiên địa bắc hoàng tiên mang chúng tu sĩ cảm nhận được cái kia khí thôn thiên hạ vô thượng khí thế không không khiếp sợ gì thường chỉ thấy cái k i a ba vị thái cổ vương tộc bị thông thiên đại tây bao bọc bên trong căn bản là không có cách nào thoát cái này là bực nào chiến lược một người lực á p ba vị thái cổ vương tộc lấy tiên đài tầng hai trấn áp tiên đài bốn tầng thái cổ vương tộc thái sơ thánh tử d i ệ p trường ca nhất định có thể đánh phá thánh thể không thể thành đế ma chú vậy xem các tu sĩ nghị luận ở mỹ d i ệ p trường ca thánh thể quá mức phi phạm siêu thoát tám cấm chiến đấu dễ như chở bàn tay đại ngô hoàng chủ nhìn về phía trên trời cao chiến đấu cảm t h ắ n nói như thế chiến lực n càng là khó có thể tưởng tượng tại trong hồng trần hóa thành c h i ế t tiên cũng có khả năng ban g vân tiên cung cung chủ một đôi mắt đẹp l ó e lên vẻ mặt nghiêm trọng chính là một tôn tương lai c h i ế t tiên quý gia gia chủ nghe thấy chư vị thánh chủ cấp bậc nhân vật đối thoại đối với mình quyết định này càng thêm kiên định lên phía kia trong vũ trụ tinh hà một lần nữa lưu chuyển dập tắt chấm nhỏ lại cháy lên tinh mang phóng xạ vạn đạo t h ầ n quang cái k i a tù thiên không chỗ điên đạo càng khôn vạn pháp cự thủ run không ngừng phủ đầy vết rách ba vị thái cổ vương tộc thân thể nhiễm màu tươi trên người bọn họ đều có thật nhiều to to to nhỏ, nhỏ vết thương sắc mặt tái nhu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 không ngừng diễn hóa tự thân thần thông t i ê n hoàng bay trên trời thanh minh dung trời một thân hỏa hồng hoàng long tận đâm về vô tận quỷ v ự c phía trên hoàng long đụng vào vô tận quỷ v ự c phía trên hóa thành tiên hoàng đạo hỏa bị bỏng vô tận quỷ v ự c hồn linh bên trong không ngừng chuyển đến kêu trên ông đạo tháp chìm nổi lại nói đẻ gãy thương không vạn đạo chấn áp vô tận quỷ v ự c phía trên hạo nhiên chi khí tràn ngập quân quận mấy ngàn vạn dặm khu tài t ấ n quỷ chấn áp hết thầy tà dị giống chân long bay lên không trung kinh hai rít gào đàm vân vậy toàn thân nổi lên vân vân thân hình du động vạn pháp khó xâm long c h ả o vạch động tiên h địa một tiếng long ngâm giống phá thư ơ n khùng đuổi theo cái kia một vòng chân trời huyết nguyệt như muốn huyết nguyệt s i n h s i n h xe rách keng cổ t r u n g rộng rãi như sét đánh như là thiên địa lôi âm tự có một cỗ huy hoàng đại khí không ngừng chấn động thiên địa vạn đạo gào ghét thiên địa pháp tắc trật tự biên bổ vô thượng thần liên thần liên rực rỡ lóa mắt thần liên đón lấy một cái khắc vầng huyết nguyệt d i ệ p trường ca quanh thân khí huyết phun trào ánh sáng thần thánh vàng ó n g tre trở thể thiên đ i ệ hợp đều chân đạc vạn đạo mà đứng trụ vũ hư không bên trên chân hắn thực sự vạn đạo mà lên cơ thể hoàng kim sáng trói không khô lộ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 nơi xa tiên hoàng cùng đạo tháp trấn áp vô tận bị vực bay tứ tung treo lơ lửng giữa trời biến thành hạ thủy dị sắc trên trời mây trắng nhiễm mọi loại thải quang một bên khác chân long miệng ngậm cổ chung sinh sinh đánh nát hai vần huyết nguyệt nặng hóa thiên địa trật tự biến ảo một phiến quang vũ tản mát sơn hà ba vị thái cổ vương tộc bay ngược mà ra miệng lớn chảy máu ngược lại rơi trên mặt đất diệp trương ca đứng thẳng hư không bên trên trên thân cái k i a mang theo khủng bố sát ý làm lòng người rét lạnh chương hai trăm m ư ơ i chạm lửa bước thánh nhân vương ba chúng tu sĩ nhóm hoan hô lên diệp trường ca lực gáp ba vị thái cổ vương tộc thánh nhân bên trong một vị càng là danh s ư n g vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc thái sơ thánh tử thắng đây chính là danh s ư n g vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc ca cũng đ u a ở thái sơ thánh tử thủ hạn ba vị thái cổ vương tộc liên thủ lại bị thái sơ thánh tử mấy lần tương lai nhất định thuộc về ta nhân tộc tình thế diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên áo trắng phiêu đãng không n u ấ n bụi trần ánh mắt nhìn về phía ba vị ngược lại r tốt một cái ngân h thánh thể. â n n tộc huyết tộc thánh nhân l trên thân tràn ra một đầu lại một đầu trật tự thần liên thần liên sáng chói chói mắt lộng lấy dị thường phía trên khắp g i ngân huyết tộc thánh nhân vô thượng đạo quả trật tự phát tắc t h ậ t tự phát tắc châu hóa thần liên không ngừng vang động liên kết thành một mảnh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 truyền vào ngân huyết tộc thánh trong thân thể ô ô ô ô thánh nhân chết thiên địa cùng b u ồ n vạn linh tưởng niệm phiêu đã mưa máu lồi ra cùng phong một cỗ thánh nhân vương uy áp tràn ngập nhưng lại bất ổn trong nháy mắt rơi xuống nửa bước vô thượng uy áp trực tiếp đánh sơ sát thiên địa phiêu đã ngơi máu mưa máu trong nháy mắt hóa thành vô hình cùng phong trực tiếp bị cái này khí thế đẹp gãy cùng phong trực tiếp ma diệt thành k h ô n g không cách nào nhấc lên nổi sóng nửa bước thánh nhân vương chư vị thánh chủ cấp bậc nhân vật n g ứ n mày thái sơ thánh chủ sắc mặt lạnh lẽo c h u ẩ n bị tùy thời xuất thủ nửa bước thánh nhân vương cảnh gi đây chỉ là hắn cưỡng ép tăng lên chính mình cảnh giới coi như thế d i ệ p trường ca cũng không có chút nào chủ quan ngân huyết tộc trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang hoành kích đứng thẳng hư không bên trên d i ệ p trường ca Vợ a n hai h người quyền đầu đụng vào nhau quang hoa v à trượng bao phủ thiên địa phát ra kinh thiên động địa tiếng vang dư âm hoành tạo thiên địa một đạo mắt trần có thể thấy gọn sóng trùng kích khắp nơi tiếng oanh minh bên thai không dứt chân trời lên núi lăng liên miên sụp đổ hóa thành bụi mịn tận biến trái đất sinh linh đều bị dư âm đánh chết bên trong không ai sống sót tim huyết ngân huyết không ngừng theo thương không rơi xuống tạo thành một chút dạn nứt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 diệp trường ca thôi động bí chữ dai khí huyết quay c u ồ n g lan tràn thương c u n g ẩm ẩm huyết dịch lưu động âm thanh như bô lôi vô thượng lôi âm bảo hưởng lục đạo luân hồi quyền một quyền đánh vào ngân huyết tộc nhân trên thân ẩm ẩm ngân huyết tộc thân thể người tại một tấp một tấp vỡ nát thân thể hóa thành một chút quang vũ phiêu tán giữa thiên địa vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa diệp trường ca đứng tại hư không bên ngoài thu liễm tự thân phát tắc ngân huyết tộc người chết đạo hỏa dập tắt tiêu tán sau đó biến mất không thấy gì nữa vạn linh tranh đạo đại đạo k ị c biến bên trong thiên điệp h á t tắc không ngừng biến hóa lưu truyền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 sinh con làm như diệp trường ca đây chính là hai cái dưới cảnh giới tức hai cái đại cảnh giới căn bản không phải tám cấm có thể so sánh a một tôn tương lai chiến tiên quý gia gia chủ trên mặt ý cười thái sơ thánh chủ nhìn về phía diệp trường ca trong mắt hết sức hài lòng chương hai trăm m ư ơ i một diệp trường ca sắp chẳng đạo bốn bởi vì cổ tộc đến đây dẫn đến đ ỉ n h hôn lễ kết thúc hôm nay diệp trường ca độc chiến ba vị thánh nhân lại chém giết nửa bước thánh nhân vương phản phất tại vì cái này đinh lễ y ế n thêm vào chúc mừng diêu quang thánh địa thánh chủ đích thân tới đại diễn thánh địa thánh chủ gia lâm đạo nhất thánh địa thánh chủ đích thân tới đại yêu thiên phủ đại yêu giá lâm theo thanh â m một vị lại một vị thánh chủ cấp bậc nhân vật buông xuống trận này để hôn lễ thánh thế to lớn vô số thánh địa thiên kêu theo thánh chủ xuất hành chúc mừng diệp huynh cùng quý gia t i ê n tử vui kết lương duyên tiểu bằng vương nhìn lấy diệp trường ca chắp tay nói diệp huynh cùng quý gia t i ê n tử thật là thiên hợp chi tác tiểu giao vương một thân áo xanh hướng về diệp trường ca chúc mừng nói quý gia t i ê n tử quốc sát thiên hương diệp huynh thật sự là có phúc lớn nguyên tử khiên cười nói chúng ta cùng diệp huynh tranh lệnh càng lúc càng lớn chém giết nửa bất thánh nhân vương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 chiến lược phi p h à m nửa bức thánh nhân vương cảnh giới ngân huyết tộc cũng bị diệp trường ca c h é m giết tin tức này chuyển ra sau toàn bộ tiên võ đại lục đều chấn động cũng là ngày xưa danh sưng vô miệng hoàng tộc ngân huyết tộc cũng t h u a ở ta nhân tộc t h á n h giới hạ thể có thể lấy tiên đài tầng hai đánh giết nửa bức thánh nhân vương lớn mạnh quá thay ta nhân tộc vô số tu sĩ không ngừng sợ hãi t h ả n phục diệp trường ca quá mức n ị ư ờ tiên nhân tộc thịnh thế đã đến chúng ta đều là người chứng kiến dán mua tu sĩ càng là vô cùng kích động thật sự là thiên hữu nhân tộc đạo thứ ba kinh n g h e thái sơ thánh tử diệp trường ca sắp tiên tam tràn đạo thành cự v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 là hết thẻ trụ cột thái sơ thánh tử diệp trường ca thiên túng kỳ tài kinh tài t u y ệ t diễm chiến lược kinh tiên như thế thiên tiêu đem sẽ như thế nào c h ạ m đạo tất cả tu sĩ đều đang chờ mong chờ mong lấy diệp trường ca chạm đạo trong nháy mắt thiên tiêu chạm đạo tự có đại khí thế không biết diệp trường ca sẽ chém ra như thế nào một đầu đại đạo trẻ tuổi như vậy tiên tam chạm đạo tu sĩ cũng là lật khắp vặt cổ cũng vô pháp tìm kiếm ra m ấ y cái vô số người sợ hai thán phục cảm khái nhân tộc chờ mong lấy diệp trường ca chạm rõ ràng chính mình đạo chém ra một mảnh lộng lấy sáng chói nhân tộc tương lai diệp trường ca ba chữ này